lần đầu tiên ngụy trang thành nhân ngư nhã lệ có chút không thích hứng đong đưa chính mình cái đuôi cùng giao nhân cái đuôi so sánh với nhân ngư cái đôi rõ ràng muốn đoản rất nhiều hơn nữa cũng không có giao nhân linh hoạt thần sử đại nhân chúng ta nhất định phải ngụy trang thành cái dạng này sao nhã lệ có chút ghét bỏ nhìn chính mình vụng về cái đuôi đặc biệt là ở nhìn đến người khác cá tộc còn sẽ ở chính mình cái đuôi thượng đeo đủ loại trang trí phẩm làm nguyên bản liền cổng cảnh cái đuôi trở nên càng thêm vụng về trên mặt ghét bỏ biểu tình liền biến càng thêm rõ ràng Đối với giao nhân tới nói, cái đuôi là bọn họ cường đại nhất vũ khí chi nhất, một con thành niên giao nhân chỉ bằng nương cái đuôi, ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống, thậm chí có thể đối biển sâu cá voi tạo thành thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được giao nhân cái đuôi lực lượng rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố. Chính là hiện tại, Nhã Lệ chỉ cảm thấy chính mình cái đuôi cồng kềnh vô cùng, liền phảng phất là bị giam cầm ở một cái giàn giáo chung giống nhau, cả người không dễ chịu. Ngược lại là một bên Bạch Hình Vũ thích hướng phi thường mau. ở trong nước thản nhiên tự đắc đong đưa cái đuôi, Uy phía trước hai cái, các ngươi cho ta đứng lại. liền ở ngay lúc này từ các nàng phía sau truyền đến một tiếng khẽ tiêu thanh, hai người quay đầu lại nhìn lại, một cái có được hồng nhạt đuôi cá nhân ngư đi tới các nàng bên người, hồng nhạt nhân ngư cái đuôi thượng có nảy các loại chai ngọc sắc trang trí, theo cái đuôi đong đưa phát ra rầm rầm thanh âm, ở đi vào hai người trước mặt lúc sau, hồng nhạt nhân ngư đầu tiên là trên dưới đánh giá bạch hình vũ hai người trong ánh mắt lộ ra ghét bỏ. các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? cái đôi mặt trên chuỗi lủi khó coi chết đi được, các ngươi như vậy là muốn ném nhân ngư tộc mặt sao? các ngươi cái dạng này cùng thô lô giao nhân có cái gì khác nhau? hồng nhạt nhân ngư ngay từ đầu chính là chỉ trích, phảng phất bạch hinh vũ hai người làm cỡ nào quá mức sự tình giống nhau. đối mặt hồng nhạt nhân ngư lời trong lời ngoài đối giao nhân làm thấp đi, nhã lệ áp xuống trong lòng muốn một cái đuôi chịu phi đối phương xúc động, nói đến chúng ta như thế nào liền mất mặt. Chẳng lẽ giống ngươi giống nhau trang điểm cùng chỉ không tức cá giống nhau ở chỗ này, rêu rao khắp nơi liền không mất mặt. Hồng Nhạc Nhân Ngư nghe được nhã lệ thế nhưng không nghĩ lại cư nhiên nói mình như vậy, tức khắc khí đỏ mặt, nguyên bản tinh xảo trang dung cũng bắt đầu trở nên dữ tợn lên. Nàng muốn hảo hảo giáo hấn một chút trước mặt cái này không biết tốt xấu tiểu nhân ngư, nhưng là bất đắc di trên người trang trí phẩm thật sự là quá mức trầm trọng. Các ngươi có biết hay không ta là ai, cũng dám như thế đối ta nói chuyện. Thấy Hồng Nhạc Nhân Ngư tức muốn hộc máu bộ dáng, Nhã lệ ném động chính mình cái đuôi ở nàng bên người dạo qua một vòng, thuận tiện còn từ đối phương trên người kéo xuống một mảnh vỏ sò cầm trong tay thưởng thức, sau đó nói đến, chúng ta thật đúng là không biết ngươi là ai, nếu không chính ngươi cùng ta giới thiệu giới thiệu. Đối với giao nhân tới nói, nhân ngư chính là một đám không có cốt khí đào binh thôi. Ngươi! Các ngươi! Mặt khác một ít nhân ngư nghe được bên này động tĩnh cũng dần dần xuống tới. Hiển nhiên hồng nhạt nhân ngư cũng chú ý tới điểm này, nàng một sửa phía trước kiêu ngạo ngữ khí. Vẻ mặt bị thương biểu tình nhìn hai người dùng ai ai hoán đoán thanh âm nói đến, đại tây chỉ là hảo tâm khuyên bảo mà thôi, không biết nơi nào chọc tới nhị vị tỷ tỷ, đại tây cấp nhị vị tỷ tỷ xin lỗi được không, chỉ cầu nhị vị tỷ tỷ tha thứ đại tây. Kia bị khuất bộ dáng không biết còn tưởng rằng vừa mới cấp nàng như thế nào khi dễ nàng đâu. Lời này vừa nói ra, sở hữu nhân ngư nhìn về phía hai người trong ánh mắt đều mang theo trách cứ Đặc biệt là những nhân ngư này ở nhìn đến bạch hình vũ cùng nhã lệ hai người không có bất luận cái gì trang trí đôi cá thời điểm, trong ánh mắt càng là mang theo không mừng. Sinh hoạt ở chỗ này các nhân ngư không cần đi ra ngoài đi săn, không cần vì sinh tồn lo lắng, thói quen hưởng thụ, càng là thói quen bị người quyền dưỡng, mỗi ngày đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Mặc dù là nhân ngư dung mạo lại như thế nào đẹp, các nàng cũng như cũ sẽ ở trên mặt đồ bơi mạn, cho nên bạch hình vũ cùng nhã lệ xuất hiện liền có vẻ phá lệ đột nột. Các nàng thói quen nùng trang diễm mạn, cũng thói quen bên người người nùng trang diễm mạn. Đột nhiên nhìn đến bạch Hinh vũ cùng nhã lệ này hai cái để mặt mục, trong lòng nhiều ít sẽ có chút dị dạng cảm giác. Ngay từ đầu đại tây tới vừa lúc phiền toái thời điểm cũng là vì nguyên nhân này. Một cái màu xám nhân ngư đi vào đại tây bên người, thanh âm bên trong mang theo lấy lòng, an ủi nói đến: Đại tây, ngươi không cần thương tâm, có phải hay không hai người kia khi dễ ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta bẩm báo nhị trưởng lão. Hắn nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo Đại Tây nghẹn ngào ngầm đầu Khỏe mắt còn treo nước mắt Ôn nhu nói, nhị thúc công tuổi lớn Liền không cần đi quay dày hắn Hơn nữa hai vị tỷ tỷ có lẽ cũng không phải cố ý Là ta quá xen vào việc người khác Ta cấp hai vị tỷ tỷ xin lỗi Nói Đại Tây liền muốn không lưng xin lỗi Lại bị bên người người cấp ngăn cản xuống dưới Đại Tây ngươi chính là quá thiện lương Cho nên mới sẽ bị khi dễ Muốn ta nói Chuyện này phải xin lỗi cũng nên các nàng hướng ngươi xin lỗi mới đúng Nói, màu xám nhân ngư đôi mắt nhìn bạch hình vũ hai người, phảng phất lại nói, còn không mau xin lỗi. Trung quanh trừ bỏ đại tây nghẹn ngào thanh ở ngoài nháy mắt lặng ngắt như tờ, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ các nàng xin lỗi. Bạch hình vũ ấn xuống muốn phát hỏa nhã lệ, nếu ở chỗ này động thủ nói, nhất định về nhà bại lộ nàng giao nhân thân phận. Bất quá nhã lệ không ra tay, nhưng không đại biểu bạch hình vũ không thể đủ ra tay, nguyên bản hùng hổ các nhân ngư chỉ cảm thấy cùng với sau cổ đau xót, sau đó trước mắt tối sầm bao gồm hồng nhạt ở bên trong sở hữu nhân ngư đều chết ngất qua đi. Chờ đến nhã lệ phản ứng lại đây thời điểm, chỉ nhìn đến một cái màu trắng đồ vật biến mất ở bạch hình vũ phía sau, cái này làm cho nàng nhớ tới giao nhân tộc đã từng đồ đằng. Giao nhân tộc đã từng đồ đằng cùng hiện tại đồ đằng tam xoa kích cũng không giống nhau, bởi vì đã từng đồ đằng mặt trên là một con có được 9 cái đuôi sinh vật. Nàng đã từng hỏi qua chính mình mẫu thân kia rốt cuộc là cái gì sinh vật, chỉ là mẫu thân lúc ấy mẫu thân cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nếu không phải vừa mới phát sinh sự tình, có lẽ nàng còn nhớ không nổi chuyện này tới. Nguyên lai thần sử đại nhân cũng đều không phải là nhân loại A. Bạch huynh vũ cũng không có chú ý tới nhã lệ dị thường, nàng đi vào đại tây bên người, đầu tiên là dùng siêu hồn thuật đọc lấy đối phương ký ức, từ trong trí nhớ biết được này tiểu nhân ngư thế nhưng là lúc trước vị kia thiếu thành chủ hậu đại. Hơn nữa nàng còn ở đại tây trong trí nhớ mặt thấy được một tinh thần thân ảnh, nhớ tới trước đó không lâu ở bí cảnh bên trong đánh lén nàng khúc thiên thiên. đặc biệt là ở nhìn đến một tinh thần từ đại tây trong tay cầm đi một cái thủy tinh vòng cổ căn cứ mạng kỳ ni miêu tả bạch hinh vũ biết đó chính là dùng để mở ra cửa đá chìa khóa thần sử đại nhân ngài làm gì vậy a nhã lệ nhìn bạch hinh vũ biến thành thành đại tây vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến bạch hinh vũ cũng không có trả lời nàng vấn đề mà là chỉ vào một bên màu xám nhân ngư nói đến ngươi ngụy trang thành nàng bộ dáng nhã lệ có chút ghét bỏ nhìn màu xám nhân ngư thật cẩn thận nói Ta đây có thể hay không không mang theo trên người nàng những cái đó trang trí a Thấu chương xong Chương 853 huyết mạch phản tổ. Chương 853 huyết mạch phản tổ. Nhã lệ có chút ghét bỏ nhìn màu xám nhân ngư, thật cẩn thận nói, ta đây có thể hay không không mang theo trên người nàng những cái đó trang trí a Trời biết nàng chỉ là ngụy trang thành nhân ngư liền đều mau nghẹn khuất đã chết. Bất quá yêu cầu này lại bị bạch hình vũ cấp không chút do dự cấp cự tuyệt, nếu không có này đó phù hoa trang trí. các nàng ngụy trang đem không hề ý nghĩa cuối cùng vẫn là nhã lệ bách với bạch hình vũ dâm huy dưới không tình nguyện biến thành màu xám nhân ngư bộ dáng sau đó mặc vào màu xám nhân ngư quần áo căn cứ bạch hình vũ đạt được ký ức tới xem màu xám nhân ngư tên là Ngõ ni á là đại tây tiểu tùy tùng hai người ở hoàn thành ngụy trang lúc sau bạch hình vũ liền đem chân chính đại tây cùng ngã ni á ngụy trang thành các nàng phía trước bộ dáng sau đó ném ra nhân ngư thành theo sau hai người làm bộ té nằm trên mặt đất làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng đại tây tỉnh tỉnh bạch hinh vũ ở một trận vội vàng tiếng gào trung chậm rãi mở to mắt ánh vào mi mắt chính là một chương biểu tình nghiêm túc mặt nàng đã từng ở đại tây trong trí nhớ gặp qua người này nhị trưởng lão là lúc trước rời đi giao nhân tộc đông đảo giao nhân trung cận tồn còn sống sót một cái còn lại sớm đã hóa thành một nắm đất vàng chỉ có cái này nhị trưởng lão còn lì lợm la liếm tồn tại nguyên bản nhị trưởng lão cũng không có mấy ngày để sống chính là liền ở không lâu phía trước nhân ngư tộc đột nhiên đã xảy ra một hồi biến đổi lớn cả người cá tộc liền phảng phất là bị chúc phúc giống nhau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lợi đất thậm chí một ít nhân ngư có được giao nhân một ít đặc thù nay ở những người khác trong mắt tuy rằng không có gì nhưng là đối với đã từng nhân ngư tới nói xác thật đã xảy ra biến hóa long trời lợi đất mà nhị trưởng lão cũng là vì trận này chúc phúc tại đây nét mặt tỏa sáng mà có ý tứ chính là nhân ngư phát sinh biến hóa thời gian cùng lúc trước nàng phá hư huyết châu thời gian thập phần ăn cướp Bạch Hình Vũ nhưng không tin đây là một kiện trùng hợp. Bất quá nhị trưởng lão tựa hồ đem chuyện này quy công ở một tinh thần trên người. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ ánh mắt lóe lóe, hồng nhạt con ngươi tràn đầy ủy khuất đối với nhị trưởng lão nói đến, "Nhị trưởng lão, có người khi dễ lại tây, ngươi cần phải vì ta làm chủ a." Nhân ngư nước mắt cũng không thể hóa thành chân châu, lại bởi vì lúc này thân ở trong nước, nước mắt còn không có chảy ra cũng đã dung nhập biển rộng chúng, cho nên mặc dù là lúc này Bạch Hình Vũ chỉ là gào khan cũng không có bất luận kẻ nào cá phát hiện manh mối vừa mới nhị trưởng lao ở bạch hình vũ hôn mê trong khoảng thời gian này sớm đã đem sự tình cấp hỏi thăm rõ ràng đối với kia hai cái đột nhiên xuất hiện dị loại nhân ngư thân phận trong lòng có một chút suy đoán đặc biệt là hắn vừa mới nhận được tin tức hải giao thành biến thành một mảnh phế tích trong một đêm sở hữu giao nhân đều biến mất không thấy nghe thấy cái này tin tức lúc sau nhị trưởng lao tâm không khỏi lộ bột một chút làm đã từng cũng có được quá giao nhân thân phận nhị trưởng lao hắn so thân đều rõ ràng, nếu không phải gặp được cái gì nghiêm trọng đột phát sự kiện, giao nhân tộc là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ hải giao thành. cho nên hắn hiện tại bức thiết muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà cái này là liền phải mượn dùng đại tây năng lực mới có thể đủ làm được. nhị trưởng lao chấn an một chút đại tây, theo sau liền nói lên chính sự, đại tây, ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút đi theo trưởng lão cùng đi hải giao thành đi một chuyến nhi. nghe được hải giao thành này ba chữ, đại tây trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. ta mới không cần đi đâu. Nhị trưởng lão tự nhiên là biết nhân ngư trong tộc một ít tiểu nhân ngư đối giao nhân thành kiến, đối với loại chuyện này hắn không có phản đối, cũng không có đồng ý, chỉ là nhậm này phát triển. Nghe lời đại tây, chỉ cần ngươi dùng ngươi năng lực cảm ứng một chút hải giao thành gần nhất rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bổn trưởng lão đáp ứng ngươi trở về lúc sau cho ngươi làm một kiện giao tiêu chế tác mà thành quần áo. Đối với người thích cái đẹp ca cá tới nói, giao tiêu là vĩnh viễn vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, cố tình như vậy xa hoa lộng lây đồ vật bọn họ nhân ngư tộc căn bản vô pháp phục chế ra tới quả nhiên ở nghe được giao tiêu này hai chữ lúc sau đại tây ánh mắt sáng lên cuối cùng vẻ mặt ngạo kiều nói vậy được rồi nhị trưởng lão nhưng không cho đổi ý nga thấy đại tây đồng ý nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười hảo không đổi ý nhị trưởng lão rời khỏi sau nhã lệ ngụy trang ngõa nghi á lặng lẽ lưu tiến vào thấy bốn phía không có những người khác thuận tay đem treo ở chính mình trên người trói buộc cấp hái được xuống dưới ném ở một bên thần sử đại nhân vừa mới cái kia lao thất phu tìm ngươi rốt cuộc chuyện gì à đối với nhã lệ vấn đề bạch hình vũ cũng không có trả lời ngược lại là hỏi lại một câu các ngươi giao nhân tộc còn có có thể xem xét một chỗ qua đi phát sinh quá sự tình gì năng lực sao vừa mới bạch hình vũ tìm kiếm một chút nhã lệ ký ức phát hiện này tiểu nhân ngư từ nhỏ xác thật có chút không giống người thường nàng chỉ cần thân ở một chỗ là có thể đủ biết cái này địa phương qua đi 10 ngày nội phát sinh sự tình tuy rằng nội dung sẽ không đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ nhưng là năng lực này cũng là tương đương lợi hại, cùng thiên khuy kính không hề thua kém. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Tây ở nhân ngư tộc địa vị phi thường đặc thù, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ở nhị trưởng Lao sau khi chết, Đại Tây liền sẽ chính thức trở thành nhân ngư tộc đời kế tiếp thủ lĩnh. Nghe được Bạch Hình Vũ nói, nhã lệ tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói đến, ta khi còn nhỏ đã từng nghe mâu thân nói qua một cái truyền thuyết, nghe nói ở thật lâu thật lâu thật lâu hết thảy Giao nhân tộc đã từng có một vị tộc nhân cùng một con bạch trạch yêu nhau, bọn họ dư lại hài tử liền kế thừa bạch trạch một bộ phận năng lực, chẳng qua kia chỉ là một cái truyền thuyết, liền tính là thật sự, kia cũng là thật lâu thật lâu về sau sự tình. Nghe được Nhã Lệ nói đến bạch trạch, bạch hinh vũ truyền thừa ký ức van bị mở ra, có quan hệ với giao nhân cùng bạch trạch yêu nhau ký ức cũng xuất hiện ra tới. Tuy rằng chỉ là chỉ tự phi ngữ, nhưng là này lại đủ để chứng minh, Nhã Lệ theo như lời cái này truyền thuyết là thật sự. mà đại tây rất có khả năng chính là giao nhân cùng bạch trạch hậu đại nàng sở dĩ có được như vậy năng lực rất có khả năng là xuất hiện huyết mạch phản tổ hiện tượng đáng tiếc nếu không phải khi trước tổ tông nhóm phạm sai lầm nói không chừng đại tây ở giao nhân tộc cũng có thể đủ hôn hô mưa gọi gió bạch huynh vũ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu thân sử đại nhân ngài hỏi cái này làm cái gì a thân là thiếu thành chủ nhã lệ cũng không nốc đem sở hữu sự tình sâu chúa lên lập tức liền phát hiện sự tình không thích hợp nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn bạch huynh vũ hoặc là nói là nhìn đại tây, chẳng lẽ nói là kia thật đúng là đáng tiếc. Nếu đại tây sinh ra ở giao nhân tộc, nhất định sẽ đã chịu trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí trở thành đời kế tiếp thành chủ cũng nói không chừng. Tới rồi ngày hôm sau, nhị trưởng lao tới kêu bạch hình vũ xuất phát, mà nàng còn lại là đương nhiên mang lên nhã lệ. nhị trưởng lão nhìn bạch hình vũ phía sau nhã lệ, có chút không tán đồng nói đến, đại tây, chúng ta lần này đi là có quan trọng nhiệm vụ, cũng không phải là đi chơi, ngươi mang ngõa ni á làm cái gì? Thấu chương song. Chương 854 nhị trưởng lão tiền can. Chương 854 nhị trưởng lão tiền can. Nhị trưởng lão nhìn bạch hình vũ phía sau nhã lệ, có chút không tán đồng nói đến, Đại Tây, chúng ta lần này đi là có quan trọng nhiệm vụ, cũng không phải là đi chơi, người mang ngóa ni á làm cái gì. Mà đối mặt nhị trưởng lao chất vấn, bạch hình vũ còn lại là vẻ mặt đương nhiên nói đến, giống như tiểu công chúa ngạo kiều nói đến, kia đương nhiên là cho ta mang hành lý a Nghe được bạch hình vũ nói như vậy, Nhị trưởng lao ánh mắt rừng ở ngõa Ni Á trong tay hành lý thượng, có chút không vui nói đến, mấy thứ này thu vào túi chữ vật bên trong không phải có thể. Túi chữ vật ở nhân ngư tộc xem như phi thường hy hữu đồ vật, có được người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đại tây vừa lúc liền ở trong những người này. Hơn nữa vẫn là một cái thoạt nhìn phi thường tinh xảo vỏ sò trang túi chữ vật, tuy nói chứa đựng không gian chỉ có 10 mét vông tả hữu, nhưng là thu một ít hành lý sắc thật dư giả. Như vậy sao được, ta chữ vật không gian đã sớm đã trang không được. Nếu nhị trưởng lão ngươi không cho ta mang theo ngọa ni à nói, ta liền không đi. Dứt lời bạch hình vũ xoay người liền phải rời đi, phía sau nhị trưởng lao chạy nhanh đem này giữ chặt, hảo vừa nói đến, ta tiểu tổ tông ai, nơi này cũng không phải là ngươi làm càn địa phương, ngươi muốn mang liền mang đi. Nàng này một phen thao tác chính là đem một bên nhã lệ cấp dọa không nhẹ, rất nhiều lần muốn tiến lên ngăn cản bạch hình vũ đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống, túi đầu, sợ lộ ra cái gì sơ hở. Chỉ là nàng cũng không biết. Đại Tây từ trước ỷ vào chính mình thân phận cùng với chính mình đặc thù năng lực sớm nhân ngư tộc tác ai tác phúc, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, ngay cả nhị trưởng lão đều dám tùy ý chống đối. Cho nên hôm nay bạch hình vũ hành động cũng không có khiến cho nhị trưởng lão hoài nghi, còn vì nhường một chút Đại Tây không hề cáu kỉnh, còn đáng giá nói tốt giao tiêu trước tiên giao cho nàng, hết thể còn có một quả kim sắc chân châu hình dạng chữ vật không gian, lớn nhỏ cùng vỏ sò không gian không sai biệt lắm. Ngày thường thời điểm có thể coi như trang trí phẩm đại ở trên lỗ thai. thấy vậy tình cảnh, một bên nhã lệ thật sâu cảm thấy, lúc trước nhân ngư tộc vứt bỏ trừ bỏ giao nhân huyết mạch nhất định còn vứt bỏ một bộ phận chỉ số thông minh, bằng không đường đường nhị trưởng lão, sao có thể sẽ tùy ý một cái mới ra đời tiểu nhân ngư ở chính mình trên đầu dương ngoài đâu Nàng chính là nghe nói qua, vị này nhị trưởng lão năm đó không có rời đi thời điểm chính là giao nhân tộc dũng mãnh nhất chiến sĩ. Mà đối với vị này giao nhân tộc đã từng tiêu ngạo. Hắn lựa chọn rời đi nguyên nhân thế nhưng là bởi vì ái mà không được. Nhã lệ đã từng nghe trong tộc lão nhân nói qua, lúc trước nhị trưởng lão từ biển sâu cá voi trong tay cứu một vị trí cá heo biển, cũng đối thứ nhất thấy trung tình, mà kia chỉ chỉ cá heo biển đồng dạng cũng yêu nhị trưởng lão. Nguyên bản hai người chẳng có tình tiếp có ý, buồn hẳn là thành tựu một phần mỹ mãn nhân duyên, chính là ai biết kia chỉ cá heo biển ái nhị trưởng lão, chính là nàng càng ái tự do, ở biết được nhị trưởng lão vô pháp bồi nàng khắp nơi du đãng lúc sau. nàng liền lựa chọn nghĩa vô phản cố rời đi. Cũng đúng là bởi vì chuyện này dẫn tới nhị trưởng lao tính tình đại biến. Lúc trước đệ nhất dũng sĩ vì thế tinh thần xa suốt hồi lâu. đương hắn lần hai xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, nguyên bản cho rằng hắn là đặt ở kia đoạn cảm tình, lại không không nghĩ tới hắn tư tưởng chậm rãi biến cực đoan. Hắn cảm thấy chí cá heo biển sở dĩ rời đi là bởi vì hắn không thể đủ làm bạn nàng thực hiện bốn biển là nhà nguyện vọng. Tuy nói này xác thật là sự thật là được. Bên kia. nhị trưởng lao vì biết chân tướng mang theo bạch hình vũ cùng nhã lệ trước một bước đi tới hải giao thành nhìn đến trước mặt trước mắt vết thương hải giao thành nhị trưởng lao trong mắt hiện lên một kia không rõ cảm xúc ngay sau đó nàng nhìn về phía một bên bạch hình vũ dò hỏi đến thế nào đại tây ngươi có không có thể cảm giác được nơi này đã từng phát sinh sự tình lúc này bạch hình vũ học trong trí nhớ mặt đại tây bộ dáng bắt đầu làm bộ làm tịch kỳ thật nàng hoàn toàn có thể nói chính mình cái gì đều cảm ứng không đến rốt cuộc liền tính là đại tây thật là huyết mạch phản tổ Nàng cũng không có khả năng trở thành chân chính Bạch Trạch, thất bại là thực bình thường sự. Bất quá nàng lại không có làm như vậy. Bạch Hinh Vũ nhắm mắt lại, hồi lâu lúc sau, mở miệng nói đến, ta thấy được thật nhiều giao nhân tụ tập ở thành chủ phủ trước cửa sau đó nháy mắt biến mất, sau đó chính là một hồi đại nổ mạnh, còn có một tòa cửa đá. Nói xong này đó lúc sau, Bạch Hinh Vũ làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi về phía sau đảo đi, vừa vặn bị phía sau nhã lệ chặt chẽ tiếp được. Lúc này, Bạch Hinh Vũ sắc mặt tái nhợt, Phảng phất dây tiếp theo liền phải ngất xịu đi giống nhau, đem một bên nhị trưởng lao hù sửng sốt sừng sốt, đối với nhân ngư tộc tới nói, huyết mạch phản tổ Đại Tây chính là cái đại bảo bối, tuyệt đối không thể đủ ra bất luận cái gì sai lầm. Hơn nữa lúc này đây sở dĩ mang Đại Tây cùng nhau tới, trừ bỏ là muốn biết hải giao thành cùng với giao nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì ở ngoài, còn có chính là hắn muốn mang theo Đại Tây cùng nhau tiến vào vạn ma thành. Nếu vạn ma thành thật sự giống thần sử đại nhân theo như lời như vậy có thể làm nhân ngư tộc thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, kia nói không chừng cũng có được có thể làm đại tây lại lần nữa huyết mạch thức tỉnh bảo vật. Nhân ngư tộc tương lai sẽ có được một cái thức tỉnh rồi bạch trạch huyết mạch vương, này đối với cả người cá tộc mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Một bên nhã lệ nhìn đến nhị trưởng lão vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, trong lòng tuy rằng rõ ràng thần sử đại nhân một chút việc đều không có, hết thể đều là trang. Nhưng là đương nàng nhìn đến Bạch Hinh Vũ kia trường tái nhật không hề huyết sắc mặt thời điểm, trong lòng không khỏi hiện ra nàng nguyên bản dung mạo. Trong lòng càng là không tự chủ được đem lúc này Bạch Hinh Vũ tái nhật vô lực bộ dáng đại nhập trong đó, rõ ràng trong lòng thập phần rõ ràng đây là giả, nhưng là trong lòng lại vẫn như cũ không chịu khống chế căng thẳng. Chỉ thấy nhị trưởng lão đem một quả màu đỏ đan dược đút cho Bạch Hinh Vũ. nhã lệ nhìn nhị trưởng lão trong tay đan dược liếc mắt một cái liền nhận ra đây là giao nhân tộc thánh dược vô luận cái gì thương thế chỉ cần ăn xong thánh dược đều có thể đủ lập tức khôi phục chẳng qua thánh dược khó được hơn nữa chỉ đối giao nhân hữu hiệu nếu là những người khác lầm thực thánh dược liền sẽ biến thành trí mạng độc dược lệnh lầm thực giả một nén nhang nội thất khiếu đổ máu mà chết cho nên nhã lệ ở nhìn đến nhị trưởng lão cư nhiên lấy ra thánh dược cấp thần sử đại nhân ăn thời điểm hận không thể lập tức đứng lên quát bảo ngưng lại trụ đối phương động tác Ít nhiều bạch hình vũ đang xem không thấy địa phương cầm chặt tay nàng lúc này mới ngăn trở nhã lệ xúc động hành sự. Ăn xong thánh dược bạch hình vũ không bao lâu, nguyên bản tái nhợt sắc mặt dần dần trở nên hùng nhuận. Mãi cho đến một nén nhang lúc sau, vẫn luôn lo lắng để phòng nhã lệ thấy thần sử đại nhân không có chuyện lúc sau, lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mà nhị trưởng lão nhìn đến hồi phục lại đây đại tây còn lại là cười vẻ mặt hoái ái, hào hai tử, chờ đến tiến vào vạn ma thành. Trưởng Lao nhất định sẽ cho ngươi tìm được hoàn toàn thức tình huyết mạch biện pháp, về sau nhân ngư tộc tương lai liền giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Liên ở ngay lúc này, một tinh thần cùng mặt khác hải tộc thế lực khoan thai tới muộn. Bạch Hinh Vũ nhìn chăm chú vào trước mặt này đó miễn cưỡng có thể gọi là người người, từ những người này trên người nào đó đặc thù, mơ hồ có thể phân biệt ra những người này phân biệt thuộc về cái kia chủng tộc. Thấu chương xong Chương 855 hộp máu nhị trưởng lão Chương 855 hộp máu nhị trưởng lão. Bạch Hinh Vũ nhìn chăm chú vào trước mặt này đó miễn cưỡng có thể gọi là người người, từ những người này trên người nào đó đặc thù, mơ hồ có thể phân biệt ra những người này phân biệt thuộc về cái kia chủng tộc. Vì sao ta ở chỗ này cảm nhận được ta chất nhi hơi thở? Trong đám người ma kình ở đi vào đã biến thành phế tích hải giao thành lúc sau, lập tức liền đã nhận ra trong không khí quen thuộc hơi thở. Ma này cổ hơi thở tự nhiên là đến từ Bạch Hinh Vũ trong không gian biển sâu cá voi thi thể. Không gian có thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở. Nhưng là hiển nhiên cái này mà kình cá biển sâu cá voi chi gian tồn tại huyết thống quan hệ, cho nên mới có thể nhận thấy được không thích hợp địa phương. Không đúng à, ta nhớ rõ biển sâu cá voi là không thể đủ biến ảo thành nhân hình, hơn nữa căn cứ đại Tây ký ức, ma kình chủng tộc cũng đều không phải là biển sâu cá voi mà là thuộc về con kình. Đương ma kình ánh mắt rừng ở bạch hình vũ trên người thời điểm, nàng không khỏi trong lòng cả kinh, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Bất quá cũng may biển sâu cá voi loại này hải thú cho dù là cùng phụ mẫu của chính mình đều không có quá nhiều cảm tình, vừa sinh ra liền một mình sinh tồn, càng đừng nói cho rằng huyết thống kém xa hơn cứu cứu, cho nên Ma Kình ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau liền không có lại chấp nhất với chuyện này thượng. Ma Kình vừa mới xác thật là cảm giác được chính mình cháu trai tồn tại, nhưng là giống như là Bạch Hình Vũ sở suy đoán như vậy, biển sâu cá voi thân duyên đạm bạc, côn Kình cũng là không thua kém chút nào. Hơn nữa hắn cháu trai có rất nhiều cái Lần này gặp gỡ ai biết là cái nào, có lẽ hiện tại hải giao thành sở dị biến thành hiện tại cái dạng này, liền có chính mình cái này cháu trai một phần công lao đâu Ma kình tầm mắt rời đi lúc sau, bạch huynh vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng không có năm chắc đối phó nhiều người như vậy. Mà còn không đợi những người khác nói cái gì, một bên một tinh thần còn lại là ở ngay lúc này mở miệng nói đến, Ma kình đại nhân cháu trai so sánh với nhất định là kinh tài tuyệt tuyệt, sao không đem hắn cùng nhau cùng chúng ta cùng tiến vạn Ma Thành. trải qua ngắn ngủi ở chung lúc sau một tinh thần biết ma kình nơi côn kình nhất tộc là ít có có thể cùng giao nhân tộc đối kháng chủng tộc cho nên này dọc theo đường đi nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp mượn sức ma kình chỉ là bởi vì nàng nhân loại thân phận gia nhân ngư tộc ở ngoài mặt khác chủng tộc tuy nói là tin nàng lời nói nhưng là đối nàng lại như cũ vẫn duy trì cảnh giác một tinh thần tự cho là chính mình tâm tư che giấu thực hảo nhưng là điểm này tiểu tâm cơ ở ma kình trong mắt hiển nhiên là không đủ xem ma kình lạnh lùng cười Nói thẳng đến, không cần, thần sử đại nhân vẫn là nhanh lên mang chúng ta tiến vào vạn ma thành, nếu ngươi lừa chúng ta, bổn tọa tưởng ngươi hẳn là biết hậu quả. Thấy ma kình thế nhưng như thế không cho chính mình mặt mũi, một tinh thần trong lòng không khỏi dâng lên một cổ oán hận. Lúc này ma kình ánh mắt, cùng lúc trước ngọc hành nhìn về phía ánh mắt của nàng quả thực giống nhau như lúc. Đạ mạc, khinh thường nhìn lại. Ma liên ở ngay lúc này, một cái hương phấn thanh âm đột nhiên vang lên, ở chỗ này, ta tìm được rồi. Theo sau đó là một trận vang lớn, một phía nước chừng có trăm trượng cao cửa đá chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt, khí thế bằng bạc, mà ở cửa đá mặt ngoài, một con nhắm chặt đôi mắt rõ ràng có thể thấy được. Lúc này Bạch Hinh Vũ nhìn chậm rãi bay lên cửa đá, trong lòng nghĩ sớm biết rằng này cửa đá còn có thể đủ như vậy, nàng cùng nhã lệ liền không cần vì khiến cho chú ý hao hết tâm tư chế tạo động tĩnh đem toàn bộ hải giao thành đều cấp tạc. Nhìn thấy cửa đá xuất hiện, mọi người hô hấp đều không khỏi tăng thêm một ít, xuyên thấu qua cửa đá. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được cửa đá kia một bên, có này rõ ràng cường đại linh khí dao động. Bọn họ không nghĩ tới giao nhân tộc thế nhưng thật sự ẩn tàng rồi như thế thật lớn bí mật, sớm biết như thế, bọn họ đã sớm tập thể công kích, nơi nào sẽ tiện nghi nhân ngư tộc này đàn phế vật. Bất quá hiện tại cũng không cần lo lắng, lấy nhân ngư tộc này đàn tay trói gà không chặt mỗi ngày chỉ nghĩ leo lên những người khác phế vật, liền tính là cho bọn hắn bảo vật cũng không nhất định chịu nổi, đến lúc đó liền phải xem nhân ngư tộc như thế nào lựa chọn. Mục tinh thần ở nhìn đến cửa đá xuất hiện trước tiên liền liên hệ chính mình chủ tử, nhưng là lại không biết vì sao, phía trước còn hội báo xong việc thái tiến độ, hiện tại cư nhiên liền liên hệ không thượng, vô luận nàng như thế nào nếm thử, đối phương đều không có một chút đáp lại. Thần sử đại nhân Thần sử đại nhân Mãi cho đến nghe được nhị trưởng lao ở chính mình bên Thai hô to, Mục tinh thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút không vui nói đến, làm sao vậy? Ở phía trước ở chung bên trong, một tinh thần vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Hiện giờ cái này hơi mang giữ tợn biểu tình thực sự làm nhị trưởng lão có chút đã chịu kinh hách. Bất quá hắn vẫn là lại lần nữa lặp lại một lần vừa mới nói, thần sự đại nhân, ngài nên đi mở ra này cửa đá, ma kình chờ vài vị đại nhân đã có chút không kiên nhẫn. Mặt sau những lời này là nhị trưởng lão lặng lẽ dặn do một tinh thần, rốt cuộc ở đây bất luận cái gì một người, đều không phải hiện tại nhân ngư tộc có thể chống lại. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn nhìn từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đãi ở hắn bên người đại tây. tuy rằng ngày thường thời điểm luông chiều một chút nhưng là ở nhốt ở thời điểm vẫn là thực ta ổn trọng phòng trưng nhị trưởng lão như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đại tây sở dĩ như thế an tĩnh là bởi vì hiện tại đại tây đã sớm đã không phải lúc trước đại tây phục hồi tinh thần lại một tinh thần lấy ra kia đem việc làm chìa khóa đi vào thạch đài trước mặt đem hình tròn chìa khóa để vào thạch đài lõm vào đi địa phương hai người kín kẽ vê anh toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy lúc này hải dương bên trong xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy giống như hắc động giống nhau đem chung quanh hết thể toàn bộ đều nuốt vào trong bụng cuốn vào đáy biển mà lúc này thân ở biển sâu trọng trách cũng không chịu nổi theo chìa khóa khảm nhập nguyên bản cửa đá mặt trên nhắm chặt đôi mắt đột nhiên phát ra một đạo kim quang theo sau khắc họa ở cửa đá thượng đôi mắt phảng phất sống giống nhau chậm rãi mở đôi mắt mở lúc sau ngăm đen trong mắt khắp nơi loạn chuyển cùng lúc đó trừ bỏ bạch hình vũ bên ngoài tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng thần bí buông xuống ở chính mình trên người Ma kình đám người sắc mặt phi thường khó coi, tại đây cổ thần bí lực lượng trước mặt, hắn thế nhưng liền phản kháng cơ hội đều không có. Hồi lâu lúc sau, một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, hết thể tu vi thấp người bởi vì không chịu nổi thanh âm này bên trong ẩn chứa lực lượng, thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà những người này bên trong lấy nhân ngư tộc nhiều nhất, cái này làm cho nhị trưởng lão nguyên bản liền nan kham sắc mặt nháy mắt biến càng đen, một ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa đi theo cùng nhau ngất xỉu đi. mà lúc này bạch hình vũ bên người nhã lệ đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, tuy rằng nhã lệ là giao nhân, nhưng là rốt cuộc tuổi không lớn, so ra kém mặt khác giao nhân ra dày thịt béo, nếu không phải có bạch hình vũ tại bên người, nàng chỉ sợ đã sớm kiên trì không được. bạch hình vũ vô vô nhã lệ dùng khẩu hình đối với nàng nói thả lỏng, nhã lệ có chút không do nguyên do, nàng liều mạng điều động này trong cơ thể linh khí chống cự này này cổ thần bí lực lượng, nếu lúc này thả lỏng nói, rất có khả năng ngũ tạng đều tổn hại mà chết. tấu chương xong, Chương 856 lời thể chi thạch. Chương 856 lời thề chi thạch. Nhã lệ có chút không do nguyên do, nàng liều mạng điều động này trong cơ thể linh khí chống cự này này cổ thần bí lực lượng, nếu lúc này thả lòng nói, rất có khả năng ngũ tạng đều tổn hại mà chết. Nhưng lại ở vào đối thần sử đại nhân tín nhiệm, hơn nữa nàng cũng cảm giác được chính mình lập tức liền phải đến cực hạt an, nàng thử thả lòng thân thể của mình, không hề đi phản kháng. Thân kỳ chính là... Ở nhã lệ nếm thử thả lòng thân thể của mình lúc sau, kia cổ thần bí lực lượng thế nhưng cũng đi theo dần dần biến mất. Nhã lệ kinh hỉ ngừng đầu, muốn dò hỏi đây là có chuyện gì, bất quá nghĩ đến hiện tại không thể đủ bại lộ thân phận, chỉ có thể đủ yên lặng túi đầu, làm bộ rất khó chịu bộ dáng trong lòng tưởng thật là, không lô là thần sử đại nhân, so với kia cái gì nhân ngư tộc tìm tới giả thần sử lợi hại nhiều. Như trở là người phương nào, vì sao quấy giày ngâu ngủ đông? Lúc này một tinh thần nhớ tới phía trước chủ thượng dặn do nàng lời nói, cắn răng mở miệng nói đến, vị tiền bối này, vạn bối chờ cũng không ác ý, cũng đều không phải là cô y quấy rầy tiền bối thanh tịnh, chỉ là muốn đi vạn ma thành một chuyến, còn thỉnh tiền bối thanh toàn. Một tinh thần đang nói xong những lời này lúc sau tựa hồ là rốt cuộc kiên trì không được, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lắc lắc chậm rãi liền phải té ngã. Mà liền ở ngay lúc này, một cổ xương đen đột nhiên xuất hiện tiếp được một tinh thần ké ngã thân thể. nguyên bản đã lâm vào hôn mê một tinh thần cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh ở nhìn đến kia màu đen xương khói thời điểm bạch Hinh vũ ánh mắt tối sầm lại cùng lúc đó nàng lập tức liền cảm giác được trong không gian là nước ngọc hồ một trận sao động tựa hồ là có thứ gì muốn lao tới giống nhau bất quá cuối cùng vẫn là nước ngọc hồ ký cao một bậc không một lát sau là nước ngọc hồ liền lại lần nữa an tĩnh xuống dưới ở một tinh thần nói xong lời nói lúc sau cửa đá cũng không có lập tức trả lời nàng vấn đề nó không trả lời Những người khác cũng không dám thúc giục, vạn nhất mạo phạm tới rồi đối phương, nhân gia động động ngón út đầu là có thể đủ đưa bọn họ tất cả mọi người cấp nhiên chết. Hồi lâu lúc sau, cửa đá thanh âm lại lần nữa vang lên, vạn ma thành nguy hiểm thật mạnh, lấy các ngươi hiện giờ tu vi tiến vào nơi nào chỉ sợ liền một ngày đều sống không nổi. Không có khinh bỉ, đang nói những lời này thời điểm, cửa đá thanh âm bằng phẳng, giống như là ở trần thuật một sự thật. Ma mục tinh thần chờ chính là những lời này, nàng ổn định chính mình thân hình, cung kính nói đến. còn thỉnh tiền bối cùng chúng ta che chở van bối chắc chắn thâm tạ theo sau nàng còn hướng phía sau mấy người xử cái nhan sắc mọi người lập tức ngầm hiểu sôi nổi tỏ vẻ sự thành lúc sau chắc chắn thâm tạ chỉ có bạch hình vũ cùng nhã lệ hai người trốn ở góc phòng mặt nói cái gì đều không có nói nhã lệ bởi vì bị bạch hình vũ bưng kín miệng chỉ có thể đủ dùng ánh mắt dò hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào bạch hình vũ chỉ là lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện phía trước bởi vì dưới mặt đất cho nên nàng không có nhận ra tới Hiện giờ nàng rốt cuộc là nghĩ tới, cũng rốt cuộc minh bạch giao nhân tộc vì sao không thể đủ rời đi. Bởi vì giao nhân tộc nguyền rủa căn bản là không phải nguyền rủa mà là một loại quyền dưỡng, một cái ưu tú người chăn dê là sẽ không làm chính mình dương đàn thoát ly chính mình tầm mắt. Mà cái này cửa đá cũng không phải cái gì thứ tốt, nó tên là lời thề chi thạch, cực kỳ coi trọng lời thề, nhưng là này lại không bao gồm nó chính mình hứa đi ra ngoài lời thề, nghiêm với luật người, khoan lấy đãi mình, nói chính là hán. Bạch Hinh Vũ cảm thấy nhất định là lúc trước giao nhân tộc cùng lời thề chi thạch làm một ít giao dịch, cho nên mới dẫn tới bọn họ tự do đã chịu hạn chế. Mà muốn đánh vỡ lời thề cũng phi thường đơn giản, tổng cộng có hai cái biện pháp, cái thứ nhất chính là làm lời thề chi thạch chủ động vi phạm lời thề. Nếu lời thề chi thạch đã vi phạm lời thề, kia giao nhân tộc tự nhiên cũng không cần. Bất quá thời gian dài như vậy giao nhân tộc như cũ bị nhốt, liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy, mà đệ nhị loại biện pháp liền phi thường đơn giản thôi thôi. trực tiếp đem lời thể chi thạch đánh nát, lời thể chi thạch thoải mái tự nhiên mà vậy cũng liền không hề. so với đệ nhất loại biện pháp, bạch hinh vũ kỳ thật càng thêm có khuynh hướng đệ nhị loại. liền ở ngay lúc này, nhã lệ lôi kéo bên người bạch hinh vũ, dẫn âm nói đến, thần sử đại nhân, ở khoảng cách nữ nhân kia cách đó không xa kia tảng đá mặt sau còn cất giấu một người. bị nhã lệ như thế vừa nhắc nhở, nguyên bản lực chú ý toàn bộ đều ở lời thể chi thạch trên người bạch hinh vũ nháy mắt cảnh dắt lên, ánh mắt nhìn về phía kia tảng đá thời điểm. Lại là cái gì đều không có cảm giác được Bất quá nàng không có đi hoài nghi Nhã lệ nói Loại cảm giác này giống như là lúc trước khúc thiên thiên thần Không biết quỷ không hay tới gần nàng thời điểm Nàng đồng dạng cái gì đều không có cảm giác được Tuy rằng cái gì đều cảm giác không đến Nhưng là chớ quên Nơi này chính là ở trong nước Mặc dù là lại rất nhỏ động tác đều có thể đủ Kéo chung quanh dòng nước Thức mau, nàng liền thông qua mỏng manh dòng nước dao động Đã nhận ra người kia nơi Nhã lệ Ngươi có thể hay không cùng ta miêu tả một chút người kia cụ thể bộ dáng. Tuy rằng cảm giác là cảm giác tới rồi, nhưng là lại như cũ nhìn không tới, cho nên chỉ có thể đủ làm nhã lệ cho nàng miêu tả một chút, nàng có dự cảm, người này nàng hẳn là cũng nhận thức, tám phần cũng là lao hoàng đế dung sách hậu cung trí nhất. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ không khỏi nghĩ nghĩ dung sách hậu cung khổng lồ số lượng, này đó nhiệt sẽ không ở lúc sau nhật tử bên trong một cái tiếp theo một cái toát ra đến đây đi. Nghe được Bạch Hình Vũ yêu cầu, Nhã lệ bắt đầu một năm một mười miêu tả người nọ cụ thể bộ dạng, đúng rồi, nàng trên người cũng vờn quanh cùng cái kia giả thần sử trên người giống nhau xương đen, hơn nữa kia xương đen còn muốn lủng thượng rất nhiều, ánh mắt của nàng cũng thật đáng sợ. Nghe được nhã lệ nói như vậy, bạch hình vũ cơ hồ có thể xác định người kia chính là một tinh thần đồng bạn, bất quá đến nỗi cụ thể là ai, nàng thật đúng là không có đoán được, rốt cuộc nhã lệ hình dung ra xương đen đặc biệt rõ ràng ở ngoài, còn lại đều phá lệ mơ hồ. Đúng rồi. Cái kia thật sự đại tây cùng hóa ni á cũng đi theo cùng nhau tới, bất quá hiện tại đã ngất đi rồi. Theo nhã lệ theo như lời phương hướng, bạch hinh vũ quả nhiên thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, đúng là lúc trước nàng cùng nhã lệ hóa thành nhân ngư bộ dáng, bất quá lúc này các nàng trên người mạc danh nhiều rất nhiều vỏ sò rong biển trang trí. Hai người kia thật là cậu không đổi được căn phần, dưới tình huống như vậy cư nhiên còn nghĩ trang điểm chính mình. Tuy rằng kia không phải thân thể của mình, nhưng là bộ dáng lại là nàng. Nhã lệ nhìn ngoã ni á đỉnh chính mình mặt trên người treo một ít màu sắc rực rỡ đồ vật, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. So với nhã lệ phản ứng kịch liệt, bạch huynh vũ đến là bình tĩnh rất nhiều, hiện tại bọn họ phải chú ý chính là lời thể chi thạch bên này. Chỉ thấy lời thề chi thạch ở mọi người trước mặt đều xuất hiện một trường giấy, chỉ cần ở mặt trên ký tên ấn giấu tay là có thể đủ được đến lời thề chi thạch phù hộ, tiến vào vạn ma thành. Một tinh thần đám người tự nhiên là rất thông khoái liền ký kết khế ước. mà đến phiên bạch hình vũ thời điểm nàng còn lại là trực tiếp đem khế ước giấy tính cả nhã lệ cùng một xé cái dập nát. Thấu chương xong. Chương 857 tiến vào vạn ma thành. Chương 857 tiến vào vạn ma thành. Một tinh thần đám người tự nhiên là rất thông khoái liền ký kết khế ước, mà đến phiên bạch hình vũ thời điểm nàng còn lại là trực tiếp đem khế ước giấy tính cả nhã lệ cùng một xé cái dập nát. thấy vậy tình cảnh thực sự là giảng một bên nhị trưởng lão cấp dọa quá sức, vội vàng quát lớn đến, đại tây. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang làm cái gì? Đối với nhị trưởng lão lửa giận, Bạch Hinh Vũ còn lại là vẻ mặt không để bụng, nàng vừa mới thô sơ giản lược nhìn một lần khế ước mặt trên nội dung, yêu cầu bọn họ từ vạn ma thành an toàn trở về lúc sau, yêu cầu bọn họ đem ở vạn ma thành nội thu hoạch 2 phần 3 giao ra đây. Mà lời thề chi thạch trong miệng cũng chỉ là nói che chở ở chỉ là ngăn cản một lần trí mạng công kích, thử hỏi một chút, một cái chân chính muốn giết chết ngươi người chẳng lẽ chỉ biết công kích một lần liền từ bỏ sao? Nhị trưởng lão, thứ ta nói thẳng, này phân khế ước thật sự là chẳng ra gì, ta là tuyệt đối sẽ không thiêm. Lúc này bạch Hinh vũ vẻ mặt ta chính là không thiêm, ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình, thực sự là đem nhị trưởng lão cấp khí quá sức. Ngươi không thiêm, đến lúc đó gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nhị trưởng lão lạnh giọng nói đến, trong giọng nói mang theo hận sắt không thành thép thái độ. Thì tính sao, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, hơn nữa, nhị trưởng lão ngài không phải đã nói. Nguy hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại, huống hồ, chỉ là ngăn cản một lần trí mạng công kích mà thôi, một cái muốn giết chết người của ngươi, chẳng lẽ chỉ biết ra tay một lần sao? Bạch Hinh Vũ nói giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, đem người chung quanh một đám tất cả đều tới tỉnh, đúng vậy, là bọn họ vừa mới bị lời thề chi thạch nói cấp dọa tới rồi. Nếu vạn ma thành trung thật là nguy hiểm thật mạnh, như vậy chỉ là ngăn cản một lần trí mạng công kích liền hiện thập phần dâu dịa, hơn nữa cư nhiên còn muốn bọn họ 2 phần 3 thu hoạch. Lúc này rất nhiều người trong lòng đều đang âm thầm hối hận cùng vừa mới chính mình xúc động, như thế nào liền không nhiều lắm ngấm lại đâu. Bất quá những người này bên trong hiển nhiên cũng không bao gồm một tinh thần, bởi vì lần này tiến đến tìm kiếm vạn ma thành trong đó một cái mục đích chính là vì này lời thể chi thạch, càng nhiều người cùng lời thể chi thạch ký kết khế ước, đối với các nàng lúc sau hành động liền càng có lợi. Nguyên bản hết thể đều tiến hành phi thường thuận lợi, ai biết nửa đường thế nhưng sát ra một cái trình rào kim. Một tinh thần ánh mắt bất thiện nhìn nhị trưởng lão bên người vẻ mặt ngạo mạn hồng nhạt nhân ngư, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Liền ở ngay lúc này, một đôi hồng nhạt con ngươi hướng bên này xem ra, một tinh thần căn bản là không kịp thu liễm chính mình trong mắt sắc ý, liền cùng này song hồng nhạt con ngươi trang ở bên nhau. Ý thức được chính mình đã bại lộ một tinh thần đơn giản bất chấp tất cả, dùng càng thêm hung ác ánh mắt nhìn về phía đại tây, dù sao ở nàng xem ra, vạn ma thành đã xuất hiện. giống người ca tộc loại phế vật này cũng đã không có giá trị lợi dụng, chỉ là đương một tinh thần cùng đại tây ánh mắt chạm vào nhau thời điểm, đối phương môi hơi câu, hồng nhạt trong con ngươi hiện lên một tia hài hước, vừa vặn bị một tinh thần cấp bắt giữ trụ, cái này làm cho nàng không khỏi trong lòng cả kinh. Mà lúc này một bên nhị trưởng lao ở nghe được Bạch Hinh Vũ nói lúc sau tựa hồ cũng phản ứng lại đây, tuy rằng hắn đã ký kết khế ước, nhưng là lời thể chi thạch chỉ là nói hắn thu hóa 2 phần 3. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể đem chính mình đại bộ phận thu hóa đều đặt ở đại tây nơi này a Nghĩ đến đây, vừa mới lửa giận nháy mắt tan thành mây khói, sau đó hắn đối với Bạch Hình Vũ hai người nói đến, một khi đã như vậy, vậy các ngươi hai cái ở tiến vào vạn ma thành lúc sau không được chạy loạn, không được rời đi ta tầm mắt, biết không? Lần này Bạch Hình Vũ ngoan ngoan gật gật đầu, bất quá trong lòng tưởng lại là chờ đến vừa tiến vào vạn ma thành, nàng cùng nhã lệ liền tìm một cơ hội rời đi. Nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ ánh mắt nhìn về phía nơi xa như cũ ở hôn mê trung chân chính đại tây cùng ngõ y á. Mà lúc này lời thể chi thạch đối với Bạch Hinh Vũ vừa mới hành động cũng cũng không có để ở trong lòng. Làm lời thề chi thạch, nó liếc mắt một cái liền xem thấu nhã lệ thân phận là giao nhân, bất quá bởi vì nó kiêng kỵ nhã lệ bên người Bạch Hinh Vũ, cho nên lại không có nói ra. Không sai, chính là kiêng kỵ, người này phía trước dễ như trở bàn tay phong thích chính mình từ giao nhân tộc thật vất vả hấp thụ lực lượng. làm chính mình căn bản là không có năng lực phản kháng. Nếu vừa mới bạch hình vụ không có xé nát kia phân khế đước, khế đước chi thạch ngay từ đầu cũng không tính toán cùng cái này đáng sợ người ký kết khế đước. Cửa đá chậm rãi mở ra, một cổ cường đại linh khí trào ra, vừa mới còn đối lời thể chi thạch phi thường bất mãn người lúc này toàn bộ đều bị này cổ cường đại linh lực hấp dẫn. Như thế cường đại linh lực, phía trước còn đối một tinh thần nói bán tín bán nghi, hiện giờ bọn họ là thật sự tin, hơn nữa đã chịu vừa mới bạch hình vụ dẫn dát. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đã té xỉu tộc nhân trên người. Tiến vào cửa đá phía trước, Bạch hinh Vũ thuận tay đem đã té xỉu chân chính Đại Tây cùng ngõ Ni Á cũng cùng nhau mang đi. Nguyên bản Bạch hinh Vũ là muốn đem các nàng bỏ vào không gian làm phiêu miểu nhìn, nhưng là suy xét đến Đại Tây năng lực, không thể không từ bỏ cái này ý tưởng, ngược lại đem các nàng ném vào chuyên môn dùng để chứa đựng linh thú linh thú túi bên trong. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch hinh Vũ đem ánh mắt đầu hướng nơi xa. Chỉ thấy một tòa quần quận hùng vĩ thành trì xuất hiện ở nàng trước mặt Thành trì ở hoang mạc bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên Đỏ như máu tà dương chiếu chiếu vào cao ngất nguy nga tường thành phía trên Trung quanh yên tĩnh một mảnh Có vẻ cả tòa thành trì đã quỷ dị lại nguy hiểm Tựa như một con đang ở ngủ đông hung thú Kinh sợ này mọi người Nơi này thế nhưng không có thủy Đầu tiên phản ứng lại đây chính là nhã lệ Làm giao nhân Nàng từ sinh ra khởi liền vẫn luôn sinh hoạt ở đáy biển Chưa từng có rời đi quá thủy Hiện giờ chợt rời đi nước biển vây quanh, khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. Bất quá tuy rằng không có thủy phụ trợ, vô luận là nhã lệ vẫn là nhị trưởng lão, như cũ có thể như là ở trong nước biển giống nhau. Ở tiến vào vạn ma thành phía trước, lời thề chi thạch liền đã từng đã cảnh cáo bọn họ, ở vạn ma thành bên trong tụ tập đại lượng ma tu quỷ tu cùng với ta tu, huyết tinh giết chóc sự kiện càng là thường xuyên phát sinh, cho nên ở vạn ma thành bên trong nếu không có nhất định thực lực, tốt nhất là kẹp chặt cái đôi làm người. mặc dù là ngươi có được đủ thực lực cũng không thể đủ bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn bạch hinh Vũ cùng nhã lệ hai người một trước một sau đi ở đám người cuối cùng phương theo đám người cùng tiến vào vạn ma thành vừa tiến vào vạn ma thành nội liền có thể cảm giác được một cổ nồng đậm phố phường hơi thở ập vào trước mặt bất quá tại đây thị trường chứng khoán giếng chi khí chung lại hỗn loạn nồng đậm huyết tinh hơi thở phảng phất nơi này vừa mới đã xảy ra một lần máu chạy thành sông đại tàn sắt giống nhau ở một góc bên trong Một con cẩu dây rủa gặm thực một đoạn đoạn rất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mà liền ở cách đó không xa, một người tu sĩ si đang ở bảy quán mua đồ vật, đối với phía sau sự tình phản phát sớm đã tập mãi thành thói quen. Thấy vậy tình cảnh, ngay cả Bạch Hình Vũ cũng không du nhăn lại mi tới, liền cùng đừng nói bên người Nhã Lệ. Có lẽ là bởi vì nhân ngư đặc thù thật sự là quá rõ ràng, cho nên nhị trưởng lão, Bạch Hình Vũ cùng với Nhã Lệ chờ ba điều nhân ngư được đến đại bộ phận chú ý, đặc biệt là Bạch Hình Vũ cùng Nhã Lệ sáu chương xong, chương tám trăm năm mươi tám bị nhớ thương thượng, chương tám trăm năm mươi tám bị nhớ thương thượng, có lẽ là bởi vì nhân ngư đặc thù thật sự là quá rõ ràng, cho nên nhị trưởng lão, bạch hình vũ cùng với nhã lệ chờ ba điều nhân ngư được đến đại bộ phận chú ý, đặc biệt là bạch hình vũ cùng nhã lệ. So sánh với nhị trưởng lão, hiển nhiên tuổi trẻ mỹ lệ bạch hình vũ cùng nhã lệ càng thêm hấp dẫn những người này lực chú ý. Những người này ánh mắt như là đang xem hàng hóa giống nhau, ánh mắt không kiên nghệ gì ở các nàng trên người đánh giá. Bạch Hinh vũ xoay người nắm lấy nhã lệ tay cho nàng ăn ủi Lúc này vạn ma thành trên đường cái, ngựa xe như nước, như nước chảy, thật náo nhiệt, đủ loại ăn mặc áo quần lỗ lăng tu luyện giả ở trong đám người xuyên qua. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người phát ra tử khí, đó là quỷ tu, quần áo bại lộ liệt hỏa môi đỏ, hoặc là cả người áo đen bao phủ, tản ra từng trận âm khí, đó là ma tu, sắc khí tận trời, làm người trốn bước, loại người này trong tay không biết dính bao nhiêu người máu tươi, này đó là tà tu. Bạch Hinh Vũ một lần đi tới, một lần cấp nhã lệ phổ cập này chi thức, dù sao toàn bộ vạn ma thành liền không có một cái bình thường người, bởi vì một người bình thường ở chỗ này là tuyệt đối sinh tồn không đi xuống, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là chết oan chết uổng không có con đường thứ ba. Người chung quanh lưu lượng đột nhiên biến nhiều lên, này đó đột nhiên xuất hiện người tựa hồ là cố ý, muốn đem Bạch Hinh Vũ cùng nhã lệ cùng đám người tách ra. Bạch Hinh Vũ cũng không biết những người này muốn làm cái gì, nhưng là các nàng hiện giờ cách làm lại vừa lúc hợp nàng tâm ý. Kéo một cái trầm trọng cái đuôi, nàng đã chú ý tới chung quanh người rừng ở các nàng trên người ánh mắt đã càng ngày càng bất thiện, kia tham lam ánh mắt, phảng phất dây tiếp theo, liền phải đem các nàng cấp xé nát giống nhau. Ngươi còn có thể đủ cảm giác được người kia tồn tại sao? Bạch Hinh Vũ đột nhiên hỏi đến. Nhã lệ lắc lắc đầu, không cảm giác được, từ chúng ta vào thành lúc sau, nàng tựa hồ liền cùng chúng ta tách ra. Cứ như vậy, Bạch Hinh Vũ mang theo nhã lệ thuận lợi cùng nhị trưởng lao đám người đi rời ra. Ở hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ thân ảnh lúc sau, nàng từ trong không gian lấy ra mấy cái xương khói đạn, trong nháy mắt chung quanh phạm vi 10 mét nội bị một cổ khói trắng bao phủ. Nếu hiện tại người kia còn ở chung quanh, ở không có xác định nàng cụ thể thân phận phía trước, Bạch hinh Vũ còn không thể đủ như thế lớn mật. Thừa dịp chung quanh một trận hoảng loạn, Bạch hinh Vũ lôi kéo nhã lệ tiến vào tới rồi một cái không người ngõi nhỏ bên trong, chung quanh như cũ bị xương trắng bao phủ, cho nên nàng cũng không lo lắng có người phát hiện. Giây tiếp theo. Hai người thân ảnh xuất hiện ở không gian bên trong. Chờ đến bên ngoài chán ghét tan đi lúc sau, chung quanh sớm đã không có các nàng thân ảnh. Cách đó không xa một cái màu đen thân ảnh đem vừa mới phát sinh hết thể thu hết đáy mắt, trận này rối loạn rõ ràng là hướng về phía kia hai điều tiểu nhân ngư đi, chỉ là không biết vì sao hai điều tiểu nhân ngư đột nhiên mất tích, ngay cả hắn cũng không có tìm được một tia dấu vết để lại. Nam nhân khỏe miệng gợi lên một cái rất có thú vị tươi cười, xem ra lần này vạn ma thành tới hai cái thú vị vật nhỏ. Mà lúc này trong không gian Bạch Hình Vũ đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, nhã lệ cũng biến trở về giao nhân bộ dáng, lúc này chính vẻ mặt hương phấn đánh giá chung quanh hết thảy. Thần sử đại nhân, ta mẫu thân cùng tộc nhân có phải hay không cũng ở nơi này. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ một phương hướng nói đến, bọn họ liền ở cái kia phương hướng, ngươi muốn đi gặp bọn họ sao. Nàng vừa nói một bên đem chính mình trên người thiện sắc quần áo thay cho, đổi thành một kiện hắc hồng giao nhau váy áo, sau đó ở phối hợp thượng một kiện áo choàng. Nhìn qua cùng những cái đó ma tu rất giống, nhưng là cùng bạn ma thành những người đó một so, sắc thật bình thường rất nhiều. Thấy nàng cái dạng này, nhã lệ cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi lại đến, thần sử đại nhân ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Nói xong câu đó nhã lệ liền cảm thấy chính mình nói chính là vô nghĩa, nếu không ra đi kia thần sử đại nhân tiến vào làm cái gì? Đột nhiên, như là làm cái gì quyết định quan trọng giống nhau, nhã lệ vẻ mặt kiên định nói đến, thần sử đại nhân... chờ một chút ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài có thể chứ bạch hình vũ đem tầm mắt rừng ở nhã lệ cái kia so nhân ngư còn muốn khoa trương giao nhân đối thượng, không nói gì tựa hồ là đã nhận ra bạch hình vũ tầm mắt nhã lệ vội vàng nói đến ta kỳ thật chính là đem cái đuôi thu hồi tới tuyệt đối sẽ không cấp thần sử đại nhân thêm phiền thoái. bên này bạch hình vũ còn không có làm ra quyết định bên kia phát hiện các nàng mất tích nhị trưởng lão cũng đã mang theo người tìm lại đây bất quá cũng may bạch hình vũ sớm có chuẩn bị Ở bọn họ sắp tìm được này ngõ nhỏ thời điểm, đem linh thú túi bên trong chân chính khổ sở đại tây cùng Nga Ni Á khôi phục bình thường lúc sau ném đi ra ngoài, đến nỗi chuyện sau đó liền không về nàng quản. Cuối cùng Bạch Hinh Vũ vẫn là đồng ý nhã lệ yêu cầu, chờ đến hai người lại lần nữa đi ra không gian thời điểm, quanh thân phát ra hơi thở nghiễm nhiên là hai vị ma tu. Hai người một trước một sau đi ở trên đường cái, ở hơi chút thích hứng chung quanh hoàn cảnh lúc sau, nhã lệ lòng hiếu kỳ dần dần sâu ra. Ở lộ hai bên bảy không ít quầy hàng, Này đó quầy hàng hoặc là bán ra đan dược đùa chú, hoặc là bán ra ma khí linh dược hay là bán ra đủ loại tài liệu. Này đó quầy hàng chủ nhân cũng là muôn hình muôn vẻ, có lao nhân, có thanh niên thậm chí còn có hài đồng, buôn bán đồ vật cũng là đủ loại. Nhã lệ lần đầu tiên đi vào như vậy địa phương, tự nhiên là đối thứ gì đều phi thường tò mò. Ở đi dạo một đoạn thời gian lúc sau, ở trải qua một cái chỗ ngặt thời điểm, cách đó không xa một nhà tên là duyệt lai khách điếm khách điếm xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nếu đi vào vạn ma thành, kia tự nhiên là muốn trước tìm một chỗ ở lại. Không biết có phải hay không oan ra ngo hẹp, ở tiến vào duyệt lai like khách điếm, trở lại khách điếm vì các nàng chuẩn bị phòng lúc sau, thế nhưng phát hiện nhị trưởng lao đám người thế nhưng vừa vặn liền ở bọn họ bên cạnh. Lúc này các nàng có thể rõ ràng có thể thấy ở phòng bên kia truyền đến khóc nháo thanh âm. Nhị trưởng lão, ngươi phải tin tưởng chúng ta, phía trước cái kia đại tây thật là giả, có người giả mạo ta muốn sấn này đối nhân ngư tộc bất lợi, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Lúc này Đại Tây ngồi ở một mặt trước gương, nhìn trong gương mặt chính mình gương mặt, trong ánh mắt hiện ra một mặt toán độc. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có một ngày thế nhưng sẽ trải qua chuyện như vậy, nàng rỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Này Trương đã từng lệnh nàng vô cùng vừa lòng mặt, ở có được quá càng mỹ lệ dung mạo lúc sau, lúc này gương mặt này ở nàng xem ra lại toàn bộ đều là khuyết điểm. Đã từng nàng là nhân ngư tộc nhất tinh xảo nhân ngư, nhưng là này phân tinh xảo trừ bỏ bẩm sinh ở ngoài, càng có rất nhiều đến từ chính hậu thiên tân trang. Nơi nào giống cái kia nhân ngư bộ dạng, là cái loại này chỉ cần xem một cái liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn, màu tím trong mắt càng là cất giấu tất cả phong tình. Nàng nhớ rõ đã từng tặng tổ phụ cùng nàng nói qua, giao nhân trong tộc có một loại cấm kỵ bí thuật, có thể làm thi pháp giả cùng bị thi pháp giả trên người bất cứ thứ gì trao đổi, thiên phú, nội tạng, huyết mạch, thậm chí dung mạo đều có thể. Thấu chương xong Chương 859 chợ đen giao dịch Chương 859 chợ đen giao dịch Nàng nhớ rõ đã từng tặng tổ phụ cùng nàng nói qua, giao nhân trong tộc có một loại cấm kỵ bí thuật, có thể làm thi pháp giả cùng bị thi pháp giả trên người bất cứ thứ gì trao đổi, thiên phú, nội tạng, huyết mạch, thậm chí dung mạo đều có thể. Nếu, nếu nàng có thể vĩnh viễn có được gương mặt kia nói, mà lúc này nhị trưởng lão còn không biết bởi vì chuyện này đại tây nội tâm đã vặn mẹo, làm nàng kinh ngạc chính là, phía trước vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau thế nhưng cũng không phải chân chính đại tây cùng ngoãn ni á, kia các nàng rốt cuộc là ai. Nhị trưởng lão cái thứ nhất hoài nghi đối tượng tự nhiên là giao nhân. Lam đã từng giao nhân tộc nhị trưởng lão đối với giao nhân hết thể năng lực phi thường rõ ràng, nhưng là hắn lại trước nay không có nghe nói qua có giao nhân thế nhưng am hiểu ngụy trang, hơn nữa ngụy trang thế nhưng như thế hoàn mỹ, các nàng thấy lại là cái gì. Phía trước bọn họ phát hiện hải giao thành biến thành một mảnh phế tích, còn tưởng rằng sở hữu giao nhân đều sớm đã tiến vào vạn ma thành, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải cái dạng này. Bất quá chuyện này hắn cũng không tính toán nói cho những người khác. Lúc này một bên đại tây đem ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão, nàng biết nhị trưởng lão cùng chính mình tặng tổ phụ là cùng thời kỳ người, cho nên hắn cũng nhất định biết có quan hệ với cái kêu bí thuật tin tức. Nhị trưởng lão, ta đã từng nghe tặng tổ phụ nói qua, giao nhân tộc có một loại bí thuật, có thể trao đổi hai bên thiên phú huyết mạch cùng với dung mạo, tin tức này hay không là thật sự. Nghe được đại tây như vậy hỏi, nhị trưởng lão theo bản năng như mày, trầm giọng nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngay chỉ cần nói cho ta này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thấy nhị trưởng lão phản ứng lúc sau, đại tây trong lòng đã xác định 89 chín phần 10. giả. Nhị trưởng lão trực tiếp phủ định đến. Mà bọn họ đối thoại lại bị chỉ một tường chi cách Bạch Hinh Vũ cùng Nhã Lệ nghe xong vừa vặn. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía bên cạnh Nhã Lệ, hỏi đến, giao nhân tộc thật sự có như vậy bí thuật? Nhã Lệ không có trả lời, nhưng là nàng sắc mặt lại sớm đã thuyết minh hết thảy. Kỳ thật ở tu tiên giới cũng đồng dạng tồn tại như vậy phương pháp, bất quá, đoạt người thiên phú huyết mạch, cùng đoạt xá phương pháp đồng dạng bị liệt vào cấm kỵ. Rốt cuộc loại chuyện này rốt cuộc là có vi thiên đạo, cho nên nếu muốn thành công nhất định phải muốn trả giá cũng đủ đại giới mới được. Mà giao nhân tộc loại này bí thuật đồng dạng cũng yêu cầu trả giá thật lớn đại giới, cho nên ở nghe được Đại Tây nói cái này thời điểm nhã lệ sắc mặt mới có thể như thế khó coi. Nếu các nàng hiện tại biết Đại Tây sở dĩ hỏi thăm chuyện này là nhớ thương thượng bạch Hình vũ mặt. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Lúc này Bạch Hình Vũ hai người đổi hảo quần áo, đi ra khách điểm phòng, theo sau hai người đi tới đối diện tiểu lầu, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Sở dĩ tới nơi này cũng không phải vì ăn cơm, vạn ma thành tiểu lầu tác dụng cũng không chỉ có chỉ là cung cấp ăn cơm địa phương, phải biết rằng tu luyện giả phần lớn đều sớm đã tích lốc, ăn cơm cũng bất quá là vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi. Nhà này tên là Bách Điểu Các tiểu lầu ở vạn ma thành là sở hữu tin tức giao hội địa phương. Đồng thời cũng là tin tức nhất linh thông địa phương. Vô luận là hỏi thăm sự tình gì, đều có thể đủ ở chỗ này nghe được một vài. Hai người mới vừa ngồi xuống, Bạch Hinh Vũ liền cảm giác được bên cạnh nhã lệ mạc danh có chút không thích hợp, vì thế quan tâm hỏi đến, làm sao vậy? Nhã lệ che lại chính mình ngực, nhữ mày nói, vừa mới ta cảm giác được một cổ tim đập nhanh. Sau đó nàng chỉ chỉ một phương hướng, nơi nào giống như có thứ gì. Theo nhã lệ sở chỉ phương hướng, Bạch Hinh Vũ cái gì đều không có phát hiện. Bất quá bách điều các không lỗ là tin tức nhất linh thông địa phương, không một lát sau các nàng liền nghe được chính mình muốn biết tin tức. Vừa mới nhã lệ sở chỉ phương hướng đúng là vạn ma cốc, nghe nói vạn ma cốc mỗi 500 năm mở ra một lần, bên trong nguy cơ thật mạnh, hơi không chú ý liền có ngã xuống khả năng. Sở dĩ vừa mới bạch hình vũ cái gì đều không có nhìn đến, kia cũng là vì vạn ma cốc chỉ có đương nó mở ra thời điểm mới có thể hiện thân, bởi vì quanh thân che kín cường đại cơ chế. Cho nên còn lại thời điểm mọi người đều là nhìn không tới vạn ma cốc bóng dáng, mà gần nhất vạn ma cốc mở ra thời gian liền ở 10 ngày lúc sau, các nàng vận khí không tồi, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, vậy muốn lại chờ 500 năm. Mãi cho đến hai người dùng xong cơm lúc sau, lúc này mới đứng dậy rời đi, bất quá các nàng lại không có trở lại khách điếm, mà là hướng tới khách điếm tương phản phương hướng đi đến. Dĩ vãng mỗi lần vạn ma cốc mở ra trước một tháng, vạn ma thành bên trong liền sẽ tổ chức một hồi đại hình ngầm chợ đen giao dịch hội. Tổ chức thời gian là một tháng, nghe nói chỉ có Tu Vi ở huyền tiên trở lên nhân tài có thể tiến vào. Bạch Hinh Vũ Tu Vi vừa vặn tốt, ngược lại là nhã lệ Tu Vi căn bản còn kém xa, bất quá Tu Vi không đạt tiêu chuẩn còn muốn tiến vào chợ đen làm Tu Vi cũng đủ người mang ngươi tiến vào cũng là có thể, tiền đề là ngươi không thể đủ gây chuyện. Bởi vì chợ đen trực tiếp về thành chủ phủ sở quản hạn, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, vạn ma thành cũng là có được thành chủ phủ. Bất quá vị này thành chủ phi thường thân bí. Đến nay mới thôi cũng không có người gặp qua hắn gương mặt thật, bởi vì gặp qua người của hắn đều đã chết ở vị này thành chủ trong tay, mà chợ đen quy củ cũng là vị này thành chủ tự mình chế định. Không cho phép đánh nhau, muốn đánh nhau, hành, chỉ cần không hề chợ đen bên trong đánh, vị này thành chủ đại nhân đều sẽ không quản. Nói cách khác, chợ đen có thể nói là toàn bộ vạn ma thành an toàn nhất địa phương. Hơn nữa tại đây chợ đen bên trong chỉ tiếp thu lấy vật đổi vật, rốt cuộc lần này chợ đen chính là vì tiến vào vạn ma cốc sở chuẩn bị. Linh thạch hoặc là ma thạch đối lúc này bọn họ tới nói tác dụng cũng không lớn. Ở chợ đen bên trong, trừ bỏ có thể trao đổi đến chính mình yêu cầu đồ vật ở ngoài, đồng dạng cũng có thể chính mình bày quán bán, hơn nữa so sánh với nhà đấu giá, chợ đen bên trong thứ tốt muốn càng nhiều. Rốt cuộc một ít lai lịch không rõ bảo vật nếu treo ở nhà đấu giá, nay không phải tương đương với trắng trận táo bạo nói cho những người khác, đồ vật ở ta nơi này, mau tới đánh ta a Đại tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Nhã lệ tiếp nhận Bạch Hinh Vũ đưa qua mặt nạ, hỏi đến. Ở tiến vào vạn ma thành lúc sau, Bạch Hinh Vũ liền không cho Nhã lệ quản chính mình Têu thần sử đại nhân, cho nên liền thay đổi cái cách gọi. Đi chợ đen, nói không chừng có thể gặp được cái gì thứ tốt. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói chợ đen hai chữ, Nhã lệ ánh mắt không khỏi sáng lên, trong giọng nói mang theo hưng phấn hỏi đến, đại tiểu thư chúng ta là đi nhặt của hời sao? Bạch Hinh Vũ, người như thế nào biết chợ đen có thể nhặt của hời? Nhã lệ vẻ mặt hưng phấn nói đến. Ta ở trong thoại bản mặt nhìn đến A, trong thoại bản mặt vai chính giống nhau đạt được bảo vật thời điểm đều là ở chợ đen bên trong nhặt của hời. Lúc này Bạch Huynh Vũ trong lòng chỉ nghĩ ha hả Làm đã từng nhặt của hời được lợi giả, điểm này Bạch hinh Vũ là nhất có quyền lên tiếng. Nhặt của hời nơi nào là dễ dàng như vậy, càng đừng nói là ở chợ đen bên trong. Nơi này người một đám đều hầu tinh hầu tinh, sao có thể cho người nhặt của hời cơ hội. Thấu chương xong Chương 860 huyết sắc chân châu Chương 860 huyết sắc chân châu Làm đã từng nhặt của hời được lợi giả, điểm này Bạch Hinh Vũ là nhất có quyền lên tiếng, nhặt của hời nơi nào là dễ dàng như vậy, càng đừng nói là ở chợ đen bên trong, nơi này người một đám đều hầu tinh hầu tinh, sao có thể cho ngươi nhặt của hời cơ hội. Hơn nữa, ở Bạch Hinh Vũ xem ra, ở chợ đen bất quá là dùng một kiện chính mình dùng không đến đồ vật tới trao đổi một kiện chính mình yêu cầu đồ vật, này nghiêm khắc tới nói cũng coi như là một loại nhặt của hời. Bạch Hinh Vũ vô vô bên cạnh nhã lệ, lời nói thâm thía nói đến Về sau thiếu xem điểm thoại bản. Nhã lệ có chút khó hiểu nhìn bạch hình vũ đi ở phía trước bóng dáng, không rõ vì cái gì đại tiểu thư cùng mẫu thân nói giống nhau như lúc nói. Tiến vào chợ đen lúc sau, bởi vì là cuối cùng 10 ngày, cho nên lúc này chợ đen náo nhiệt phi phạm, cho nên người đều muốn tìm kiếm đến chính mình yêu cầu bảo vật tăng lên thực lực sau đó tiến vào vạn ma quốc loại thăm dò. Ở tiến vào chợ đen kia một khắc, các nàng liền phảng phất là tiến vào tới rồi một không gian khác giống nhau, rõ ràng là ban ngày lại phảng phất thân ở đêm tối giống nhau, chỉ có đại lộ hai bên ánh đèn chiếu sáng. Nghe nói sở dĩ như vậy là bởi vì vạn ma thành thành chủ ở toàn bộ chợ đen bố trí một tòa đại trận, vì chính là phòng ngừa những cái đó không tuân thủ quy củ người ở chợ đen bên trong muốn làm gì thì làm phá hư chợ đen quy củ. Bạch Hinh Vũ ở quan sát đi vị lúc sau, quả nhiên thấy được không ít trận pháp dấu vết, hơn nữa vẫn là vài cái tuyệt sắt trận pháp trồng lên bố trí, nếu khởi động, thân ở trận pháp bên trong người tuyệt đối không có sống sót khả năng. Mà kia việc làm bày quán cũng là cực kỳ đơn sơ, một chương màu trắng vải đông, một cái đệm hương bù, vải đông mặt trên đặt quán chủ muốn giao dịch phát khí, linh đan, linh dược, hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo. Có thể tiến vào chợ đen người mỗi người đều là tự cho mình siêu phàm, ở hắn sao xem ra, mở miệng giao hàng là một loại phi thường hạ giá hành vi, bởi vậy vì tránh cho loại này xấu hổ, những người này về nhà trước tiên đem chính mình muốn trao đổi đồ vật viết ra tới, hơn nữa không tiếp thu bất luận cái gì có kẻ mà cả. Bọn họ ý tứ cũng rất đơn giản, tưởng đổi liền đổi, không đổi liền lăn, không cần quay giày ta làm buôn bán, rốt cuộc mọi người đều là tới trao đổi tài nguyên. Ngươi không có không đại biểu mặt khác làm người không có, vì thành toàn ngươi mà ủy khuất chính mình loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bạch Hinh Vũ cùng nhã lệ một chức một sau đi ở chợ đen bên trong, bởi vì vạn ma thành trung đại đa số đều là ma tu hoặc là quỷ tu, mà Bạch Hinh Vũ là một người chính tông đạo tu, nơi này đồ vật đối nàng cùng nhã lệ tới nói cũng không áp dụng. Đan dược là ma đan, linh khí là lây dính ma khí ma khí, liền tính là linh dược cũng hoặc nhiều hoặc ít lây dính một ít ma khí, nếu muốn sử dụng nói, nhất định phải nếu muốn biện pháp đem ma khí đi trừ mới được. Liên ở ngay lúc này, nhã lệ đột nhiên kéo lại bạch hình vũ cánh tay, đại tiểu thư. Theo nhã lệ phương hướng nhìn lại, phát hiện cách đó không xa một cái quầy hàng mặt trên, bãi đầy các loại giao nhân thân thể tổ chức, cái đôi mặt trên bể, lợi chảo, đôi mắt, cùng với các loại nhan sắc chân châu. Giao nhân nước mắt có thể biến thành chân châu, mà chân châu nhan sắc còn lại là quyết định bởi với lúc ấy giao nhân rơi lệ khi tâm tình. Cái kia quầy hàng mặt trên chân châu phần lớn đều là màu đen cùng với màu nâu, này thuyết minh này giao nhân ở rơi lệ thời điểm phi thường thống khổ, mà ở đông đảo chân châu bên trong một viên đỏ như máu chân châu đặc biệt loa mắt. Giao nhân một tiếng bên trong chỉ biết chạy xuống một viên màu đỏ chân châu, đó chính là ở bọn họ kể bên tử vong thời điểm, mà nếu này giao nhân là ở tuyệt vọng bên trong tử vong nói. Như vậy hắn trong lòng càng là tuyệt vọng, chảy ra màu đỏ chân châu liền càng là thâm thúy. Liền giống như lúc này quầy hàng mặt trên kia viên màu đỏ chân châu, đỏ đến phát đen, đồng dạng làm giao nhân, nhã lệ thậm chí có thể thông qua nảy viên chân châu cảm nhận được này nàng chưa từng gặp mặt giao nhân trước khi chết là cỡ nào tuyệt vọng. Bạch Hinh vũ ngăn lại đã ở tức giận bên cạnh nhã lệ, nếu ở chỗ này động thủ nói, chứ không nói nàng có phải hay không người nọ đối thủ. chính là bố trí ở chỗ này quyết sát trận cũng có thể đủ ở một cái chớp mắt ra tướng nàng làm thành giao nhân xạ simi nàng mang theo nhã lệ đi vào cái này quầy hàng trước mặt xúc động quầy hàng mặt trên cấm quan chủ là một người thoạt nhìn hai mươi tả hữu nữ tử bất quá tu tiên người dung mạo vốn dĩ liền phi thường có lửa gạt tính Này nữ tử dung mạo không xem như đặc biệt xuất chúng nhưng là ánh mắt chi gian lại phảng phất mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc đặc biệt là kia một đôi mắt ở nhìn chằm chằm một người thời điểm làm người thực dễ dàng bị lạc ở trong đó Vô luận nam nữ đều ca nguyện trở thành nữ tử váy hạ chi thần. Chỉ là đáng tiếc nhã lệ lúc này trong lòng hận không thể xé này nữ tử, tự nhiên không có khả năng chịu đối phương mê hoặc, mà bạch hình vũ sao, ngươi cùng hồ ly so mị hoặc, hơn nữa vẫn là một cái mọi thứ đều không bằng chính mình người. Bạch hình vũ đầu tiên là nhìn nhìn nữ tử trao đổi điều kiện, một gốc cây trăm năm dưỡng hồn thảo, mà ở trăm cái này tự phía trước phía trước còn viết một cái ngàn, tự, chỉ là sau lại bị cắt đi. Giữa hồn thảo đối Bạch Hình Vũ tới nói cũng không khó đạt được, nàng trong không gian liền loại rất nhiều, ngàn năm càng là có mười mấy cây, trăm năm càng là tùy ý có thể thấy được, nhưng là nàng hiện tại càng muốn biết nàng rốt cuộc là từ địa phương nào được đến mấy thứ này. Nàng đầu tiên là đem kia viên màu đỏ chân trâu cầm trong tay, sau đó không chút để ý nói thoạt nhìn trừ bỏ đẹp ở ngoài không có mặt khác tác dụng, chỉ bằng cái này cũng muốn trao đổi ngàn năm dưỡng hồn thảo. Đúng là bởi vì nhìn đến cái kia phía trước hoa rất ngàn tự, cho nên Bạch Hình Vũ mới dám nói như vậy Thực hiện nhiên, tên này nữ tử ngay từ đầu là muốn trao đổi ngàn năm dưỡng hồn thảo, lúc sau sau lại lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, đổi thành trăm năm. Phải biết rằng ngàn năm cùng trăm năm tuy rằng chỉ là một chữ chi kém, nhưng là dược hiệu lại kém cách xa và dặm, hai người căn bản là không có so sánh với cũng luận khả năng. Ở nghe được Bạch Hình Vũ nói lúc sau, nữ nhân quả nhiên cũng không có sinh khí, thật sự là trước đó đã không biết có bao nhiêu người ta nói quá những lời này, bằng không nàng cũng sẽ không đem ngàn năm dưỡng hồn thảo đổi thành trăm năm. con tưởng rằng cái kia lão đông tây như vậy bà bối, nhất định là cái gì thứ tốt đâu. Kết quả vài cá nhân tới xem lúc sau, đều nói này chân châu chỉ là bình thường chân châu trừ bỏ đẹp một chút ở ngoài, không có bất luận tác dụng gì. Ngay từ đầu nữ tử còn chưa từ bỏ ý định, lại lấy tới càng nhiều đồ vật, có thể như cũ không người hỏi thăm, mắt thấy chợ đen giao dịch lập tức liền phải kết thúc, hôm nay thật vất vả tới tới một người, nói cái gì cũng không thể đủ bông tha. Mà Bạch Hình Vũ cũng thấy được nữ tử trong mắt biến hóa, Mở miệng nói đến, ta này có một gốc cây 10 năm dưỡng hồn thảo, đổi mấy thứ này, đổi không đổi. Đổi. Bạch Hinh Vũ nói âm vừa ra, nữ tử lập tức liền đáp ứng rồi, ở bắt được dưỡng hồn thảo lúc sau. Nữ tử trực tiếp liền quầy hàng đều không cần liền rời đi, tốc độ cực nhanh, phảng phất sợ nàng đổi ý giống nhau. Đại tiểu thư, ngài không phải nói chợ đen bên trong không cho phép có kẻ mặc cả sao. Thấu chương xong, Chương 861 hay nói giết người nhất định phải thấy huyết. Trưng hai nói giết người nhất định phải thấy huyết. Trong tình huống bình thường xác thật là không cho phép có kẻ mặc cả. Bạch Hình Vũ nói đến. kia ngài vì sao? Bạch Hình Vũ đem đồ vật dao cho nhã lệ. Sau đó nói đến. Sở di không tiếp thu có kẻ mặc cả là bởi vì những người đó có cái này tự tin. Nhưng là tên kia nữ tử hiển nhiên không có cái này tự tin. Nếu nàng có thể đem ngàn năm dưỡng hồn thảo đổi thành trăm năm. kia nàng nói thẳng dùng 10 năm dưỡng hồn thảo đổi có cái gì sai? Hơn nữa. xem nàng vừa mới rời đi tốc độ bạch hình vũ cảm thấy chính mình cấp nhiều nhã lệ tiếp nhận bạch hình vũ đưa qua đồ vật cẩn thận thu hảo sau đó đem trong đó kia viên duy nhất đỏ như máu chân châu đưa cho nàng đại tiểu thư ngài có biết giao nhân chân châu có tác dụng gì chẳng lẽ không phải bình thường chân châu sao bạch hình vũ tiếp nhận chân châu chỉ cảm thấy này viên chân châu thật sự thực mỹ phía trước nàng ở đem giao nhân tộc thu vào không gian thời điểm thành chủ mạn kỳ ni đã từng đem nàng mang vào giao nhân tộc tàng bảo khố Nơi đó mặt phóng toàn bộ đều là giao nhân tộc cất chứa, trong đó số lượng nhiều nhất chính là các loại hoa lệ giao tiêu cùng với chân châu. Chẳng qua mặc dù là giao nhân tộc tàng bảo khố nội, loại này đỏ như máu chân châu cũng là phi thường hiếm thấy, liền tính là có, nhan sắc cũng xa không kịp trước mắt này viên nhan sắc thâm thúy. Ngài có điều không biết, giao nhân ngạch độ nước mắt có thể hóa thành chân châu, mà chân châu nhan sắc là căn cứ giao nhân rơi lệ khi tâm tình quyết định. mà mỗi một cái giao nhân cả đời bên trong chỉ biết lưu lại một viên màu đỏ chân châu, đó chính là ở bọn họ tử vong thời điểm. Hơn nữa, trong lòng càng là tuyệt vọng, lưu lại huyết sắc chân châu nhan sắc liền càng là thâm thúy. Một khi đã như vậy, kia vì sao phải đem chân châu cho ta? Bạch Hinh Vũ có chút nghi hoặc hỏi đến, nếu này chân châu như thế quý trọng, chẳng lẽ không nên cẩn thận thu hào sao? Nhã lệ nhìn về phía Bạch Hinh Vũ trong tay huyết sắc chân châu, lắc lắc đầu, ngài có điều không biết. Thời gian dài đeo huyết sắc chân châu có thể trì hoãn già cả, mỹ dùng dưỡng nhan." Nghe được Nhã Lệ nói như vậy, Bạch Hình Vũ theo bản năng sở sở chính mình mặt, "Ngươi cảm thấy ta già rồi sao?" "Kia tự nhiên không phải, đại tiểu thư là Nhã Lệ nhìn thấy quá đẹp nhất người." Nhã Lệ có chút hoảng loạn giải thích đến, "Trừ cái này ra, huyết sắc chân châu còn có thể đủ cảm ứng sát ý tồn tại, này viên chân châu, nó thực đặc biệt." Nghe được Nhã Lệ nói như vậy, Bạch Hình Vũ nháy mắt liền minh bạch, chỉ cần có này viên chân châu tại bên người. Liền tương đương với tùy thân mang theo một cái sát ý máy đo lường. Đem chân châu thu hào lúc sau, hai người cũng đã không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tư, phía trước cái kia nữ tử tuy rằng đã rời đi, nhưng là bạch hình vũ vẫn là ở nàng trên người thả truy tung dẫn. Việc làm truy tung dẫn kỳ thật chính là một loại hương, loại này hương chỉ có riêng linh thú mới có thể đủ người được, người khác tồn tại là linh thú là vô pháp nhận thấy được loại này hương vị. Phía trước ở nói chuyện với nhau, thời điểm Bạch Hinh Vũ liền phát hiện tên kia nữ tử tuy rằng đem đồ vật lấy ra tới bán, nhưng là kỳ thật nàng đối chính mình bán đồ vật cũng không hiểu biết, nhưng là này đó gọi người vải gì đó xác lại bị bảo hộ phi thường hảo, lấy này có thể xác định mấy thứ này khả năng cũng không thuộc về tên này nữ tử. Đây cũng là vì cái gì nàng ngay từ đầu ngăn cản nhã lệ lý do, chứ bỏ không nghĩ đắc tội thành chủ phủ ở ngoài, còn có chính là không nghĩ muốn rút dây động rừng, tên này nữ tử cũng không phải đầu sỏ gây tội. nhưng là lại có thể trợ giúp bọn họ tìm được đầu sỏ gây tội. Mà đối với nhã lệ mà nói, tìm được tên này đầu sỏ gây tội, sau đó đem hắn bầm thây vạn đoạn, chính là đối tên này chết đi tộc nhân tốt nhất tế điện. Tại đây đồng thời, đại tây cầm một gốc cây trăm năm phân dưỡng hồn thảo đang ở chợ đen trung đấu đá lung tung, hồng nhạt cái đôi ở trong đám người đặc biệt thấy được, nhưng là nàng lại bất chấp này đó. Phía trước nàng hướng nhị trưởng láo dò hỏi cái kia cấm kỵ chi thuật, cuối cùng ở nàng năn nỉ ôi dưới. rốt cuộc là được đến cụ thể phương pháp có lẽ nhị trưởng lão là cảm thấy lấy đại tây năng lực là tuyệt đối gom không đủ cấm kỵ chi thuật sở yêu cầu đồ vật cho nên mới sẽ như thế thống khoái đem đồ vật nói cho nàng rốt cuộc toàn bộ cấm kỵ chi thuật nhất trung tâm đồ vật đó là huyết sắc chân châu tuy rằng nói một cái giao nhân cả đời bên trong chỉ biết lưu lại một viên huyết sắc chân châu nhưng là muốn khởi động cấm kỵ chi thuật bình thường huyết sắc chân châu hiển nhiên là không được cần thiết nếu là giao nhân ở cực độ tuyệt vọng tri hạ lưu hạ huyết sắc chân châu mới được Mà chính là như vậy xảo, Đại Tây ở đi theo mọi người tới đến chợ đen thời điểm, liền gặp được như vậy một viên phù hợp điều kiện huyết sắc chân châu. Chỉ là quán chủ yêu cầu muốn dưỡng hồn thảo mới có thể đủ trao đổi, chính là ngay lúc đó Đại Tây đừng nói trăm năm dưỡng hồn thảo, chính là liền căn dưỡng hồn thảo lá cây đều không có. Bất quá vì được đến này cái huyết sắc chân châu, Đại Tây tìm được rồi thần sử một tinh thần, lấy một người cá tộc bí mật làm trao đổi, đổi tới rồi này viên trăm năm phân dưỡng hồn thảo. Chỉ là đương nàng lại lần nữa trở lại cái này địa phương thời điểm, lại phát hiện người kia sớm đã ngủ người đi nhà trống. Vừa mới người kia đi chỗ nào? Đại Tây chỉ vào còn không có rời đi Bạch Hình Vũ hai người hỏi đến. Đại Tây trên người ăn mặc có thể ngăn cách thần thức áo choàng làm người thấy không rõ nàng bộ dạng, nhưng là áo choàng phía dưới cái kia trói lọi hồng nhạt đuôi cá lại bại lộ thân phận của nàng. Đồ vật bán xong rồi tự nhiên là rời đi. Bạch Hình Vũ ngữ khí không nhanh không chầm nói đến. Đồ vật bán xong rồi. lúc này đại tây cũng chú ý tới bạch Hinh vũ trong tay huyết sắc chân châu, đúng là phía trước nàng nhìn đến kia một viên, ngay sau đó không chút khách khí lại đương nhiên nói đến, này cây trăm năm phân dưỡng hồn thảo về ngươi, đem huyết sắc chân châu cho ta. nhã lệ nhìn đến đại tây kia đương nhiên bộ dáng, khí nắm chặt nắm tay, giống như tấu này không biết trời cao đất dày nhân ngư một đốn, nhưng là đại tiểu thư dặn dò quá tuyệt đối không thể đủ phá hư trợ đen quý củ. Từ vị này vạn ma thành thành chủ quản lý phương thức là có thể đủ nhìn ra. chợ đen chính là hắn điểm mấu chốt thấy đại tây còn muốn càng quái bạch Hinh vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái cùng lúc đó đại tây sắc mặt trở nên thập phần trắng bệnh một ngụm máu tươi từ trong miệng phương ra liền ở vừa mới nàng cảm giác được một cổ cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất sát khí hướng nàng đánh úp lại nàng chưa từng có nghĩ tới một người trên người thế nhưng sẽ có như vậy sắc bén sát khí phảng phất vừa nàng tùy thời thiên đao vạn quả giống nhau đây là giết bao nhiêu người mới có thể như thế Đại Tây bị dọa lập tức ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh lớn tiếng kêu, ngươi không cần lại đây. Đừng giết ta, đừng giết ta. Không ngừng là nàng, ngay cả ở bạch Hinh vũ phía sau nhã lệ cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, ngược lại là người chung quanh đối này thấy nhiều không trách, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có không hiểu quy củ tiểu quỷ nhảy ra, bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách. Chợ đen bên trong không thể đủ thấy huyết, nhưng là ai quy định giết người liền nhất định phải thấy huyết, một cái thực lực cường đại tu sĩ muốn giết chết một người. Không thấy huyết phương pháp có rất nhiều. Mà liền ở ngay lúc này, một người H.I.I. Y. Y. Nam tử đột nhiên xuất hiện ở Đại Tây cùng Bạch Hình Vũ Chi gian, thế Đại Tây chắn đi sở hữu sắc khí. Thấu chương xong, Chương 862 Anh hùng cứu Mỹ Nhân. Chương 862 Anh hùng cứu Mỹ Nhân. Mà liền ở ngay lúc này, một người H.I.I. Y. Y. Nam giao tiêu tử đột nhiên xuất hiện ở Đại Tây cùng Bạch Hình Vũ Chi gian, thế Đại Tây chắn đi sở hữu sắc khí. Vị đạo hữu này, có không xem khắp nơi hạ trên mặt. Vương tha vị cô nương này một lần. Người này đúng là lúc trước ở lầu hai xem các nàng người kia, chỉ là lúc này Bạch Hinh Vũ cũng không biết mà thôi, mà nam nhân đồng dạng cũng hoàn toàn không biết chính mình lúc trước thấy người lại lần nữa gặp nhau sẽ lấy như vậy phương thức. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt người này, trên mặt mặt nạ chặn bọn họ chân thật bộ dạng, hơn nữa nàng cũng cảm thụ không đến đối phương cụ thể tu vi, nhưng là từ hắn quanh thân tản mát ra như có như không sát khí tới xem, này tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật. Hai người tiến hành không tiếng động đánh cờ. Hai người hơi thở ở trong không khí va chạm, chỉ là đáng thương kẹp ở bên trong đại tây, bởi vì chịu không nổi này cường đại khí chàng, trực tiếp chết ngất qua đi. Cuối cùng trận này đánh cờ hai bên ngang tay, cũng không phải bọn họ không nghĩ muốn tiếp tục, mà là các nàng đều cảm giác được kia như có như không cảnh cáo, đến từ thành chủ phủ cảnh cáo. Ở mang đi đại tây phía trước, nam nhân nhìn Bạch Hình Vũ rời đi bóng dáng, nguyên bản màu đen đồng tử biến thành kim sắc dựng đồng. Mà lúc này hơi chút hoán lại đây nhã lệ thật cẩn thận hỏi đến, đại tiểu thư Ngài đã từng có phải hay không giết qua rất nhiều người. Bởi vì phía trước nàng dùng để kinh sợ đại tây cùng với ngự yên nam nhân đánh cờ sát ý chỉ có trải qua quá vô số giết chóc mới có thể đủ luyện liền ra tới. Kia không phải sát ý là kiếm ý. Chân chính cả người dính đầy giết chóc hẳn là cái nào nam nhân mới đúng. Tuy rằng nam nhân kia che giấu thực hảo, nhưng là như cũng là bị nàng cấp bắt giữ tới rồi, kia bừa bãi rồi lại vô cùng nội liễm sát ý, liền giống như là dấu ở trong bóng đêm gián độc, chờ đợi cấp địch nhân trí mạng một kích. Bạch Hinh Vũ có thể xem ra tới, người nam nhân này tuyệt đối là cái không muốn sống, chẳng những không đem người khác mệnh để vào mắt, nếu thật sự bị bức nhập tuyệt cảnh, ngay cả chính mình mệnh cũng là nói vứt bỏ là có thể đủ vứt bỏ. Sinh tử xem đạo, không phục liền làm, nói chính là người như vậy, đem sinh tử không để ý, chỉ cầu nhất thời sung sướng, nếu thật sự cùng loại người này đối thượng, mặc kệ kết cục là cái gì, tóm lại không phải là cái gì hảo kết quả. Nghe được Bạch Hinh Vũ giải thích lúc sau, nhã lệ không khỏi há to miệng, Nếu hắn như vậy khủng bố, lại vì cái gì muốn cứu đại tây đâu? Bạch Huynh Vũ nhìn nhã lệ, nói đến, ngươi cảm thấy hắn là tới cứu người. Bằng không đâu. Ở nhã lệ xem ra, nếu không phải nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, liền đại tây cái kia nhu nhược không thể tự gánh vác bộ dáng, căn bản là căng bất quá đi. Tựa hồ là đoán được nhã lệ ý tưởng, bạch Hình Vũ nói đến, vạn ma thành thành chủ là sẽ không cho phép ta ở chợ đen giết người. Liền tính là nam nhân kia không xuất hiện, đại tây cũng như cũ sẽ không chết. Hơn nữa, nơi này chính là vạn ma thành, ở chỗ này đánh nhau cướp bóc, hắc ăn hắc mỗi ngày đều có phát sinh, duy độc anh hùng, cứu mỹ nhân. Ha ha! Đại Tây tám phần là bị người cấp theo dõi, rốt cuộc ở những cái đó lao quái vật trong mắt, một cái tiểu tiếu đáng yêu tiểu nhân ngư chính là một cái hiếm có sùng vật. Hai người rời đi chợ đen lúc sau, bạch hình vũ đem phì phì từ trong không gian ôm ra tới. Vừa ra không gian, phì phì liền gấp không chờ nổi rời đi nàng ôm ấp nhảo vào nhã lệ trong lòng ngực. Nhã lệ thân là giao nhân, trên người tản ra nhàn nhạt mùi cá, tuy rằng hương vị thực đạm, nhưng là đối với khiếu giác lĩnh mệnh phì phì tới nói như cũ là trí mạng hấp dẫn. Bạch hình vũ xem khắp nơi nhã lệ trong lòng ngực làm nũng phì phì, dôi tay điểm điểm nó lông xù xù đầu, ngươi cái tiểu không lương tâm. Miêu. Phì phì lấy lòng cọ cọ bạch hình vũ lòng bàn tay, lúc sau liền bắt đầu hành động, phía trước nàng ở nữ tử trên người loại truy tung dẫn chỉ có phì phì có thể người được, chỉ là bị nam nhân kia chậm trễ một ít thời gian. Không biết hương vị có hay không tiêu tán. Truy Tung dẫn tương đối với mặt khác truy tung thủ đoạn tới nói xác thật càng thêm muốn càng thêm bí ẩn, nhưng là khuyết điểm cũng thập phần rõ ràng, đó chính là có thể truy tung thời gian phi thường đoạn. Quả nhiên, Phi Phi ở người người chung quanh không khí lúc sau, một chương lông xù sủ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mê mang cảm xúc, hồi lâu lúc sau, nó mới không xác định chỉ một phương hướng. Theo Phi Phi sở chỉ phương hướng, hai người một đường về phía trước, ở trải qua bảy quải tám cong lúc sau, các nàng đi tới một hoàn cảnh âm u ác liệt ngõ nhỏ trung quanh không khí tản ra khó nghe khí vị làm người nhịn không được buồn nôn ở đi vào hẻm nhỏ lúc sau phi phi liền rốt cuộc vô pháp truy tung đến mục tiêu nơi thật sự là này chung quanh hương vị quá mức phía trên phi phi khíu giác nhanh nhạy sớm đã chịu không nổi bị bạch hình vũ thu vào trong không gian đi mà bạch hình vũ còn lại là cùng nhã lệ phong bế khíu giác tiếp tục tìm kiếm tên kia nữ tử rời đi chợ đen lúc sau kéo đến nơi này không có gì bất ngờ xảy ra nói Nàng cư trú địa phương hẳn là liền ở gần đây. Nàng đoán không sai, hai người đang tìm kiếm một phen lúc sau, cuối cùng ở một cái cũ nát trong tiểu viện mặt thấy được nữ tử thân ảnh. Chỉ thấy trong tiểu viện mặt phi thường đơn sơ, rác rưởi tùy ý có thể thấy được, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy từ trong phòng truyền đến chói hai chửi bậy thanh cùng với từng đợt kịch liệt hò khan thanh. Nàng kia tựa hồ cũng không cảm thấy sẽ có người nguyện ý đi vào nơi này, cho nên tiểu viện chung quanh thậm chí liền một cái phòng ngự pháp trận đều không có. Đại tiểu thư Chúng ta muốn hay không vào xem. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói đến, nơi này hẳn là có hai người. Nữ tử Tu Vi rõ ràng không đủ tư cách tiến vào chợ đen, như vậy đã nói lên nàng hẳn là còn có một cái đồng bạn, mà cái này đồng bạn Tu Vi ít nhất ở huyền tiên cảnh. liền ở Bạch Hình Vũ suy đoán nữ tử đồng bạn có thể hay không ngủ trong phòng mặt người kia thời điểm, cửa phòng bị chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một cái nhỏ gầy bóng người. Hoa dâm thả lộn sốt tóc, vừa thấy chính là thật lâu không có xử lý lộ ra tới làn da càng là giống như vỏ cây giống nhau tràn đầy nếp vốn thân thể càng là hình cùng tiểu thụy trong tay cầm một cây đơn sơ gậy gỗ dùng để chống đỡ thân thể của mình người nọ gian nan đi đến trong viện phía sau nữ tử theo sát sau đó người đứng lại đó cho ta lao đông tây người muốn đi làm cái gì tự nhiên tự nhiên là đem ta đổ vật lấy về tới khụ khụ khụ lão nhân gian nan nói xong câu đó theo sau đó là một trận mãnh liệt ho khan phản phất dây tiếp theo liền phải thở không nổi tới dường như. Nữ tử nghe được lời này còn lại là vẻ mặt phẫn nộ, không được đi, ngươi cái này lao bất tử, còn không phải là mấy viên phá chân châu sao, ta còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt đâu, thế nhưng chỉ có thể đủ đổi một gốc cây mười năm phân dưỡng hồn thảo, ta hỏi ngươi là ta quan trọng vẫn là những cái đó phá chân châu quan trọng. Nữ tử hiển nhiên đối lao nhân phi thường bất mãn, rốt cuộc lao già này như vậy bảo bối vài thứ kia, nàng nguyên bản tưởng cái gì quả thực liên thành bảo vật,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 Lão nhân chỉ vào nữ tử, lớn tiếng chất vấn nói: Ngươi câm miệng cho ta, ngươi có biết hay không kia rốt cuộc là thứ gì? Nữ tử vẻ mặt không sao cả, mặt mang khinh thường nói đến, còn không phải là mấy viên phá chân châu sao? Như vậy bà bối, ấm lão quỷ, sớm biết rằng ngươi nghèo như vậy, ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu. Tiện nhân, ta biến thành hiện tại cái dạng này còn không phải bởi vì cứu ngươi, kết quả ngươi cứ như vậy đối ta, lão tử lúc trước thật là mắt bị mù. Nói xong, ấm lão quỷ ngực kịch liệt phập phồng vài cái. sau đó hai mắt một bôi đen thẳng tắp hôn mê bất tỉnh nữ tử thấy âm lão quỷ ngất xịu đi lúc sau trên mặt hiện lên một màn hoảng loạn nàng vội vàng tiến lên xem xét lão nhân hơi thở xác định đối phương còn có hơi thở chỉ là ngất xịu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó sắc mặt biến đổi hừ lạnh một tiếng phi lao bất tử lúc này ở nóc nhà bạch hình vũ hai người thế mới biết này hai người thế nhưng là một đôi phu thê ở nữ tử rời khỏi sau nhã lệ nhỏ giọng hỏi đến đại tiểu thư Vì cái gì nữ nhân kia rõ ràng thoạt nhìn như vậy hận cái kia âm lão quỷ, lại ở nhìn đến âm lão quỷ chết ngất quá khứ thời điểm biểu hiện như vậy khẩn trưng đâu. Đã từng mẫu thân nói qua, nhân loại là trên thế giới này nhất phức tạp sinh vật, nguyên bản nàng còn không đệ bụng, hiện tại xem ra quả nhiên là cái dạng này. Cái này tự mình đi, hỏi một chút không lâu đã biết sao. Bạch Huynh Vũ đem một cái trận bàn ném không trung đem toàn bộ tiểu viện bao phủ ở trong đó, phòng ngừa có người chạy trốn. đồng thời cũng phòng ngửa có người nào đột nhiên xông tới quay dậy đến các nàng ngay sau đó hai người đi vào âm lão quỷ bên người xem ngươi này đã chết ngất quá khứ âm lão quỷ bạch hình vũ trong tay xuất hiện một cây bàn tay lớn lên ngân châm thẳng tắp chui vào đối phương đầu ngón tay chung tay đức giúp sót, theo ngân châm hoàn toàn đi vào nguyên bản đã chết ngất quá khứ âm lão quỷ đột nhiên mở to mắt a a a tiếng thét trói hai đưa tới nữ tử chú ý nàng đi ra ngoài phòng thấy nhìn đến hai gã khách không mời mà đến đem đang ở dây rùa âm lao quỷ đạp lên dưới chân các ngươi là người nào nữ tử lạnh giọng hỏi đến đạo hữu nhanh như vậy liền quên chúng ta a trước đó không lâu chúng ta mới vừa gặp qua bạch hình vũ ngữ khí nhẹ nhàng nói các ngươi là tới phải về kia cây dưỡng hôn thảo nghe được bạch hình vũ nói lúc sau nữ tử phản ứng đầu tiên chính là các nàng đổi ý muốn phải về dưỡng hôn thảo hoặc là nói là các nàng muốn thông ăn Ở nàng xem ra người sau khả năng tính muốn rõ ràng lớn rất nhiều, bởi vì này hai người tu vi rõ ràng ở nàng phía trên. Bạch Hình Vũ khép cười một tiếng, nói đến, chẳng qua phía sau một gốc cây dưỡng hồn thảo mà thôi, buồn tọa còn không bỏ ở trong mắt, chỉ là. Đem huyết sắc chân châu cầm trong tay, tiếp tục nói, này chân châu sắc thật là cái thứ tốt, chỉ có chỉ có một viên thật sự là có chút đáng tiếc. Nữ tử nghe minh bạch Bạch Hình Vũ lời nói bên trong ý tứ, một viên không đủ, lại đến mấy viên. Ta. ta không biết các ngươi đang nói cái gì, này đó chân châu cũng không phải ta, là của hắn. nàng chỉ vào trên mặt đất rễ rủa âm lão quỷ. các ngươi nếu muốn nói liền đi tìm nàng muốn đi, chỉ cần các ngươi không giết chết hắn, làm cái gì đều có thể. trên mặt đất âm lão quỷ thật vất vả thoát khỏi ngân châm, liền nghe được nữ tử nói, khí hận không thể lại lần nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu đi. thiện nhân, sinh tử tử mẫu cổ trừ phi là mẫu cổ chủ động hạ đạt mệnh lệnh, nếu không liền tính là có dưỡng hồn thảo kia cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu nói phía trước Bạch Hình Vũ còn không rõ vì cái gì nữ tử rõ ràng hận lao nhân lại cố tình như vậy để ý nàng sinh tử, này hết thể đều là bởi vì nếu Âm lão quỷ đã chết, kia nàng cũng sống không lâu. Sinh tử tử mẫu cổ là một loại phi thường âm độc cổ trùng, mẫu cổ chết, tử cổ cũng sẽ đi theo chết, nhưng là nếu tử cổ đã chết, mẫu cổ lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, mà thoát khỏi biện pháp chính là mẫu cổ chủ động hạ đạt mệnh lệnh, làm tử cổ rời đi ký chủ thân thể. Bất quá truyền thuyết còn có một cái biện pháp Đó chính là tìm được một gốc cây dưỡng hồn thảo, đem chính mình thần hồn ký thác ở dưỡng hồn thảo mặt trên, vứt bỏ thân thể, chờ đợi thích hợp thời điểm lại đoạt xá một khối tân thân thể. Biện pháp này đến cũng không phải nói không được, chỉ là so với đệ nhất loại biện pháp tới nói xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ, sử dụng ngàn năm dưỡng hồn thảo xác suất thành công chỉ có 1/8, hơn nữa một khi thất bại trả giá đại giới chính là hồn phi phách tán. Ngàn năm dưỡng hồn thảo còn như thế, càng đừng nói, nữ tử trong tay dưỡng hồn thảo chỉ có 10 năm phân. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, nữ tử trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, ngay sau đó lại lần nữa khôi phục bình thường, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ, nếu các ngươi muốn dò hỏi huyết sắc chân châu vấn đề, liền nhẹ nhàng, chỉ cần cho ta lưu khẩu khí là được. Nữ tử nói xong xoay người đến gần phòng, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cửa phòng bị thật mạnh đóng cửa. Bạch Hình Vũ chú ý tới âm lão quỷ đang ở dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng, nàng không khỏi tăng thêm dưới chân lực độ, như thế nào. hối hận lúc trước nhất thời mềm lòng dùng sinh tử tử mẫu cổ sinh tử tử mẫu cổ tuy rằng âm độc nhưng là có một chút nó tuy rằng có thể đem mẫu cổ cùng tử cổ ký chủ sinh mệnh liên tiếp ở bên nhau lại không thể đủ mệnh lệnh đối phương lý luận thượng chỉ cần âm lão quỷ bất tử sinh tử tử mẫu cổ liền đối nàng không có bất luận cái gì ước thúc trừ phi một ngày nào đó âm lão quỷ có thể ngoan hạ tâm tới dùng sinh mệnh tới uy hiếp nàng nhưng là này khả năng sao âm lão quỷ tham sống sợ chết Hắn là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi xem vui đùa đây cũng là vì cái gì nữ tử dám như vậy đối đại âm lão quỷ nguyên nhân. Nếu đổi thành chân chính sinh tử cổ. Âm lão quỷ thu hồi chính mình tầm mắt, lại không có nhìn về phía bạch hinh vũ ngược lại là xem được rồi bên cạnh nhã lệ, một đôi vẫn đục trong mắt hiện lên một tia si mê. Không nghĩ tới lão phu ở sinh thời còn có thể đủ lại lần nữa tại đây vạn ma thành nhìn đến giao nhân. Nói thân thể hắn đi theo kích động bắt đầu run rẩy hoàn toàn không màng hiện tại thân thể chẳng uống. Dãy rùa liền muốn tới gần nhã lệ. Nhã lệ bị dọa lui về phía sau vài bước, chất vấn đến, người rốt cuộc là ai? Người không phải nhân loại. Bạch Hình Vũ khẳng định nói đến. Vừa mới ở dãy rùa thời điểm, nàng trong lúc vô ý thấy được âm lão quỷ lỗ thay mặt sau dùng để ở ngủ hạ hô hấp mang. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải nhân loại, rất có khả năng là một con hóa hình hải thú. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, âm lão quỷ tức khắc trở nên càng thêm kích động, hắn mặt lộ vẻ dữ thợn. Hai mắt đỏ bừng lớn tiếng phản bác đến, ai nói ta không phải nhân loại, ta chính là nhân loại. Ta chính là nhân loại. Bạch Hình Vũ không để ý đến cố chấp thâm lão quỷ, chỉ là dùng dây thừng đem này buộc chặt lên, rốt cuộc vẫn luôn giống người cũng là rất mệt. Thấu chương xong Chương 864 tội nhân. Chương 864 tội nhân. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ từ này dơ loạn tóc trung tìm ra một viên màu đen chân châu Này viên chân châu đều không phải là giao nhân nước mắt. Mà là một quả chữ vật không gian, mà từ trong không gian, nàng tìm được rồi thượng trăm thất giao tiêu cùng với tràn đầy một hộp huyết sắc chân châu. Tuy rằng này đó chân châu nhan sắc không kịp phía trước kia một viên, nhưng là thật là hàng thật giá thật huyết sắc chân châu. Mỗi một viên chân châu sau lưng đại biểu đều là một cái giao nhân cánh mạng, trừ cái này ra, mặt khác nhan sắc chân châu càng là nhiều đến không xuể. Cuối cùng, ở đông đảo vật phẩm bên trong một viên so sở hữu chân châu đều rất tốt vài lần. Cả người tản ra ánh bạch quang mang hạt châu lăn ra tới. Tại đây viên hạt châu xuất hiện thời điểm, nhã lệ tầm mắt liền vẫn luôn dính vào mặt trên, không chỉ như vậy, ngay cả trong không gian mạng kỳ ni cũng hình như có sở cảm. Đây là... Giao châu. Nàng chậm dai nói ra hạt châu tên, theo sau nhìn về phía âm lão quỷ, người là giao nhân vương. Đối với nhã lệ chất vấn, âm lão quỷ cũng không có trả lời, bất quá thực mong nàng liền lật đổ chính mình suy đoán. Nếu âm lão quỷ thật là giao nhân vương nói, Như vậy Giao Châu liền không khả năng này đây lòng đàng cái dạng này xuất hiện. Từ xưa đến nay, Giao Châu đều chỉ có một viên, từ đời trước Giao Nhân Vương truyền cho đời kế tiếp Giao Nhân Vương. Đối với Giao Nhân tới nói, Giao Châu trừ bỏ nó bản thân giá trị ở ngoài, nó liền giống như là ngọc tỷ giống nhau, là thân phận đại biểu. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, Giao Nhân tộc nhiều thế hệ truyền thừa Giao Châu biến mất không thấy, không có người biết vì cái gì sẽ biến mất, từ đó về sau, Giao Châu ở Giao Nhân tộc liền thành truyền thuyết. Tự kia về sau giao nhân tộc chỉ có thành chủ, không còn có kia một cái giao nhân dám tự xưng vì giao nhân vương. liền ở ngay lúc này, Bạch Hinh Vũ thu được trong không gian mạng kỳ ni thỉnh cầu, dây tiếp theo, một cái lam đôi giao nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đương mạng kỳ ni xuất hiện kia một khắc, nguyên bản trên mặt đất giao châu nháy mắt sáng lên, tản mát ra từng trận nhu hòa quan mang, bay đến mạng kỳ ni bên người. Mạng kỳ ni bản thân chính là thành chủ, thân phận tương đương với là giao nhân vương. là duy nhất có tư cách có được giao châu người. ấm lão quỷ nhìn đến đột nhiên xuất hiện mạng kỳ ni cùng với giao châu phản ứng, cả người tức khắc điên cùng lên, hắn liều mạng dây rủa này, liền tính bị buộc chặt địa phương bị lạc huyết nhục mơ hồ cũng không để bụng. Một đôi âm vụ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạng kỳ ni cùng với nàng trong tay giao châu, đó là thuộc về ta đồ vật, đó là thuộc về ta, thuộc về ta. ấm lão quỷ không ngừng lặp lại những lời này, trong thanh âm trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, càng nhiều thật là không cam lòng. Bạch Hinh vũ ngại hắn xảo Tùy tay liền tá hắn cảm, làm hắn không có cách nào nói rõ ràng lời nói. Mà thân là thành chủ mạng kỳ ni hiển nhiên biết đến càng nhiều, ngươi cũng không phải giao nhân vương, mà là giao nhân vương cùng nhân loại hậu đại. Không sai, đương giao châu cũng không phải đột nhiên mất tích, mà là ngay lúc đó đương nhiệm giao nhân vương yêu một nhân loại nữ tử, sau đó hai cái cùng nhau tư buôn, rời đi phía trước thậm chí còn mang đi rất nhiều tộc nhân. Chuyện này cùng nhân ngư tộc giống nhau bị coi là dèm pha, nhưng là vì giữ gìn giao nhân vương tôn nghiêm. Ngay lúc đó người thừa kế không thể không giấu giếm hạ tin tức này, sau đó bịa đặt mặt khác một bộ lý do thoái thác giấu người thay mắt. Bởi vì nguyên do nguyên nhân, giao nhân cũng không thể đủ rời đi hải giao thành quá xa khoảng cách, ngay lúc đó đời kế tiếp giao nhân vương còn ý đồ phái người tìm kiếm quá, lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, lại không có nghĩ đến giao nhân vương cho bọn hắn chơi vừa ra dưới đèn hát. Nghe được mạng kỳ ni nói hoàn chỉnh cái quá trình lúc sau, Bạch Hinh Vũ lúc này mới minh bạch, Khó trách này âm lão quỷ nhị sau sẽ có mang cá, khó trách hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra nhã lệ thân phận. Mà mạng kỳ nhi thông qua giao châu, cũng biết càng nhiều sự tình, nhưng là biết đến càng nhiều, nàng sát mặt liền càng khó xem, nhìn về phía âm lão quỷ ánh mắt liền càng là lạnh băng. Mẫu thân, đã xảy ra sự tình gì? Nhã lệ nhìn mẫu thân khó coi sắc mặt, không cấm hỏi. Mạng kỳ ni không nói gì, nàng cũng không tính toán làm nữ nhi nhã lệ biết chuyện này. Cái này phát dầu người thế nhưng thân thủ giết phụ mẫu của chính mình, đem Giao Châu từ Giao Nhân Vương trong cơ thể móc ra. Lại bởi vì chính mình huyết mạch vấn đề không chiếm được Giao Châu Tán Thành, bắt đầu điên cuồng tàn sát lúc trước đi theo Giao Nhân Vương cùng nhau đi vào vạn ma thành Giao Nhân nhóm, vì chính là phòng ngừa mặt khác Giao Nhân ở một ngày nào đó được đến Giao Châu Tán Thành. Mạ Kỳ Ni nhìn vô pháp nói chuyện không ngừng lưu trữ nước miếng âm lá quỷ, đối với Bạch Hình vũ nói đến, đại tiểu thư, người này là ta Giao Nhân tộc tội nhân. Có không đem hắn giao cho ta tới xử trí." Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, nàng lần này nếu đem mạng Kỳ ni làm cho Âm lão quỷ mặt phóng ra, cũng đã có giết người diệt khẩu tính toán. Âm lão quỷ bị Mạn Kỳ Nhi mang đi, ở bị mang đi phía trước, vẫn luôn màu đen sâu từ hắn trong cơ thể bay ra, đúng là sinh tử tử mẫu cổ mẫu cổ. Ở cuối cùng thời khắc, Bạch Hinh Vũ còn lại là mang theo nhã lệ đi tới hậu viện, vừa mới tên kia nữ tử lúc này đang bị vây ở trận pháp bên trong thừa nhận lôi đình điện giật chi khổ. nữ tử nhìn đến bạch hình vũ lúc sau trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe mà qua phóng vung tha ta sự tình hôm nay ta tuyệt không sẽ để lộ ra một chữ ta thể đạo hưu có biết trên thế giới này người nào nhất có thể bảo thủ bí mật sao bạch hình vũ cười hỏi đến nghe được nàng nói như vậy nữ tử biết chính mình hôm nay khó thoát một kiếp thật vất vả thoát khỏi sinh tử tử mẫu cổ uy hiếp lại không có nghĩ đến như cũng là trốn không thoát tử vong vận mệnh nghĩ đến đây nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhận sắc Nếu trốn không thoát, kia liền cùng nhau đồng quy vu tận đi. Nghĩ như vậy, nàng liền áp điều động trong cơ thể sở hữu linh khí muốn tự bạo, nhưng là nàng lại phát hiện thân thể của mình giống như là phá động thùng nước giống nhau, linh khí đang ở quần quận không ngừng từ chính mình trong cơ thể sói mòn. tu vi cũng đang không ngừng giảm xuống, theo sau đó là sinh mệnh lực, nàng trơ mắt nhìn chính mình trên tay làn da từ nguyên bản vô cùng mịn màng, dần dần trở nên lỏng, mặt trên mọc đầy lao nhân đốm, cuối cùng biến thành một khối xương khô. Trơ mắt nhìn này hết thể phát sinh nhã lệ vẻ mặt khiếp sợ nhìn bạch hinh vũ đại tiểu thư này một chút tiểu pháp thuật mà thôi bạch hinh vũ thuận miệng nói đến phảng phất vừa mới sự tình căn bản là không đáng giá nhắc tới giống nhau đây là tiểu pháp thuật rời đi sân lúc sau bạch hinh vũ mang theo nhã lệ hồ hỏi ngao khách điếm bên trong cùng rời đi khi an tĩnh so sánh với lúc này khách điếm đã loạn thành một đoàn tiểu nhị ca nơi này chính là đã xảy ra sự tình gì tiểu nhị hiển nhiên là nhớ rõ bạch hinh vũ hai người mở miệng nói đến, nhị vị khách quan có điều không biết, ở tại thiên tử số 2 phòng khách nhân mất tích, hiện tại đang ở nhau đâu. hư muốn ta nói này đó người từ ngoài đến chính là làm ra vẻ, toàn bộ vạn ma thành, mỗi ngày đều có người mất tích, như thế nào liền bọn họ như thế đặc thủ. Chính là, kinh động thành chủ phủ, bọn họ đảm đương khởi sao. Thấu chương song. Chương 865 đặc thủ nhiệm vụ. Chương 865 đặc thủ nhiệm vụ. Bạch Hình Vũ cùng Nhã Lệ giấu ở đám người bên trong nghe chung quanh người nghị luận, biết là nhị trưởng lão bởi vì Đại Tây mất tích tin tức lúc này đang ở nổi điên. Người này như thế nào như vậy sẽ cho những người khác thêm phiền phải A? Nhã Lệ từ nhỏ liền nghe nói đã từng nhị trưởng lão là giao nhân tộc bảo hộ thần, nhưng là hiện tại xem ra, lúc này nhị trưởng lão nơi nào còn có lúc trước khí phách hăng hái bộ dáng, chính là một cái tao lão nhân. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, không cần, dù sao lần này cũng là tới lui phòng. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, nhã lệ có chút khó hiểu hỏi đến, lui phòng. Chính là lui phòng lúc sau chúng ta ở nơi nào a? không phải nói này duyệt lai like khách điếm là vạn ma thành duy nhất khách điếm sao. Bạch Hinh Vũ sờ sờ cầm nói đến, phía trước ở chợ đen thời điểm ta phát hiện những cái đó tu sĩ tựa hồ không có rời đi tính toán, cho nên ta cũng tính toán tới đó đi bãi cái quầy hàng. Phía trước nàng liền phát hiện, tuy rằng chợ đen chúng có không ít quầy hàng, nhưng là không ít quầy hàng quán chủ đều dùng trận pháp đem chính mình cách ly đi ra ngoài. Một bộ đóng cửa từ chối tiếp khách bộ dáng, Rốt cuộc vạn ma thành cái này địa phương hàng năm tự do với cửu trọng thiên cùng ma giới ở ngoài, tương đương với là tự thành nhất phái, ở trong thành, trừ bỏ thành chủ phủ có được tuyệt đối lời nói quyền ở ngoài, mặt khác còn có rất nhiều gia tộc tồn tại. Hơn nữa nghĩ lại tưởng tượng, ở ngay lúc này, vạn ma cốc sắp mở ra, thật đúng là liền không có so chợ đen càng an toàn địa phương. Rốt cuộc bởi vì vạn ma cốc quan hệ, rất nhiều nhân vi tăng lên thực lực của chính mình. có thể ở vạn ma cốc chung sống sót giết người đoạt bảo loại chuyện này phát sinh sát xuất cũng là thẳng tắp tăng trưởng ai cũng không nghĩ tại đây thời điểm mấu chốt rất dây xích hai người lại lần nữa tiến vào chợ đen ở đơn giản hiểu biết lúc sau các nàng biết nếu muốn được đến chợ đen phù hộ nhất định phải muốn tiếp thành chủ phủ tuyên bố nhiệm vụ rốt cuộc chợ đen là thành chủ phủ địa bàn muốn ở chỗ này tìm đến an bình không trả giá điểm đại giới là tuyệt đối không được hai người đi vào tuyên bố nhiệm vụ địa phương nhiệm vụ bái chia làm ba cái cấp bậc một bậc Nhị cấp cùng với tam cấp tam cấp nhiệm vụ đơn giản nhất một bậc nhiệm vụ khó nhất nếu nghĩ đến ở chợ đen đợi cho vạn ma cốc mở ra nhất định phải muốn mỗi người tiếp 10 cái tam cấp nhiệm vụ hoặc là 8 nhị cấp nhiệm vụ lại hoặc là tiếp 5 cái một bậc nhiệm vụ tam cấp phần lớn đều là yêu cầu thu thập một ít Linh dược hơn nữa số lượng khổng lồ căn cứ số lượng tới xem này đó Linh dược ở vạn ma Cốc hẳn là phi thường thường thấy nhị cấp nhiệm vụ còn lại là nhằm vào các loại linh thú thu thập linh thú sau khi chết trên người tài liệu Cuối cùng chính là một bậc nhiệm vụ, còn lại là yêu cầu một ít tương đối hi hữu thiên tài địa bảo. Chẳng qua nếu thật sự tìm được này những thiên tài địa bảo, chính mình lưu trữ không hảo sao? Cho nên trừ bỏ những cái đó muốn lấy lòng thành chủ phủ người, rất ít có người sẽ đi tiếp một bậc nhiệm vụ. Mà trừ bỏ này ba cái đám người nhiệm vụ ở ngoài, mặt khác còn có một loại là đặc thù nhiệm vụ. Đặc thù nhiệm vụ tổng cộng chỉ có không đủ 20 cái, nhưng là mỗi một cái khó khăn đều là một bậc nhiệm vụ mấy lần. Mà bởi vì bạch hình vũ các nàng có hai người. cho nên cần thiết muốn tiếp gấp đôi mới được. Nàng quan sát một chút người chung quanh, phát hiện những người này đại đa số lựa chọn đều là nhị cấp nhiệm vụ, tuy rằng chỉ so tam cấp nhiệm vụ thiếu hai cái, nhưng là trên thực tế hai người khó khăn là không sai biệt lắm, hơn nữa yêu cầu số lượng còn thiếu. Liên ở ngay lúc này, trong đám người chuyển đến một trận xôn sao thanh âm. Mau xem à, thanh chủ phủ thế nhưng tuyên bố tân đặc thù nhiệm vụ, hơn nữa một phát chính là năm cái. Theo mọi người nói chuyện thanh âm nhìn lại, Quả nhiên nhìn đến nguyên lai chỉ có 18 cái đặc thù nhiệm vụ hiện tại đã biến thành 23 cái, tân tuyên bố nhiệm vụ bị đặt ở nhất thấy được địa phương. Giống như sợ người khác nhìn không thấy giống nhau, bạch hình vũ cảm thấy, nếu có thể nói, thành chủ nhất định sẽ cho này mấy cái nhiệm vụ hơn nữa có một cái đặc hiệu. Bất quá mấy thứ này, mây Tạ ti, thọ nguyên quả, bạch nụ nước suối, thánh nhan thảo, vân linh hoa, đây đều là chút thứ gì, như thế nào chưa từng có nghe nói qua, a? hơn nữa nghe tới đều là nữ nhân dùng đồ vật. Mây tản tia cùng thọ nguyên quả liền không cần phải nói, Bạch Nũ nước suối, Thánh Nhan thảo cùng Vân Linh hoa kết nhưng đều là mỹ dung thánh phẩm, đặc biệt là Thánh Nhan thảo, có thể đem một người dung nhan dừng hình ảnh đến nàng mỹ lệ nhất thời điểm. Hiệu quả như vậy thậm chí so chú nhan đan còn muốn lợi hại, rốt cuộc ăn xong chú nhan đan chỉ là làm bề ngoài đỉnh chỉ biến hóa, ngươi ăn xong đi là bộ dáng gì, về sau liền sẽ là bộ dáng gì? Nhưng là Thánh Nhan thảo bất đồng, cái gọi là thánh nhan, chẳng sợ hiện tại ngươi là một cái 80 tuổi bà lão. Ở ăn song thánh nhan thảo lúc sau cũng có thể đủ khôi phục đến 18 tuổi bộ dáng, sau đó duy trì cái dạng này mãi cho đến chết. Mặt khác bạch nhũ nước suối cùng vân linh hoa cũng có được đồng dạng hiệu quả. Nghe nói thành chủ phu nhân chỉ là một người bình thường, nghĩ đến mấy thứ này là dùng để lấy lòng thành chủ phu nhân. Người nọ nói chuyện thời điểm biểu tình có chút mịt mờ, nhưng là hiểu được đều hiểu, vạn ma thành thành chủ uy hiếp chính là hắn phu nhân. Mười năm trước đột nhiên xuất hiện ở vạn ma thành. Sau đó bị vạn ma thành thành chủ nhất kiến trung tình, hai người ở trình diễn một chỗ nàng trốn hắn truy, nàng có chạy đẳng trời tiết mục lúc sau, thành chủ rốt cuộc là ôm được mỹ nhân về. Hai người chuyện xưa một lần bị này tràn ngập giết chóc vạn ma thành mang đến một mặt không giống nhau sắc thái. Chỉ là vị này tập vạn thiên sùng ái vì một thân thành chủ phu nhân lại là một cái không thể đủ tu luyện phế vật chi thân, càng là một cái gió thổi qua liền đảo bệnh mỹ nhân. bạch hinh vũ cùng nhã lệ nghe những người này không ngừng phổ cập có quan hệ với thành chủ cùng thành chủ phu nhân chi gian câu chuyện tình yêu bạch hinh vũ là vẻ mặt chết lặng mọi việc đến nhã lệ nghe vẻ mặt hưng phấn bởi vì như vậy tiểu đoạn quả thực cùng trong thoại bản mặt miêu tả giống nhau như lúc. bất quá người thường cùng tu luyện giả rốt cuộc là bất đồng tu luyện giả thọ mệnh động một chút thượng trăm hơn một ngàn năm nhưng là người thường lại chỉ có ngắn ngủn vài thập niên hơn nữa dung nhăn cũng sẽ theo thời gian biến lao khó trách thành chủ sẽ muốn tìm kiếm mấy thứ này Vì chính là muốn ái nhân có thể bồi ở chính mình bên người càng dài thời gian. Vì làm càng nhiều người lĩnh nhiệm vụ, thành chủ phủ còn thả ra tin tức nói, chỉ cần tiếp này 5 cái nhiệm vụ chung tùy ý một cái, liền có thể miễn đi dư lại sở hữu nhiệm vụ, mặt khác nếu thật sự hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đủ được đến một bút thành chủ phủ phát khen thưởng. Không hoàn thành không có trừng phạt, hoàn thành còn cũng có khen thưởng, thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Nguyên bản tới ở quan vọng thái độ nháy mắt liền tâm động, dù sao đều không có cái gì tổn thất. quyền cho là tìm kiếm cơ duyên thời điểm thuận tiện. Nhã lệ nhìn đến điều kiện này lúc sau cũng không khỏi tâm động. Đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không cũng cũng không biết nàng là bởi vì nhiệm vụ tâm động vẫn là bởi vì kia thành chủ cùng thành chủ phu nhân chi gian câu chuyện tình yêu mà tâm động. Không cần, chúng ta đi tiếp tam cấp nhiệm vụ liền hảo. Nói bạch hình vũ mang theo nhã lệ đi tới lĩnh tam cấp nhiệm vụ, ở thượng trăm cái nhiệm vụ chung chọn lựa ra hai mươi cái, sau đó liền rời đi. Thấu chương song. Chương 866 hối hận. chương 866 hối hận. Nói Bạch huynh Vũ mang theo nhã lệ đi tới lĩnh tam cấp nhiệm vụ, ở thượng trăm cái nhiệm vụ chung chọn lựa ra 20 cái, sau đó liền rời đi. Đại tiểu thư ngài vì cái gì không lựa chọn tiếp đặc thù nhiệm vụ A? Ở nhã lệ xem ra, những cái đó tam cấp nhiệm vụ tuy rằng đơn giản, nhưng là yêu cầu số lượng thật sự là quá lớn, động một chút hơn một ngàn số lượng, liền tính là lại dễ dàng chỉ sợ cũng phải tốn tốt nhất chút công phu. Hơn nữa, những nhiệm vụ này vẫn là lặp lại lĩnh, nói cách khác lĩnh nhiệm vụ này cũng không chỉ có các nàng mà thôi, này cũng ở vô hình bên trong gia tăng rồi nhiệm vụ khó khăn. Bạch Hinh Vũ ở chợ đen bên trong tìm một cái không thế nào thấy được địa phương ngồi xuống, sau đó dùng trận pháp đem chung quanh tầm mắt ngăn cách, ở làm xong này hết thảy lúc sau nàng lúc này mới chậm dại nói đến, ngươi cho rằng những cái đó kia thánh nhan thảo gì đó chính là dễ dàng như vậy tìm được. Chính là liền tính là tìm không thấy cũng không có trừng phạt không phải sao. Hơn nữa thành chủ cùng thành chủ phu nhân chi gian tình yêu như vậy cảm tình. kia hoàn toàn chính là nàng sở hướng tới tình yêu. Bạch Hinh Vũ là không biết nhã lệ lúc này ý tưởng, nếu biết nhất định sẽ hung hăng go go nàng đầu, nhìn xem có phải hay không ở trong nước ngốc thời gian lâu lắm cho nên nước vào. Ta chưa nói không tìm, chỉ là không tiếp nhiệm vụ thôi. Tìm đồ vật lại không tiếp nhiệm vụ, đây là cái gì thao tác ga, nhã lệ đầu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng chuyển bất quá con tới. Thanh chủ phủ nếu như vậy coi trọng này năm cái nhiệm vụ, liền nhất định sẽ ở này đó tiếp nhiệm vụ nhân thân thượng làm một ít thủ đoạn. để tránh bọn họ tư nuốt, bằng không ngươi thật sự cho rằng thành chủ là ngốc cân sao. Bạch huynh vũ trên người bí mật quá nhiều, càng thêm không nghĩ tùy thân mang theo một cái máy theo dõi, bất quá thánh nhan thảo cùng vân linh hoa lại khiến cho nàng hứng thú, này hai dạng linh dược đều là nàng trong không gian không có. Hơn nữa nàng phía trước lựa chọn kia 20 cái tam cấp nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện tuyển, có không gian cái này gian lận vũ khí sắc bén ở, nàng muốn gom đủ này đó linh dược vẫn là dư giả, bởi vì linh dược cấp bậc không cao. Thuận tiện còn có thể đủ thanh thanh tuần kho. Nghe xong bạch hình vũ nói lúc sau, nhã lệ gật gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ nhất định phải giúp giúp thành chủ cùng thành chủ phu nhân, có tình nhân nên lâu lâu dài dài ở bên nhau. Trong thoại bản mặt đều là như thế này viết, nàng phải vì cái này làm người hâm mộ câu chuyện tình yêu họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Tưởng tượng đến nơi đây, nhã lệ trên mặt không khỏi lộ ra ha ha tươi cười. Bạch Hinh Vũ nhìn nàng ở một bên ngây nô cười liền biết cô nương này trong đầu giờ này khắc này nhất định toàn bộ đều là thoại bản tình tiết, thừa dịp hiện tại có thời gian, nàng quyết định hảo hảo sửa lại một chút nhã lệ tư tưởng. Không phải thích xem thoại bản sao, lần này nàng liền tới cái lấy độc trị độc, Bạch Hinh Vũ từ trong không gian tìm ra một đống có quan hệ với ngược luyến thoại bản. Nhìn đến này chồng chất tiểu thuyết, phi thường cao hứng, gấp không chờ nổi liền cầm lấy trong đó một quyển nhìn lên, không hề có ý thức được không thích hợp địa phương Mà một bên bạch hình vũ còn lại là lộ ra gì hiển từ mỉm cười. Xem đi, xem đi, này đó thư nhưng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Các loại loại hình cái gì cần có đều có, bảo đảm có thể đem người ngược tâm can tỉ phổi thận đều sinh đau sinh đau. Ở làm xong này hết thể lúc sau, bạch hình vũ liền không có lại còn nàng. Tuy rằng hiện tại các nàng an toàn được đến bảo đảm, nhưng là này rốt cuộc chỉ là một cái quay hàng, không gian hữu hạn, muốn thoải mái nghỉ ngơi hiển nhiên là không có khả năng. mà bên kia. Quả nhiên như Bạch Hình Vũ dự đoán như vậy, những người đó vô cùng cao hứng lĩnh nhiệm vụ, cho rằng chính mình nhặt được tiện nghi, không cần cái thành chủ phủ đánh không công, lại không có nghĩ đến, bọn họ chân trước mới vừa lãnh nhiệm vụ, sau lưng đã bị mời vào thành chủ phủ. Giờ này khắc này bọn họ nơi đó sẽ không có ý thức được chính mình đây là bị lừa, nhưng là đã không có hối hận đường sống. Tuy rằng nói này đó phụ trách tới thỉnh bọn họ binh lính ở bọn họ trong mắt chỉ là tiểu lâu la. nhưng là bọn họ phía sau thành chủ phủ lại không phải bọn họ có thể dễ dàng đắc tội Thành chủ là một vị thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi trung niên nam nhân toàn thân đều tản ra thành thục ổn trọng hơi thở nhưng là lúc này thành thục ổn trọng thành chủ đại nhân lại thấp hèn quỷ gối một nữ tử trước mặt thật cẩn thận lấy lòng nữ tử tuy rằng bảo dưỡng thực hảo nhưng là khỏe mắt tế văn lại vẫn là bại lộ nàng tuổi tác bất quá liền tính là như thế cũng như cũ có thể nhìn nhìn ra nữ tử tuổi trẻ khi tuyệt xác mặc dù là đã đi vào trung niên Lại như cũ vẫn còn phong vận, cũng khó trách thành chủ sẽ đối nàng nhất kiến trung tình. Phu nhân, vi phu đã làm người tuyên bố nhiệm vụ, đến lúc đó nhất định có thể đem thánh nhan thảo cùng thọ nguyên quả mang về tới. Hơn nữa ngươi không phải vẫn luôn muốn một kiện dùng mây tản ti làm thành quần áo sao, lần này ta cùng nhau làm cho bọn họ cấp phu nhân ngươi tìm tới. Nghe được mây tản ti, nữ tử ánh mắt sáng lên, nhưng là đương tầm mắt chạm đến đến thành chủ thời điểm, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi lên, hừ. Mấy năm trước ngươi cũng là như vậy cùng ta nói, chính là cuối cùng đâu, còn không phải công giã chẳng, nói đến cùng ngươi căn bản chính là không yêu ta, bằng không thời gian dài như vậy vì cái gì liền một gốc cây thánh nhan thảo cũng tìm không thấy. Nữ tử nói càng nói càng kích động, bảo dưỡng thỏa đáng ngón tay chỉ vào thành thành chủ cai chán, theo tuổi càng lúc càng lớn, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình đang ở dần dần ra cả. liền tính là lại dùng tâm bảo dưỡng làn da cũng ở dần dần trở nên lỏng, nguyên bản bóng loáng trên mặt cũng xuất hiện thật nhỏ hoa văn. dáng người càng là lại như thế nào giữ gìn cũng rốt cuộc khôi phục không đến tuổi trẻ thời điểm bộ dáng tưởng tượng đến chính mình sẽ biến thành một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân nàng hiện tại thậm chí liền gương cũng không dám chiếu mỗi ngày trải đầu thời điểm càng là thật cẩn thận sợ nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc đẹp đột nhiên xuất hiện bạch ti cũng bởi vì này nàng cảm xúc dần dần liền càng ngày càng cực đoan đặc biệt là đối đãi thành chủ thời điểm chỉ cần có một chút không hài lòng thời điểm càng là động một chút đánh chửi bởi vì sợ hãi thành chủ thích thượng người khác Toàn bộ thành chủ phủ càng là liền một cái nha hoàn đều không có, duy nhất nữ quyến chính là thành chủ phu nhân chính mình. Những người đó bị đưa tới thành chủ phủ lúc sau, bị thành chủ cưỡng chế tính phong ấn trên người chữ vật không gian, ở tiến vào vạn ma cốc lúc sau chỉ có thể đủ sử dụng thành chủ phủ cho bọn hắn chuẩn bị túi chữ vật. Như vậy vô lý hành vi nháy mắt khiến cho nhiều người tức giận, thành chủ đại nhân, ngại như thế hành sự hay không có chút quá mức bá đạo, tuy rằng chúng ta tiếp được nhiệm vụ, nhưng là ngài như vậy hành vi rõ ràng là không tín nhiệm chúng ta. Lúc này thành chủ nơi đó còn có ở phu nhân trước mặt thật cẩn thận, hắn nhìn chỉ trích chính mình ma tu, chỉ là ngồi ở chỗ kia liền có một loại không giận mà uy khí thế, nhàn nhạt nói đến, nếu ngươi sao không muốn kia bổn thành chủ cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi, bất quá. Hắn đem trong tay trà đặt ở trên bàn, tiếp tục nói, bất quá các ngươi rời đi thành chủ phủ ngạch độ đại môn lúc sau sẽ gặp được sự tình gì bổn thành chủ liền không rõ ràng lắm. Huy hiếp, Trần chùi huy hiếp, cố tình bọn họ trước mặt người nam nhân này thật sự có năng lực này. Lúc này bọn họ vô cùng hối hận chính mình lúc trước hành vi, hận không thể thời gian chạy ngược trở về, một cái tắt đem ngay lúc đó chính mình chịu tỉnh. Thấu chương xong Chương 867 toán khí hộ thể. Chương 867 toán khí hộ thể. Uy hiếp. Trần chùi uy hiếp. Cố tình bọn họ trước mặt người nam nhân này thật sự có năng lực này, lúc này bọn họ vô cùng hối hận chính mình lúc trước hành vi, hận không thể thời gian chạy ngược trở về, một cái tắt đem ngay lúc đó chính mình chịu tỉnh. Rõ ràng biết phía trước là cái hố, nhưng là những người này lại không thể không nhảy xuống đi. Cuối cùng rơi vào đường cùng, những người này đều sôi nổi tiếp nhận rồi thành chủ đề nghị, tuy rằng thành chủ hướng bọn họ bảo đảm, sự thành lúc sau tuyệt đối sẽ không ham bọn họ cơ duyên, nhưng là nơi này chính là vạn ma thành A. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ đang ở đả tọa, một bên nhã lệ sắc thật khóc dối tinh rối mù, rõ ràng bị ngược không được, lại vẫn là nhịn không được một quyển một quyển xem, đôi mắt đều khóc sưng lên, còn luyến tiếp buông trong tay thư. Chủ nhân, tiểu giao nhân như vậy có thể hay không khóc sẽ ra chuyện tới a? Lúc này phiêu miểu hóa thành thiếu niên bộ dáng ngồi ở bạch hinh vũ bên người hỏi đến. Hẳn là sẽ không? Bạch hinh vũ bình tĩnh đem hai cái đã chứa đầy chân châu vật chứa thu hồi tới, sau đó lại thay đổi một cái trống không vật chứa đặt ở nhã lệ bên người sau đó nói đến. Màu trắng chân châu viên viên no đủ, thoạt nhìn liền rất quý bộ dáng. Nếu là làm thành trang sức, hoặc là ma thành chân châu phấn hẳn là có thể mua cái giá tốt. Mà giống như vậy chân châu mai cho đến hiện tại nàng đã thu hoạch tràn đầy mười hộ. Phiêu miểu nhìn người đến người đi đường phố, mắt mạo tinh quang, không khỏi trà sát tay nói đến, chủ nhân, ngươi nói chúng ta muốn hay không thuận tiện thanh thanh tồn kho A. Nơi này ma tu chiếm cứ đại đa số, trong không gian đổ vật đối bọn họ vô dụng. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy, phiêu miểu lúc này mới nhớ tới nơi này là chợ đen không phải phương thị. Bất quá A chủ nhân, ta vẫn luôn có một việc muốn hỏi ngươi, không biết có nên nói hay không. bạch Hinh vũ nhìn hắn một cái trong ánh mắt minh sắc viết có dám màu phong bốn chữ chủ nhân ngươi không có cùng lời thể chi thạch ký kết khế ước chúng ta đến lúc đó muốn như thế nào rời đi đâu hắn nhưng không cảm thấy cái kia lời thể chi thạch sẽ hào phóng đưa bọn họ cùng nhau thả ra đi huống chi bạch Hinh vũ các nàng tiến vào thời điểm dùng vẫn là những người khác thân phận bạch Hinh vũ nhìn vẻ mặt lo lắng phiêu miểu nhàn nhạt nói đến ai nói cho ngươi vạn ma thành xuất khẩu chỉ có một phiêu miểu chớp chớp mắt chẳng lẽ không phải sao kia vì sao vạn ma thành tu sĩ trước nay đều không rời đi đâu, hơn nữa vạn ma thành cái này địa phương ở cửu trọng thiên càng là một chút tin tức đều không có. Theo lý mà nói, lớn như vậy một cái thành, hơn nữa bên trong còn sinh hoạt nhiều như vậy ma tu, quỷ tu cùng với tà tu, nhưng cái đó chính đạo nhân sĩ đã sớm đánh tới cửa tới. Vạn ma thành tổng cộng có 9 đạo đi thông ngoại giới môn. 9 đạo. Phiêu miểu nghe được lời này không khỏi mở to hai mắt nhìn, kia vì sao. vạn ma thành tổng cộng có 9 đạo đi thông ngoại giới môn nhưng là từng ấy năm tới nay lại trước nay không có có thể thông qua này đó môn đơn giản là mỗi một cánh cửa đều từ một đầu chín đầu thú trông coi tiến vào dễ dàng nhưng là muốn đi ra ngoài đã có thể không có đơn giản như vậy đến nay mới thôi không ai có thể đánh bại trông cửa chín đầu thú muốn tiến vào vạn ma thành kỳ thật thực dễ dàng chỉ cần tìm được môn là được nhưng là muốn đi ra ngoài chẳng lẽ muốn bằng thực lực của chính mình nghe được bạch huynh vũ giải thích lúc sau Phiêu miểu đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi đến, chủ nhân, ngươi là như thế nào biết mấy tin tức này? Phiêu miểu vẫn luôn đều đi theo bạch hình vũ bên người, mấy tin tức này là từ địa phương nào đạt được, vì cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có đâu. Đương nhiên là truyền thừa ký ức A. Bạch hình vũ vẻ mặt ngươi đang nói gì đó biểu tình nhìn phiêu miểu. Chính là ngươi phía trước không phải nói không biết vạn ma thành tồn tại sao? Phía trước ở lần đầu tiên nghe được vạn ma thành tên này thời điểm phiêu miểu liền hướng Bạch Hình Vũ dò hỏi quá có quan hệ với vạn ma thành tin tức, ngay lúc đó Bạch Hình Vũ nói thẳng một câu chưa từng có nghe nói qua. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có nói sai, ngay lúc đó nàng xác thật không có nghe nói qua vạn ma thành tồn tại, ở chân chính tiến vào vạn ma thành lúc sau, có quan hệ với vạn ma thành truyền thừa ký ức lúc này mới chậm dại thức tỉnh. Thấy phiêu miểu mạn mãn nhãn lên án biểu tình, Bạch Hình Vũ giải thích đến, nguyên bản là không biết nhưng là tiến vào vạn ma thành lúc sau này đoạn ký ức liền thức tỉnh. Chẳng qua liền tính là này đó ký ức cũng là một ít phi thường linh tinh ký ức, bên trong về vạn ma cốc miêu tả, nguy hiểm. thần bí, nghe được nàng giải thích lúc sau phiêu miểu lại lần nữa nói đến, chính là ta xem kia lời thề chi thạch lời thề son sắt bộ dáng, vạn nhất nó thật sự có biện pháp đem những người đó thả ra đi đâu. Lời thề chi thạch linh trí không thấp, hơn nữa am hiểu hoa ngôn xảo ngữ. bạch Hình vũ hoài nghi lời thề chi thạch rất có khả năng lừa gạt trông coi xuất khẩu chín đầu thú ký kết khế ước do đó mượn này khống chế đối phương mười ngày lúc sau bạch Hình vũ mang theo sắp khóc mù nhã lệ đi vào vạn ma cốc nhập khẩu nguyên bản chống trải địa phương đột nhiên sương mù nổi lên bốn phía vô số quỷ quái thống khổ kêu rên thanh nhầm càng là không ngừng ở mọi người bên thai vang lên đây là tiến vào vạn ma cốc cửa thứ nhất bách quỷ dạ hành bên thai vang lên quỷ khóc sói gạo cũng không phải là ảo giác Này đó nhưng đều là hàng thật giá thật quỷ quái, này đó quỷ quái sinh thời cũng là tiến đến vạn ma cốc tìm kiếm cơ duyên tu luyện giả, nhưng là lại bất hạnh chết ở bên trong. Bởi vì trong lòng không cam lòng, cho nên mỗi khi vạn ma cốc mở ra thời điểm, này đó không cam lòng chết đi oan hồn liền sẽ nhảy ra tới, không ngừng nhiễu loạn tiến đến tìm kiếm cơ duyên người tâm trí, ý đồ đem những người này cũng kéo xuống nước. Dựa vào cái gì ta biến thành người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Hành, các ngươi cũng muốn tới bồi ta. ở ngay lúc này nếu là tâm trí không kiên người một khi trong lòng sinh ra khiết đảm liền sẽ bị này đó oan hồn có cơ hội thừa nước đục thả câu đến lúc đó đừng nói tìm kiếm cơ duyên có thể sống sót liền không tồi bạch huynh vũ nhìn thoáng qua bên người nhã lệ từ nhỏ sinh hoạt ở trường bối che chở bên trong lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy khó tránh khỏi sẽ không bị dọa đến nhưng là làm nàng không tưởng được chính là lúc này nhã lệ lại biểu hiện dị thường bình tĩnh chung quanh đã có người không chịu nổi bắt đầu hỏng mất nàng lại giống như không hề có đã chịu ảnh hưởng giống nhau bạch hình vũ trong mắt ánh sáng tím chợt lóe mà qua sau đó liền thấy được một cái làm nàng khiếp sợ một màn chỉ thấy nhã lệ quanh thân quay chung quanh một tầng so này đó oan hồn còn muốn nồng đầm hoàn khí này đó nguyên khí giống như một cái vòng bảo hộ giống nhau đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở bên trong làm những cái đó ván linh bó tay không biện pháp nhiều lần vấp phải chắc trở như thế cường đại hoán niệm nếu không phải bạch hình vũ biết thân phận của nàng cũng rõ ràng nàng không có khả năng bị đánh cháo Phòng trừng sẽ nghĩ lầm đây là một cái giết người như ma tà tu. Nhưng là nếu nhìn kỹ nói, này đó oán khí chỉ là quay trung quanh ở nhã lệ trung quanh, lại không cách nào tiến vào nàng trong cơ thể. Lúc này nàng nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là ngược luyến tiểu thuyết xem nhiều, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này, bởi vì không phải chính mình sự tỉnh cho nên này đó oán khí mới vô pháp gần người. Thấu chương song. Chương 868 nhờ họa được phúc. Chương 868 nhờ họa được phúc. Lúc này nàng nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là ngược luyến tiểu thuyết xem nhiều, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này, bởi vì không phải chính mình sự tình cho nên này đó hoàn khi mới vô pháp gần người. Không thể không nói bạch hình vũ nàng chân tướng, dùng 10 ngày thời gian, nhã lệ đem sở hữu thoại bản toàn bộ sau khi xem xong, nàng trực giác thế giới quan hữu của mình hoàn toàn sụp đổ. Nguyên lai like trên thế giới này tình yêu cũng không đều là ngọn, nhìn thoại bản chung một đám nữ chủ vì ái ép dạ cầu toàn. Nam chủ lại một cái kính thương tổn nữ chủ ngược lại đối chân chính ác nhân nói gì ngay nấy, nàng liền cảm thấy chính mình tâm liền sắp hít thở không thông. Trên thế giới này như thế nào sẽ có loại người này, nữ chủ tiện, nam chủ càng tiện, chỉnh quyển sách xem đi xuống cũng chỉ có nữ xứng chỉ số thông minh tại tuyến, đem nam nữ chủ chơi xoay quanh. Mà lúc này bạch hình vũ lại ở người suy tư muốn hay không khai đạo một chút nhã lệ, rốt cuộc nàng lúc ban đầu mục đích chính là vì muốn đem nàng luyến ái quan vọng đường ngay thượng bẻ một chút, ai biết dược dọa mánh. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, đệ nhất chính là hiện tại loại tình huống này không cho phép, đệ nhị chính là nàng không biết muốn như thế nào khai đạo, loại chuyện này vẫn là muốn chính mình nghĩ thông suốt mới được. thuận lợi vượt qua cửa thứ nhất lúc sau, người chung quanh số đã thiếu một phần mười tả hưu, liền tính là dư lại người lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nguy kịch người bệnh giống nhau. Cửa thứ nhất chỉ là khai vị tiểu thái, muốn tiến vào vạn ma cốc còn không cần xông qua cửa thứ hai mới được. Một ít nhân vi có thể ở kế tiếp an toàn vượt qua cửa thứ hai lựa chọn tại chỗ nghỉ ngơi khôi phục thực lực, mà toàn bộ quá trình không có bất luận cái gì tiêu hao bạch hình vũ hai người còn lại là lựa chọn tiếp tục đi trước, tiếp tục về phía trước đi tới, hai người dưới chân thổ địa thình lình biến thành sâm sâm bạch cốt, này đó là cửa thứ hai bạch cốt cao nguyên, này đó xương cốt toàn bộ đều là người cốt, dương mắt nhìn lên toàn bộ đều là màu trắng xương cốt, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn, bởi vì thời gian quá mức xa sang nguyên nhân. Nguyên bản cứng rắn xương cốt trở nên phi thường yếu ớt, dùng chân đạp lên mặt trên thậm chí có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đem chân nâng lên tới lúc sau, có thể rõ ràng nhìn đến ở Bạch Cốt phía dưới là một tầng thật dày màu trắng bột phấn, những cái đó toàn bộ đều là cho cốt. Đã từng không biết có bao nhiêu người từ nơi này đi qua, lại không biết có bao nhiêu người biến thành nơi này một phân tử. Căn cứ các nàng phía trước tìm hiểu đến tin tức, ở tiến vào Bạch Cốt cao nguyên lúc sau, trong cơ thể linh khí liền sẽ bị không ngừng hấp thu, đầu tiên là linh khí sau đó lại là tu vi, cuối cùng là thân thể, nếu đi không ra bạch cốt cao nguyên, như vậy cuối cùng kết cục chính là biến thành nơi này một phân tử. Hơn nữa, ở bạch cốt cao nguyên khai cung là không có quay đầu lại mũi tên, nếu bước vào, chỉ có thông quan này một cái lộ, nơi này là không tồn tại đường, cũng phản hồi cái này lựa chọn, vạn ma cốc cũng sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội. Cho nên thông thường ở vạn ma cốc mở ra phía trước, hồi linh đan giá cả liền sẽ một đường tiêu thăng, rốt cuộc tương đối với tu vi cùng thân thể. Hồi linh đan liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Không chỉ như vậy, trừ cái này ra, bạch cốt cao nguyên còn sinh tồn một loại tên là cốt ma ác thú, tàn nhẫn dị thường, toàn thân từ bạch cốt tạo thành. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bạch cốt cao nguyên thành chúng nó lý tưởng nhất nơi làm tổ. Cốt ma lấy xương cốt vì thực, hơn nữa đặc biệt thích những cái đó mới mẻ xương cốt, vì có thể ăn non nê. Bọn họ sẽ liều mạng công kích xuất hiện ở chỗ này mọi người, giết chết lúc sau từ bạch cốt cao nguyên phụ trách cho chúng nó nấu nướng ra mỹ vị nhất đồ ăn. Liên ở bạch hình vũ hai người tiến vào bạch cốt cao nguyên không bao lâu, nàng liền cảm giác được chính mình linh khí đang ở điên cuồng trôi đi, mà lúc này liền đến phiên phiêu miểu thi thố tài năng lúc. Hồi linh đan chỉ có thể đủ lập tức khôi phục linh khí, nhưng là phiêu miểu đường lại có thể không gián đoạn khôi phục, một bên tiêu hao một bên khôi phục, hai bên một thêm vừa vận thu chi cân bằng. Chỉ là nàng không biết chính là, một đôi màu đỏ đôi mắt lúc này đã theo dõi các nàng, chuẩn xác mà nói là theo dõi bạch hình vũ. Ở tiến vào nơi này lúc sau. nhã lệ liền không hề xa và ở bi thương bên trong vì có thể mau chóng quên thoại bản chung những cái đó tình tiết nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm cá nhân tồn tại linh thú đánh một trận phía sau truyền đến thô nặng tiếng thở dốc hai người quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến ba con gần 5 mét cao cốt thú lúc này đem các nàng bao quanh vây quanh ba con cốt thú đồng thời triệu bạch hinh vũ phát động công kích thật lớn móng vuốt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về nàng đánh út lại bạch hinh vũ lui về phía sau tránh thoát lần này công kích mà một bên đang chuẩn bị cùng cốt thú đại làm một hồi nhã lệ lại bị đối phương cấp trần trùi xem nhẹ phảng phất ở đối phương trong mắt căn bản là không có nàng người này giống nhau không ngừng là nàng ngay cả bạch hinh vũ đều sửng sốt một chút đặc biệt là ở nhìn đến một con mới tới cốt thú cùng nhã lệ gặp thoáng qua giữa hai bên có thể nói là gần trong găng tấc nhưng là cốt thú như cũ là thẳng tắp hướng tới bạch hinh vũ nơi địa phương công kích ở dại ra một chút lúc sau lửa giận lại lần nữa nảy lên nhã lệ trong lòng buồn cười Này đó cốt thú cư nhiên dám làm lơ nàng. Sau đó nhã lệ lấy ra chính mình tam xoa kích liền hướng tới cốt thú công tới, chiêu chiêu chí mệnh, một bộ muốn đem này đó cốt thú toàn bộ đều nghiền thành phân khí thế, đây là đem trong lòng sở hữu bất mãn toàn bộ đều phát tiết tới rồi cốt thú trên người. Có áp lực trợ giúp lúc sau, bạch hinh vũ cùng cốt thú chiến đấu biến phi thường nhẹ nhàng. Nguyên bản nàng cho rằng cốt thú khả năng có được nào đó trí tuệ, nhưng là nàng lại phát hạ chính mình tưởng sai rồi. này đó cốt thú chỉ là tuần hoàn bản năng giết chóc mà thôi. có nhã lệ xuất kỳ bất ý bốn đầu cốt thú thực mau liền ở hai người trong tay biến thành một đống tái cốt. ở giải quyết xong này đó cốt thú lúc sau bạch hinh vũ đem chính mình tầm mắt dừng ở phát tiết một hồi. lúc này tâm tình thoải mái nhã lệ trên người nàng tựa hồ minh bạch cốt thú vì cái gì sẽ làm lơ nàng. sớm biết rằng oán khí như vậy dùng được ta cũng đi theo xem này đó thoại bản. không sai chính là oán khí toàn bộ vạn ma cốc nơi nơi đều là oán khí. Bị oán khí bao vây kín không kẽ hở nhã lệ tự nhiên mà vậy đã bị làm lơ, lần này có thể nói là nhờ hòa được phúc, nếu không hai người tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhàng. Mà lúc này trong không gian phiêu miểu chạy ra phá đám, chủ nhân chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước ngươi xem những người đó nhìn đến một nửa thiếu chút nữa đem sở hữu thư đều cấp thiếu sự, này đó vẫn là ta thật vất vả cứu giúp xuống dưới đâu? Phải không? Có chuyện này sao? Bạch Hình Vũ giả ngu Có. Phiêu miểu phi thường khẳng định nói đến, lúc ấy nếu không phải cái kia viết thư tác giả đã quy thiền, phiêu miểu chút nào không nghi ngờ nàng có thể đánh tới nhân ra cửa. Có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, ta lúc ấy mới bao lớn A. Ngay sau đó tách ra đề tài nói đến, ngươi có biện pháp nào không làm nhã lệ oán khí phạm vi mở rộng một ít. Phiêu miểu lắc lắc đầu, bất quá tuy rằng không có cách nào, nhưng là ta có thể cho hơi thở của ngươi trở nên cùng oán khí tương tự. Nói, một cái đen xì đồ vật xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay. tấu chương song. Chương 869 khai thiên tích địa đầu một hồi. Chương 869 khai thiên tích địa đầu một hồi. Phiêu miểu lắc lắc đầu, bất quá tuy rằng không có cách nào, nhưng là ta có thể cho hơi thở của người trở nên cùng oán khí tương tự. Nói, một cái đen xì đồ vật xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay. Bạch hình vũ đem này đen xì đồ vật hàm ở trong miệng, một cổ chua sót hương vị nháy mắt ở khoang miệng trung lan tràn mở ra. Phiêu miểu biết chính mình chủ nhân nhất ăn không được khổ cho nên vội vàng nói đến. chủ nhân đừng phun tục ngữ nói trước khổ sau ngọt chờ một chút thì tốt rồi ngươi hiện tại phun ra đã có thể ăn không trả tiền trong miệng mặt chua xót hương vị làm bạch hinh vũ sắc mặt trở nên phi thường khó coi nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống một bên nhã lệ nhìn đến bạch hinh vũ kia vẻ mặt vặn vẹo biểu tình lo lắng ân hỏi đến làm sao vậy đại tiểu thư là bị thương sao bạch hinh vũ còn lại là vây vây tay cố nén trong miệng chua xót quả nhiên liền như phiêu miểu theo như lời chờ đến trong miệng mặt chua xót chầm rút đi lúc sau một cổ ngọt lành hương vị chiếm cứ nàng vị giác hơn nữa bởi vì vừa mới chua sót hương vị làm lúc này đường trở nên càng thêm ngọt trừ cái này ra lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bị một cổ nhau dính dính năng lượng bảo hộ có tầng này bảo hộ lúc sau hai người quả nhiên không còn có đã chịu cốt thú uy hiếp ở không biết đi rồi bao lâu lúc sau trước mắt cảnh tượng đột nhiên bắt đầu trở nên hư hảo thấy vậy tình cảnh bạch hình vũ biết lúc này các nàng đã tới bạch cốt cao nguyên bên cạnh ở xuyên qua tầng tầng sương mù lúc sau, nguyên bản bên ngông vô bờ bạch cốt cao nguyên nháy mắt biến mất, thay thế còn lại là một mảnh non xanh nước biếc. Nơi này linh khí hảo loãng a. vừa tiến vào vạn ma cốc lúc sau, bạch hình vũ cùng nhã lệ liền cảm giác được không khỏe, thật sự là nơi này linh khí quá mức loãng, cùng bên ngoài hoàn cảnh căn bản là không có cách nào so sánh với. thói quen cửu trọng thiên nồng đậm linh khí, lúc này đi vào cái này địa phương, liền phảng phất là con cá mất đi thủy giống nhau. ở thích hứng trong chốc lát lúc sau. Nhã lệ đột nhiên chỉ vào một phương hướng lớn tiếng nói đến, xem, đó có phải hay không lan mầm. Nhã lệ còn nhớ rõ ở tiến vào vạn ma cốc phía trước các nàng tiếp thành chủ phủ nhiệm vụ, bất quá ở tiếp sở hữu nhiệm vụ bên trong cũng không có thu thập lan mầm nhiệm vụ. Lan mầm chủ yếu là dùng để luyện chế cực phẩm tích cốc đan linh dược, ăn một cái nửa năm nội sẽ không cảm nhận được đói khát cảm. Hơn nữa cùng bình thường tích cốc đan bất đồng, dùng lan mầm luyện chế ra tới cực phẩm tích cốc đan hương vị cũng là phi thường hảo. Sẽ không có bình thường tích cốc đan cái loại này chua sót hương vị. Nhiệm vụ yêu cầu số lượng 3.000 cây, mà các nàng lúc này vị trí địa phương, ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều mọc đầy lan mầm. Bạch huynh Vũ tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, nói thật, nàng sở dĩ không thích gan tích cốc đan rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ tích cốc đan hương vị thật sự là một lời khó nói hết. Lúc này trong không gian phiêu miểu đột nhiên nhảy ra nói đến, chủ nhân, chúng ta trong không gian giống như không có loại này linh dược. Từ biết vạn ma thành tích cốc đan so bên ngoài hương vị hảo, dược hiệu hảo lúc sau phiêu miểu liền đối tích cốc đan đan phương sinh ra hương thú thật lớn. Đơn giản sự tích cốc đan cũng không xem như cái gì hy hi hữu đan dược, bạch hình vũ rất dễ dàng liền từ những người khác trong miệng nghe được tích cốc đan đan dược. Làm người ngoài ý muốn chính là, ở bên ngoài luyện chế một phần tích cốc đan chỉ cần năm loại linh dược có thể, đôi khi năm loại linh dược chung tùy ý ba loại cũng có thể đủ thành đan, chẳng qua hương vị cùng dược hiệu muốn kém rất nhiều. Nhưng là vạn ma thành tích cốc đan đan phương lại có ước chừng mười dư loại linh dược. Đây là cái gì khái niệm, chỉ có tứ phẩm cấp trở lên đan dược yêu cầu linh dược số lượng mới có thể đột phá 10. Nói cách khác, này đó tích cốc đan là tứ phẩm trở lên đan dược. Mà ở nhiều gia tới linh dược bên trong, có rất nhiều đều là bạch hình vũ chưa từng có nghe nói qua, thậm chí liền trong không gian đều không có. Này đó linh dược tựa hồ là vạn ma cốc độc hữu linh dược. Bạch hình vũ đem một ít lan mầm thu vào trong không gian bồi dưỡng Chỉ là này đó lan mầm mới vừa tiến vào không gian, nguyên bản xanh biết lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô héo, cuối cùng biến thành một mảnh khô thảo, đã khô héo linh dược dược hiệu đã toàn bộ xói mòn, là không thể đủ luyện đan. Chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh đâu, rốt cuộc tại đây phía trước bất luận cái gì linh dược bị nổ trồng đến trong không gian lúc sau đều có thể đủ bị dưỡng thực hảo, như thế không cho mặt mũi linh dược thật đúng là lần đầu tiên thấy. Bạch hinh Vũ làm nhã lệ đi thu thập tận lực nhiều lan mầm Sau đó chính mình bắt đầu cùng phiêu miểu cùng nhau nghiên cứu này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phiêu miểu tự hỏi trong chốc lát nói đến, có thể hay không là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân A. Giống nhau linh dược sinh trưởng đều là yêu cầu linh khí, có sung túc linh khí, những cái đó linh dược tự nhiên có thể sinh trưởng. Nhưng là, lan mầm hiển nhiên cùng mặt khác linh dược bất đồng, hoặc là nói là chính vạn ma cốc linh dược đều là bất đồng. Nay liền như là một cái trường kỳ dinh dưỡng bất lương người, lập tức cho hắn mỗi ngày ăn bảo ngư hải sâm tổ hiến Chính cái gọi là hư bất thụ bổ, như vậy đi xuống thân thể tự nhiên không chịu nổi, đạo lý này ở thực vật trên người hiển nhiên cũng là giống nhau. Rất có khả năng. Bạch Hình Vũ vừa nói, một bên đem một gốc cây lan mầm nổ tận gốc, rõ ràng là một cây cây non, nhưng là chôn dưới đất bộ dễ lại là phi thường phát đạt, cùng chi tương phản còn lại là thành niên lan mầm, cắm dễ thực tiện cơ hồ không cần dùng sức là có thể đủ đem này rút ra. Bất quá trong không gian tựa hồ tìm không thấy như vậy địa phương. Lúc này Bạch hinh Vũ lần đầu tiên vì trong không gian linh khí quá nhiều mà phát sầu, liền tính là nàng có thể tạm thời rút cạn một bộ phận địa phương linh khí, nhưng là này cũng không phải cái gì lâu dài biện pháp. Liền ở ngay lúc này, phiêu miểu yên lặng hình thể đến, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên còn có tùy thân dược viên sao? Bị phiêu miểu như vậy vừa nói, Bạch hinh Vũ lúc này mới nhớ tới còn có tùy thân dược viên loại đồ vật này, bất quá cũng không thể đủ quái nàng quên mất, có tùy thân không gian loại đồ vật này ở. tùy thân dược viên liền có vẻ có chút râu ria, Bất quá chỉ cần đem dược viên bên trong linh khí rút ra đi một bộ phận, làm này bảo trì cùng vạn ma cốc nội giống nhau linh khí độ dày, này có thể so ở trong không gian thao tác đơn giản nhiều. Nói làm liền làm, bạch hinh vũ từ trong không gian nhảy ra một cái tùy thân dược viên, ở rút cạn bên trong bộ phận linh khí lúc sau, chỉ còn lại có rất nhỏ một bộ phận ở bên trong. Đừng hắn lại đem lan mầm cơ thể sống nổ trồng đến bên trong lúc sau, lúc này đây lan mầm rốt cuộc không có khô héo. Nhìn thấy sau khi thành công, nàng trực tiếp ở toàn bộ tùy thân dược viên bên trong đều trồng đầy lan mầm, dù sao như vậy linh khí độ dày, loại mặt khác linh dược cũng dưỡng không sống. Chờ đến bạch hình vũ làm xong những việc này lúc sau, nhã lệ nơi đó cũng là thu hoạch tràn đầy, nơi này lan mầm số lượng khổng lồ, liền tính là các nàng như thế ngắt lấy ở số lượng thượng cũng như cũ nhìn không ra có bất luận cái gì giảm bớt. Lúc này đã có người lục tục xông qua bạch cốt cao nguyên đi tới, các nàng không nghĩ muốn cùng những người này khởi xung đột. vì thế liền chuẩn bị rời đi nơi này hướng tới càng sâu địa phương đi đến. Thấu chương xong. Chương 870 linh khí su gần với linh. Chương 870 linh khí su gần với linh. Lúc này đã có người lục tục xông qua bạch cốt cao nguyên đi tới, các nàng không nghĩ muốn cùng những người này khởi xung đột, vì thế liền chuẩn bị rời đi nơi này hướng tới càng sâu địa phương đi đến. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, nhã lệ sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt môi phát tím, dưới chân nện bức càng là giống như ngàn cân trọng giống nhau Bạch huynh vũ đã nhận ra nhã lệ không thích hợp, lúc này nàng đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm, giống như là một cái bị thái dương bạo phơi quá cá giống nhau. Liên ở ngay lúc này phiêu miểu lớn tiếng nói đến. mau làm nàng tiến trong không gian. Nghe được phiêu miểu thanh âm lúc sau, bạch huynh vũ trực tiếp đem nhã lệ thu vào trong không gian. Tiến vào không gian lúc sau, nhã lệ giống như là thiếu oxy cá giống nhau mồm to hô hấp mới mẹ không khí, nguyên bản khó coi sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Nhìn thấy nhã lệ khôi phục bình thường lúc sau, bạch hình vũ lúc này mới mở miệng hỏi đến, phiêu miểu, đây là có chuyện gì? Chủ nhân, ngươi liền không có cảm giác được chung quanh linh khí càng ngày càng loãng sao. Trải qua phiêu miểu nhắc nhở lúc sau, bạch hình vũ lúc này mới nhận thấy được chung quanh linh khí so vừa mới tiến vào vạn ma cốc thời điểm còn muốn loãng, nàng hiện tại cơ hồ không cảm giác được linh khí tồn tại. Nay cũng tỏ vẻ ở chỗ này tiêu hao linh khí là không có cách nào dựa mình tưởng tới khôi phục, chỉ có thể đủ dựa vào đan dược. kia vì cái gì nhã lệ sẽ biến thành dáng vẻ kia. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, vừa mới nhã lệ biểu hiện giống như là một cái bị bóp chặt cổ cực độ thiếu oxy người. Bất quá không đợi phiêu miểu giải thích, Bạch Hinh Vũ cũng thực mau liền minh Bạch này nguyên nhân trong đó. Nhã lệ là giao nhân, sinh hoạt ở trong biển, là dùng mang tới hô hấp, mặc dù là hiện tại biến ra hai chân, nhưng là thật là ở nàng trợ giúp dưới hoàn thành, bản chất cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Phía trước sở dĩ không có bất luận cái gì ảnh hưởng là bởi vì nàng có thể từ linh khí bên trong thu hoạch yêu cầu dưỡng khí, nhưng là hiện tại, trong không khí linh khí hàm lượng su gần với linh, dưới tình huống như thế nhã lệ tự nhiên là không có cách nào sinh tồn. Thực xin lỗi đại tiểu thư, ta không thể tiếp tục bồi ngươi. Hòa hoán lại đây nhã lệ vẻ mặt hề phải nói đến, nếu nàng có thể bằng vào chính mình năng lực biến ra hai chân, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Có nhã lệ vết xe đổ lúc sau Bạch Hinh Vũ càng thêm cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, phiêu miểu, ngươi có hay không phát hiện, cái này địa phương rõ ràng linh khí như thế loãng, nhưng là mọc ra từ linh dược lại cái đỉnh, cái phẩm chất cao, phẩm tướng hảo. Hơn nữa dùng này đó linh dược luyện chế ra tới đan dược phẩm chất thượng cũng muốn tốt hơn không ít. Bạch Hinh Vũ cầm chính mình trong tay vừa mới ra lò hồi linh đan, này đó đan dược mỗi một viên chỉ có đầu nành lớn nhỏ, chỉnh thể hiện ra thúy lục sắc, cùng bình thường màu vàng nâu đan dược so sánh với, càng là khác nhau như trời với đất. Ăn vào một quả hồi linh đan lúc sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nguyên bản đã hao hết linh khí đang ở dần dần khôi phục Này dược hiệu thậm chí so nàng luyện chế ra tới tốt nhất đan dược còn muốn hảo, hương vị càng là không nói. Có cái này phát hiện lúc sau, bạch hình vũ đem trong không gian tùy thân dược viên toàn bộ đều cầm, sau đó đem chính mình gặp được sở hữu linh dược đều nhổ trồng một bộ phận đi vào. Phiêu miểu thấy chính mình chủ nhân thu linh dược thu vui vẻ vô cùng, vội vàng nhắc nhở đến, chủ nhân. Chẳng lẽ chúng ta không tìm tìm được đế là cái gì nguyên nhân tạo thành hiện tại loại tình huống này sao? Bạch Hinh Vũ đem một gốc cây linh dược nhổ tận gốc, trừ bỏ nơi này linh khí độ dày rất thấp ở ngoài, nơi này linh dược còn có một cái khác tương đồng đặc điểm, đó chính là cho nên linh dược ở không có thành thục phía trước bộ rễ đều phi thường phát đạt, ngược lại là sau trưởng thành bộ rễ liền sẽ nhanh chóng héo rút. Tại đây loại tình huống dưới, mặc dù là không có các nàng ngắt lấy, không dùng được mấy ngày, này đó đã thành thục linh dược liền sẽ khô héo. tuy rằng trong không khí linh khí cực kỳ bé nhỏ nhưng là này đó linh dược thật là hàng thật giới linh dược mà không phải bình thường phạm nhân sử dụng thảo dược trong cơ thể đựng phong phú linh khí đây là linh dược cùng thảo dược chi gian lớn nhất khác nhau bởi vậy bạch hình vũ hoài nghi vấn đề rất có khả năng xuất hiện dưới mặt đất nơi này thổ chất hiện ra màu đen cùng rất sớm phía trước nàng phát hiện màu đen thổ nhưỡng phi thường tương tự những cái đó màu đen đột nhiên đối với linh trí sinh trưởng có phi thường đại trợ rút, ở điểm này xem đánh thần phản ứng sẽ biết nhớ tới đánh thần thạch bạch huynh vũ từ bồi tóc trung móc ra một viên mượt mà cục đá không biết từ khi nào bắt đầu đánh thần thạch liền bắt đầu ngủ say mãi cho đến hiện tại đều không có thức tỉnh đem đánh thần thạch ở trong tay ước lượng trọng lượng tuy nói là không có tỉnh nhưng là này trọng lượng thật là thật thật tại tại gia tăng rồi nếu có một ngày nàng được xương cổ bệnh này đánh thần thạch tuyệt đối là đệ nhất hiểm nghi người vì bảo hộ chính mình cổ lần này bạch huynh vũ không có tiếp tục đem đánh thần thạch đặt ở trên đầu mà là trực tiếp ném vào trong không gian bị ném nhập không gian đánh thần thạch theo gió mà trường, chờ đến chân chính rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, thẳng tắp rơi vào hải dương bên trong, vừa mới giản xếp xuống dưới giao nhân nhất tộc còn không có tới kịp nghỉ ngơi, đã bị này đột nhiên xuất hiện tiểu sơn cấp hoàng sợ. Giải quyết xong đánh thần thạch sự tình lúc sau, Bạch Hình Vũ tiếp tục về phía trước đi, lại qua một đoạn thời gian, nàng dừng lại bước chân, phiêu miểu, ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp địa phương? Phiêu miểu không rõ nguyên do, không thích hợp Từ tiến vào vạn ma cốc lúc sau, nơi này nơi trốn đều lộ ra không thích hợp, còn có thể có chỗ nào không thích hợp sao. Linh thú. Từ tiến vào vạn ma cốc tới nay, trừ bỏ các loại thực vật linh dược, các nàng không có gặp được bất luận cái gì một con linh thú, thậm chí liền một con chim một con sâu đều không có gặp qua. Nhưng là dựa theo thành chủ phủ cấp ra nhiệm vụ, nơi này hẳn là có linh thú. liền ở ngay lúc này, nơi xa gầm lên giận dữ đột nhiên chuyển đến, tại đây yên tĩnh hoàn cảnh bên trong có vẻ đặc biệt đột nột. Nghe thế thanh giống dẫn lúc sau, bạch hình vũ theo bản năng thả người nhảy nhảy lên một thân cây cánh khô, lợi dụng rậm rạp lá cây che giấu chính mình thân hình. Không bao lâu, một đám linh thú từ nàng dưới thân trải qua, số lượng nhiều, làm người tắp lưới, hơn nữa rất nhiều linh thú bộ dáng đều làm bạch hình vũ xem đã quen thuộc lại xa lạ, tổng cảm thấy ở địa phương nào gặp qua, nhưng là cùng trong trí nhớ bất luận cái gì linh thú rồi lại không khớp. Quá khủng bố, nhiều như vậy linh thú, hơn nữa đại bộ phận tu vi đều ở huyền tiên trở lên. này đó linh thú liền tính là dẫm cũng có thể đủ đem người cấp sống sở sở dẫm chết. phiêu miểu dùng run rẩy thanh âm nói đến. hơn nữa chúng nó đi phương hướng tựa hồ chính là bạch cốt cao nguyên phương hướng, chúng nó mục tiêu là những cái đó vừa mới thông qua bạch cốt cao nguyên lúc này chính suy yếu tu sĩ. bạch hình vũ nhìn những cái đó linh thú rời đi phương hướng lâm vào trầm tư. này đó linh thú tu vi tựa hồ có chút cao quá mức thái quá. cựu trọng thiên linh khí như thế nồng đậm địa phương muốn đem tu vi tăng lên tới huyền tiên cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là này đó linh thú Thấu chương xong Chương 871 bị đuổi giết người Chương 871 bị đuổi giết người Cựu trọng thiên linh khí như thế nồng đậm địa phương Muốn đem tu vi tăng lên tới huyền tiên Cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình Nhưng là này đó linh thú Xem ra cái này địa phương thật sự tồn tại Cái gì không người biết bí mật Chờ đến này đó linh thú toàn bộ rời khỏi sau Bạch hinh vũ liên tục mấy cái nhảy lên Cả người ở cây cối chi gian Nhanh chóng xuyên qua Bóng đêm buông xuống một tiếng ve minh tại đây yên tĩnh bóng đêm bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột mà này thanh ve minh thật giống như là một cái tín hiệu giống nhau là nguyên bản yên tĩnh rừng cây nháy mắt trở nên náo nhiệt lên côn trùng kêu vang thanh hết đợt này đến đợt khác phản phất là ở so với ai khác thanh âm càng vang dội giống nhau lúc này bạch hình vũ cảm giác chính mình phản phất thân ở phố xá sơ mất giống nhau trước đó không lâu này một mảnh còn tĩnh phản phất có thể nghe thấy lá cây bay xuống thanh âm hiện tại lại phản phất nháy mắt biến thành ồn ào ban tràng Từ trong không gian tìm ra một đôi nút bị thai lấp kín lô thai, tuy rằng như cũ có thể nghe được kêu bén nhọn côn trùng kêu văn thanh, nhưng là so với vừa mới còn lại là muốn tốt hơn rất nhiều. Rời đi rừng cây lúc sau, bạch hình vũ tìm được rồi một khối an tĩnh địa phương đã tọa nghỉ ngơi, cho dù là lúc này nàng linh lực tiêu hao cũng không phải rất lớn, nhưng là nàng như cũ là ăn vào một quả hồi linh đan khôi phục tiêu hao linh lực. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn làm chính mình linh lực ở vào đỉnh trạng thái, tại đây loại linh khí thiếu thốn địa phương. Không có linh lực, là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Chờ đến nguy hiểm tiến đến thời điểm lại dùng đan dược, hết thể đều đã chậm. Giống. Nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó chính là Phanh. Phanh. Phanh, phanh. từng tiếng trầm trọng tiếng bước chân từ phương xa chen chúc mà đến. Bạch hình vũ đứng lên, trong mày thanh lanh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngay sau đó, ở nàng tầm mắt dưới, một đám chạy như bay linh thú chính hướng tới nàng nơi phương hướng bay nhanh vốn dĩ. thật lớn động tĩnh ở chúng nó phía sau dơ lên một trận khói đặc. Nay khổng lồ linh thú số lượng cần phải so ban ngày thời điểm gặp được những cái đó linh thú số lượng muốn nhiều hơn nhiều, thực lực càng là đạt tới huyền tiên cảnh. Nhiều như vậy linh thú, chủ nhân, ngươi mau vào không gian nhiều một chút. Phiêu miểu dùng run dày thanh em lớn tiếng nói đến, mắt thấy linh thú đàn gần trong găng tức, giờ này khắc này nàng hận không thể thân thủ đem bạch hình vũ cấp ném vào trong không gian. Hiện tại loại tình huống này, trốn là không có khả năng trốn. cho nên tiến không gian mới là an toàn nhất nhưng là ở nghe được phiêu miểu nói lúc sau bạch hình vũ như cũng là không dao động không hề có chạy trốn hoặc là tiến không gian y tứ bạch hình vũ không nói gì ánh mắt sắc thật dừng ở đang ở bị linh thú đuổi theo kia lưỡng đạo chật vật thân ảnh phía trên có lẽ là linh thú hình thể quá mức thật lớn kích khởi cho bụi trực tiếp đem hai người kia ảnh cấp che giấu bất quá nàng phía trước còn kỳ quái ở quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi phía trước nàng cố ý đem thần sử bao trùm ở chung quanh Xác định chung quanh không có bất luận cái gì đại hình linh thú, đặc biệt là trừ phi đặc thù tình huống, nếu không tình hình chung giới linh thú đều có từng người địa bản, là sẽ không như vậy kết bẻ kết đội xuất hiện. Nhưng là hiện giờ nhìn đến hai người kia, có thể xác định chính là, hai người kia nhất định là làm cái gì đủ để chọc giận này đó linh thú sự tình cho nên mới sẽ lọt vào đổi giết. Bất quá liền tính là như vậy, chuyện này cũng cùng nàng không quan hệ, chính là bọn họ ngàn không nên vạn không nên, chính là đem này đó linh thú dẫn tới nơi này tới. Có lẽ bọn họ không phải cố ý, nhưng là, phải biết rằng, liền tính là nhân loại ở tức giận thời điểm cũng sẽ mất đi lý trí, có vạ lây cá trong chậu như vậy cách nói, thú chi là ở vào phẫn nộ bên trong linh thú. Giống nhau loại tình huống này, ở vào phẫn nộ chung linh thú hoàn toàn không có bất luận cái gì lý trí đang nói, thấy ai dễ hay Mà lúc này bị linh thú đuổi giết chính là hai gã thanh niên nam nữ, trong đó tên kia nam tử ở nhìn đến cách đó không xa bạch hình vũ thời điểm trên mặt biểu tình rõ ràng sửng sốt. hồ không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể đủ gặp được những người khác ngay sau đó hắn đối với bạch hình vũ lớn tiếng kêu lên cô nương chạy mau đối mặt đối phương hảo tâm nhắc nhở bạch hình vũ như cũng là không dao động ánh mắt nhìn chạy như điên mà đến linh thú đàn một trương trích tiên dung nhan phía trên càng là một mảnh lạnh nhạt cô nương ở chạy đến bạch hình vũ bên người thời điểm nam tử còn muốn tiếp tục khuyên nàng cùng chính mình cùng nhau rời đi lại bị bên cạnh áo lục nữ tử cấp một phen kéo lại Biểu ca ngươi quản cái này lai lịch không rõ nữ nhân làm cái gì, chúng ta chạy mau đi, bị những cái đó linh thú đuổi theo chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, nghe được áo lục nữ tử nói, nam tử danh nghĩa có chút chần chừ ở hắn xem ra, này đó linh thú là bị bọn họ đưa tới, đối với trước mặt nữ tử tới nói đúng là thai bay vạ gió, bọn họ như thế nào có thể mặt khác với không màng đâu. Nhìn thấy chính mình từ nhỏ sùng bái biểu ca thế nhưng đối một cái trừ này gặp mặt nữ tử như thế quan tâm. Đặc biệt là tên này nữ tử diện bạo so nàng kia trong tộc bị dự vì đệ nhất mị nữ thứ tỷ còn phải đẹp, áo lục nữ tử trong lòng nháy mắt trong cảnh báo sao vang. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn đem danh dự liếc mắt một cái, nói đến, uy, ta biểu ca cùng ngươi nói hồ ngươi nghe thấy được không có, hôm nay gặp được chuyện này cũng trách ngươi vận khí không tốt, ở nơi nào nghỉ ngơi không hảo cố tình muốn tuyển nơi này, chúng ta đều nhắc nhở ngươi ngươi còn không rời đi, nếu đã chết nhưng chẳng trách chúng ta. Từ đầu đến cuối. Bạch Hình Vũ đều không có nói qua một câu, mắt lạnh xem ngươi này sắp chạy như điên đến trước mặt dã thú, liền ở áo lục nữ tử cho rằng nàng là cái ngốc tử chuẩn bị ném xuống nàng, lôi kéo chính mình biểu ca chạy trốn thời điểm, nàng rốt cuộc có động tác. Kế tiếp một màn làm chuẩn bị chạy trốn áo lục nữ tử vẻ mặt giật mình mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Bạch Hình Vũ một thân thanh sắc váy áo, tay cầm trường kiếm nhanh chóng ở linh thú đàn trung xuyên qua, trong tay trường kiếm tay nâng kiếm lạc, một viên linh thú đầu cứ như vậy bị dễ dàng chém xuống dưới. Không một lát sau, vừa mới ở điên cuồng đuổi giết linh thú toàn bộ đều tứ tán mà chạy, mà những cái đó không kịp chạy trốn toàn bộ đều biến thành bạch hình vũ dưới kiếm vong hồn. Ta đây là đang nằm mơ. Áo lục nữ tử khiếp sợ nhìn vừa mới phát sinh hết thảy, sau đó dùng tay hung hăng xoa xoa hai mắt của mình, không dám tin tưởng nhìn kia một mặt thanh sắt thân ảnh. Một phen giết chóc sát hạ, bạch hình vũ trên người thậm chí tới một giọt máu đều không có bị bắn thượng. Không ngừng là nàng, áo lục nữ tử bên người nam tử cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ tới cái này vô tình chi gian bị hắn sao liên lụy thần bí nữ tử thế nhưng có được như thế cường đại thực lực. Hơn nữa nàng thoạt nhìn là như thế tuổi trẻ, lại có thể nhẹ nhàng ứng đối huyền tiên thú triều, như vậy thực lực mặc dù là ở bọn họ trong tộc cũng là thiếu chi lại thiếu. Giải quyết linh thú uy hiếp lúc sau, áo lục nữ tử thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ bị đuổi giết thời gian dài như vậy, trong cơ thể linh khí đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, vừa mới chẳng qua là ở ngạnh căng mà thôi. Biểu ca an viên linh dược khôi phục một chút linh lực đi. Bóng đêm dưới, linh thú thi thể xếp thành sơn, đỏ tươi máu nhiễm hồng khu rừng này, không khí loại càng là tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Thấu chương xong. Chương 872 Lo lắng Hoa. Chương 872 Lo Lãng Hoa. Bóng đêm dưới, linh thú thi thể xếp thành sơn, đỏ tươi máu nhiễm hồng khu rừng này, không khí loại càng là tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Nam tử ở ăn xong linh dược lúc sau, đi đến đã kết thúc chiến đấu Bạch hình Vũ bên người. Mở miệng nói đến, đa tạ đạo hưu ân cứu mạng. Lần này nam tử cũng không có xương bạch hình vũ vì cô nương, mà là trực tiếp xương hô vì đạo hưu. Ta hạ thấy đạo hưu khuôn mặt thật là lạ mắt, so sánh với là lần đầu tiên tới thương linh giới, không ngại nói, đạo hưu có bằng lòng hay không cùng chúng ta đồng hành. Bạch hình vũ đem này đó đã tử vong linh thú dùng nước trôi tẩy đi dư thừa máu loãng, sau đó đem này thu vào không gian coi như là rèn huyết dây nho lương thực. Ở nghe được nam tử mời lúc sau. Bạch Hinh Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng dừng ở áo lục nữ tử trên người, nhàn nhạt nói đến, cùng các ngươi cùng nhau tiếp tục gặp linh thú đuổi giết sao. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nghe được Bạch Hinh Vũ nói, áo lục nữ tử sắc mặt biến đổi, tức giận nói đến, này đó linh thú lại không phải chúng ta muốn đi treo chọc chúng nó, ai biết này đó linh thú rốt cuộc là làm sao vậy, như là phát điên giống nhau đuổi theo chúng ta không bỏ, hơn nữa chúng ta cũng không biết ngươi ở chỗ này. Nhân nhân. Một bên nam tử như như mày, biểu tình có chút trách cứ nhìn thoáng qua áo lục nữ tử, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bạch hình vũ, sắc mặt có chút ngưng trọng nói đến, đạo hữu vừa mới nói là có ý tứ gì, có không kỹ càng tỉ mỉ nói cho chúng ta biết. kỳ thật ở này đó linh thú đối bọn họ theo đuổi không bỏ thời điểm hắn cũng đã nhận thấy được không thích hợp, nhưng là rồi lại không biết vấn đề xuất hiện ở địa phương nào, duy nhất xác định chính là hắn cùng biểu mỗi bị người cấp tính kế, mà trước mặt tên này nữ tử tự hồ là biết cái gì. Các ngươi rời đi nơi này, không ra 15 phút những cái đó vừa mới rời đi linh thú liền sẽ lại lần nữa đối với các ngươi triển khai đổi giết. ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe được Bạch Hình Vũ nói áo lục nữ tử sắc mặt đổi đổi, lớn tiếng chất vấn đến. Ta nói còn không rõ sao. ngươi bị người cấp tính kế, có người muốn ngươi mệnh. Bạch Hình Vũ chỉ vào áo lục nữ tử nói đến. Nhân nhân, nam tử quát lớn trụ đang muốn tiếp tục nói chuyện áo lục nữ tử, đối với Bạch Hình Vũ cung kính nói đến, còn thỉnh đạo hưu chỉ giáo. biểu ca ngươi làm gì muốn như vậy? người này nói không chừng chính là ở lừa gạt chúng ta. vừa mới chúng ta bất quá là vận khí thiếu chút nữa. cái gì bị người cấp tính kế? ta xem người này căn bản chính là ở nói hiệu nói vượng. nói còn hung tợn chừng mắt nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái. dù sao nàng chính là không quen nhìn nữ nhân này, một bộ hồ ly tinh diện bạo. nếu không phải xem ở nàng vừa mới cứu nàng phân thượng, nàng lý đều sẽ không lý nữ nhân này. phải không? bạch hình vũ nhìn áo lục nữ tử, khoe miệng lên một cái nhàn nhạt độ cùng. Sau đó chỉ chỉ bọn họ phía sau phương hướng nói đến, không tin các ngươi có thể thử xem, đêm nay đều bị sẽ rời đi, ngươi sao có thể tùy thời trở về. Dù sao hảo lời hay khó khuyên kia đáng chết quỷ, Bạch hinh Vũ lời đến cùng áo lục nữ tử vô nghĩa, dù sao nam tường đâm đau tự nhiên cũng liền không cần nàng giải thích. Áo lục nữ tử hiển nhiên là bị Bạch hinh Vũ nói cấp chọc giận, ngươi, hử, đi không phải đi, nói lôi kéo nam tử tay liền chuẩn bị rời đi. Rời đi phía trước nhìn áo lục nữ tử trừng mắt Bạch hinh Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói đến, không hẹn ngày gặp lại. Nam tử muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Bạch hinh Vũ, sau đó lại nhìn nhìn chính mình biểu muội cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo áo lục nữ tử rời đi. Ở hai người rời khỏi sau, phiêu miểu này đó hỏi đến, chủ nhân, bọn họ thật sự sẽ trở về sao? Bạch hinh Vũ thao tác giả dòng nước rõ ràng trên mặt đất vết máu, nhàn nhạt nói đến, không nhất định, nếu bọn họ bất hạnh gặp được huyền tiên trở lên linh thú. bị một kích nháy mắt hạ gục liền không về được. Nghe xong nàng lời nói lúc sau, phiêu miểu không nói gì, nó cũng không có tuyệt đối bạch hình vũ cách làm có cái gì không đúng. Tương phản, nó thân là khí linh ở tính cách thượng cùng thân là chủ nhân bạch hình vũ sẽ càng thêm gần. Quả nhiên, không bao lâu, nơi xa lại lần nữa chuyển đến linh thú tiếng giống giận, ngay sau đó hai cái quen thuộc dên gì xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt. Lại lần nữa đem này đó linh thú kể hết chém giết lúc sau. bạch Hinh vũ cũng không có xem nằm liệt ngồi dưới đất thở hổn hển hai người mà là tiếp tục chuyên tâm xử lý linh thú thi thể trong khoảng thời gian này hồ bạch cùng tiểu hồ ly yêu cầu gen huyết quả nho càng ngày càng nhiều gen huyết dây nho đối với huyết nhục tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn tuy rằng như thế bạch Hinh vũ vẫn cứ kiên trì trước đêm này đó linh thú mặt ngoài vết máu xúc rửa đôi mắt lúc sau lại thu vào không gian áo lục nữ tử thấy bạch Hinh vũ như thế bỏ qua chính mình trong lòng tuy rằng không khí nhưng là đối phương hai lần cứu nàng tánh mạng Đây là không tranh sự thật, mặc dù là trong lòng lại không mừng, cũng như cũ lựa chọn ẩn nhẫn. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng tin phía trước nàng theo như lời nói, thật sự có người muốn giết chết nàng. Nam tử đứng lên, đi tới Bạch Hình Vũ bên người, ngự khí cung kính hỏi đến, hiện tại đạo hưu có không nói cho chúng ta biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Hình Vũ sau khi nghe xong quay đầu lại, ánh mắt rừng ở áo lục nữ tử kia thân màu xanh lục váy áo trên người, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, quần áo. Nghe được nàng lời nói, Áo lục nữ tử vừa định muốn tiếp tục dò hỏi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nguyên bản có chút chật vật kiểu nội dung nhan chỉ một thoáng trở nên tái nhận, ý của ngươi là nói ta quần áo có vấn đề. Chuyện này không có khả năng, cái này quần áo là người kia đưa cho nàng, các nàng chi gian xưa nay thân cận, có vấn đề sao có thể là cái này quần áo. Nam tử hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, cho mày tiếp tục hỏi đến, đạo hưu chính là nhìn ra cái gì, nhân nhân quần áo cùng vừa mới công kích chúng ta linh thú có quan hệ gì. bạch Hinh vũ lanh đến một tiếng hỏi lại đến một kiện ở dẫn thu phấn trung ngâm ba ngày quần áo ngươi nói sẽ có cái gì vấn đề dẫn thu phấn nghe được dẫn thu phấn này ba chữ nam tử không khỏi ngây ngẩn cả người sắc mặt đồng dạng trở nên tái nhợt, đầu nành lớn nhỏ mồ hôi từ hắn cái chán chậm rãi chạy xuống không có khả năng dẫn thu phấn hương vị ta sao có thể nghe thấy không được áo lục nữ tử lập tức phản bác nói nhưng là từ nàng biểu tình tới xem đối với bạch huynh vũ nói nàng vẫn là nghe đi vào Dẫn thu phấn tuy rằng có thể thông qua hỏi đến phân biệt, nhưng là nếu hơn nữa mặt khác linh dược, là có thể đủ sử dẫn thu phấn đã trở nên vô sắc vô vị, còn có thể đủ tăng cường nó dược hiệu, mà như vậy linh dược người kia trong tay vừa vặn liền có. Lo lắng hoa. Vô sắc vô vị, cũng không có độc, nhưng là nó đặc có dược hiệu lại có thể ở chỗ mặt khác linh dược hỗn hợp lúc sau che giấu sở hữu hương vị, do đó tăng cường dược hiệu. Lo lắng hoa số lượng thưa thớt, mà tay nàng chung vừa vặn có một gốc cây. liền ở xuất hiện 3 ngày trước bị người nọ cấp phải đi. ba ngày Biểu ca Áo lục nữ tử cắn khẩn ngôi, đôi tay bắt lấy nam tử tay, thân thể nhẹ nhàng run rẩy Thấu chương xong Chương 873 thương linh giới Chương 873 thương linh giới Biểu ca Áo lục nữ tử cắn khẩn ngôi, đôi tay bắt lấy nam tử tay, thân thể nhẹ nhàng run rẩy Cái này quần áo là lâm hành phía trước nàng cho ta, nói là nàng thân thủ làm, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn đều cho ta thực hảo. Cái gì đều nhường ta, chính là, vì cái gì. Vì cái gì nàng muốn hại ta, ta không tin, ta không tin. Nam tử tiếp được có chút hỏng mất áo lục nữ tử, sau đó nhìn thoáng qua đang ở xử lý linh thú thi thể Bạch Hinh Vũ. Ở hắn xem ra, hai người bọn nàng cùng Bạch Hinh Vũ bèo nước gặp nhau, đối phương lại cứu bọn họ hai lần, trừ phi người này có cái gì đặc thù mục đích, nếu không không cần phải đối chính mình nói dối. Hơn nữa, ca áo lục nữ tử bất đồng, hắn đối người kia ấn tượng nhưng không có như vậy hảo. Vì nghiệm chứng chính mình trong lòng phòng đoán, hắn bàn tay vung lên, trong tay đánh ra một đạo ngân quang, từ nữ tử góc váy cắt lấy một mảnh góc váy sau đó ở không trung bậc lửa. Bị lo lắng hoa ngâm quá đổ vật chỉ cần bị hỏa thiêu đốt liền sẽ xuất hiện một cổ dày đặc gây mùi hương vị xuất hiện. Theo góc váy bị thiêu đốt hầu như không còn, một cổ dày đặc gây mùi hương vị ở trong không khí phiêu đáng thật lâu không tiêu tan. Ở người được này cổ gây mùi hương vị lúc sau, áo lục nữ tử hy vọng cuối cùng cũng đi theo tan biến. Một đôi mắt trùng tràn đầy thất vọng chi sắc. Lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nàng đã từng tín nhiệm nhất người thế nhưng muốn hại chết nàng. Một bên bạch hình vũ ở xử lý xong trong tay linh thú lúc sau, nhìn nhìn nhau không nói gì hai người không cấm mở miệng nói đến. Nếu ngươi tiếp tục ăn mặc cái này quần áo, chờ đến nơi đây mùi máu tươi tan lúc sau những cái đó linh thú còn sẽ tiếp tục ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lại cứu các ngươi một lần. Rốt cuộc lại lần nữa nhị không hề tam. Bị người tính kế còn có thể nói là chính mình sai tin tiểu nhân, nhưng là liên tục ba lần thua tại cùng sự kiện thượng, đó chính là Xuân. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói lúc sau, áo lục nữ tử cũng phản ứng lại đây, hai vội đi tìm một cái bí ẩn địa phương đem trên người quần áo thay thế. Nam tử nhìn rời đi áo lục nữ tử, than nhẹ một ngụm, rồi sau đó chuyển hướng Bạch Hình Vũ, nói, lần này đa tạ đạo hưu ân cứu mạng, ta gọi là khâu thiếu Phàm đó là ta biểu mội diệp nhân nhân, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. bạch Hinh vũ ngữ khí bình đạm không nhanh không chậm nói đến bạch Hinh vũ suy nghĩ một chút nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn báo thượng chính mình tên thật khâu thiếu phàm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười ngay sau đó ngay sau đó nói đạo hưu nếu không ngại nói kế tiếp chúng ta có thể kết bạn đồng hành lúc này vừa mới còn xong quần áo diệp nhân nhân vừa vặn nghe thế câu nói dù cho nàng không thích bạch Hinh vũ nhưng là nghĩ đến nhân ra cứu chính mình hai lần liền tính là trong lòng lại không mừng cũng sinh sôi nhịn xuống hảo Bạch Hình Vũ gật gật đầu, đáp ứng rồi khâu thiếu phàm đề nghị. Đặt tới chính mình mục đích Bạch Hình Vũ tâm tình thực hảo, phía trước ở lần đầu tiên tương ngộ thời điểm nàng không có sai quá diệp nhân nhân trong miệng thương linh giới, chính là nơi này rõ ràng chính là vạn ma cốc. Hơn nữa, căn cứ ở vạn ma thành hỏi thăm tin tức tới nói, cũng không có nghe nói qua vạn ma cốc chúng có người tồn tại. Này hết thể đáp án còn cần lại hai người kia trên người tìm kiếm đáp án, theo sau nàng liền bắt đầu sinh hoạt. Đem vừa mới từ linh thú trên người cắt bỏ thịt non từng khối mặc vào tới đặt ở hỏa thượng nướng. Một màn này đối với vừa mới nhận thức khâu thiếu phạm cùng diệp nhân nhân cũng không có cái gì, lại thực sự là sợ hãi trong không gian phiêu miểu. Chủ nhân, ngươi sẽ nấu cơm. Phiêu miểu ở trong không gian dùng bén nhọn thanh âm nói đến. Đại kinh tiểu quái. Bạch Huynh vũ ở một chuỗi nương tốt thịt xuyến thượng soát thượng trước đó điều tốt nước sốt Như vậy ở bình thường bất quá cảnh tượng ở phiêu miểu xem ra lại là tràn ngập khủng bố. hắn lén lút tìm được xí dương nhỏ giọng nói xí dương ta hoài nghi chúng ta chủ nhân có khả năng bị đánh cháo xí dương như là xem nốc tử giống nhau nhìn thoáng qua phiêu miểu sau đó về phía sau lui lại mấy bước tránh cho tự nhiên cũng lây dính thượng ngu đần mà phiêu miểu nhìn xí dương lui về phía sau cho rằng hắn là không tin chính mình vì thế lại lần nữa nói là thật sự ta nhìn đến chủ nhân nấu cơm tuy nói chủ nghệ là có thể thông qua không ngừng luyện tập mà tăng trưởng Nhưng là bạch hình vũ tại đây mặt trên liền phản phất là một cục đá giống nhau, không, liền tính là cục đá cũng nên có điểm tiến bộ, chính là nàng thật là một chút tiến bộ đều không có. Mà trên thực tế bạch hình vũ cũng xác thật là như cũ sẽ không nấu cơm, nhưng là nàng sẽ không, nàng phụ thân lại sẽ à. Ở ma giới thời điểm, bạch ly thần vì tránh cho về sau có tiểu tử thúi bằng vào một thân trùng nghệ quải chạy chính mình bảo bối nữ nhi, cố ý đem chính mình một thân trùng nghệ đều chuyển cho bạch hình vũ. Tuy rằng làm được đồ vật như cũ không có cách nào cùng bạch ly thần so sánh với, nhưng là cùng bạch hình vũ chính mình tay nghề so sánh với, đã có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Ở chỗ khâu thiếu phàm hai người kết bạn đồng hành lúc sau, bạch hình vũ cũng đại khái hiểu biết việc làm thương linh giới rốt cuộc là cái địa phương nào. Mà hiện tại các nàng hiện tại nơi địa phương cũng không phải cái gì thương linh giới, nơi này cũng bị thương linh giới mọi người xưng là tuyệt linh tri cốc. Nói như vậy, các ngươi cũng không biết nơi này vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Bạch Hình Vũ hỏi đến, khâu thiếu phàm gật gật đầu, sau đó nói đến, kỳ thật ban đầu thời điểm chúng ta tổ tông là sinh hoạt ở chỗ này, nhưng là nơi này linh khí thưa thớt, linh thú tu vi lại tăng trưởng phi thường mau, bọn họ ở chỗ này bước đi duy gian, cuối cùng mới sáng lập ra thương linh giới, đem sở hữu tộc nhân đều chuyển rời đến thương linh giới bên trong. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Bạch Hình Vũ tổng cộng được đến 3 điều hữu dụng tin tức. Đệ nhất chính là thương linh giới là sau lại bị sáng lập ra tới, có thể ở một cái không gian chung sáng lập ra một cái khác ổn định không gian cung tộc nhân cư trú, có thể thấy được người này thực lực khủng bố. Đệ nhị còn lại là tuyệt linh chi cốc tự cổ trí kim đều là cái dạng này, hơn nữa nó tồn tại thời gian thậm chí so vạn ma thành thời gian còn muốn trưởng. Cuối cùng còn lại là thương linh giới người cùng vạn ma thành người giống nhau, cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Cho nên ở biết được Bạch Hình Vũ thế nhưng đến từ bên ngoài thế giới thời điểm khâu thiếu phàm cùng Diệp Nhân Nhân biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi chưa từng có nghe nói qua bên ngoài thế giới. Thấy hai người vẻ mặt khiếp sợ, Bạch Hình Vũ không khỏi hỏi đến. Lần này nói chuyện chính là Diệp Nhân Nhân, nàng vẻ mặt kiêu ngạo nói đến, thương linh giới chính là nhà của chúng ta, hơn nữa trưởng Lao nói qua, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm, không thích hợp chúng ta sinh tồn, hơn nữa chúng ta nơi này thực hảo. Nếu ngươi muốn ở chỗ này vĩnh viễn đinh tỷ nói ta có thể vì ngươi hướng phụ thân cầu tình, rốt cuộc ngươi là ta cùng biểu ca ân nhân. Diệp nhân nhân này một phen lời nói ở Bạch Hình Vũ xem ra, liền kém đem ít ngồi đáy giếng này bốn chữ viết ở trên mặt. Bạch Hình Vũ thấy nàng vẻ mặt kiêu ngạo, cũng không có nói cái gì, hai người kia tu vi cùng nàng không phân cao thấp, nhưng là nếu luận thực chiến nói, nàng có tự tin có thể ở hai chiêu nội giải quyết hai người kia, hơn nữa này vẫn là ở một người nhất chiêu dưới tình huống. Thấu chương xong.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 Nay liền hình như là sinh trưởng ở nhà ấm đóa hoa cùng sinh trưởng ở bên ngoài hoa dại, đồng dạng có thể nở rộ ra tươi đẹp đóa hoa, hoa dại có thể chịu được gió táp mưa xa, nhưng là nhà ấm bên trong đóa hoa độ ấm hơi chút một thấp liền không chịu nổi. Ba người vẫn luôn ở tuyệt linh chi cốc đãi một tháng tả hưu, liền ở bọn họ chuẩn bị trở về đi thời điểm, liền ở ngay lúc này một đạo màu xanh lục thân ảnh hấp dẫn diệp nhân nhân lực chú ý. Đây là Thông Linh Hoa, Bạch Huynh Vũ theo diệp nhân nhân sở chỉ phương hướng Nhìn đến cây cực giống mãn thiên tinh thực vật, từng đóa màu tím ngũ rác tiểu hoa giống như không trung bên trong sao trời. Nhìn đến này cây linh dược, diệp nhân nhân trên mặt lộ ra chua sót biểu tình, như thế nào cố tình khiến cho chúng ta gặp gỡ đâu. Nghe được lời này, bạch Hinh vũ nghi hoặc nhìn diệp nhân nhân, một bên khâu thiếu Phàm thấy vậy mở miệng giải thích nói, bạch đạo hữu có điều không biết, ta cùng nhân nhân lần này là chính là vì trọng thương tộc trưởng tìm kiếm chữa thương thánh dược. kia này cùng thông linh hoa có cái gì quảng quan hệ? Chẳng lẽ ngươi sao muốn tìm chính là nó? Nghe được Bạch Hình Vũ nói, khâu thiếu phàm lắc lắc đầu, tự nhiên không phải, chỉ là này thông linh hoa, cực kỳ hy hi hữu, dùng nó luyện chế thông linh đan, có thể khơi thông làm người kỳ kinh bắt mạch, xử không thể đủ tu luyện người trở nên có thể tu luyện, chỉ là. Bạch Hình Vũ ra sao này thông tuệ người, kết hợp khởi vừa mới diệp nhân nhân bị tính kê sự tình, ở nghe được này này thông linh hoa tác dụng, lập tức liền minh Bạch chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Này thông linh hoa có thể làm kinh mạch tắc nghẽn người một lần nữa tu luyện, mà yêu cầu này cây linh dược người vừa vặn chính là tính kế diệp nhân nhân người, cho nên nàng mới có thể như thế rồi dám. Một khi đã như vậy, kia đem ai cũng không cần nói cho không phải được rồi. Chuyện này nhiều đơn giản. Sao vậy khâu thiếu phàm tiếp tục nói đến, bạch đạo hữu có điều không biết, thương linh giới có quy củ, đó chính là ra ngoài đệ tử mang về tới đồ vật cần thiết muốn toàn bộ nộp lên gia tộc, từ gia tộc thống nhất phân phối. Cái lời giả liền sẽ bị đuổi ra thương linh giới tự sinh tự diệt. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ vẻ mặt giật mình, thế nhưng còn có như vậy kỳ ba quy định, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ có nhân tâm sinh bất mãn sao? Bất quá lại ngẫm lại phía trước Diệp Nhân Nhân đối thương linh giới vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, những người này từ nhỏ bị tẩy não, tự nhiên sẽ không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Vậy coi như không nhìn thấy. Như vậy sao được? Diệp Nhân Nhân lớn tiếng phản bác đến, thông linh hoa khả ngộ bất khả cầu. Nếu gặp như thế nào có thể bỏ lỡ? Diệp nhân nhân nói xong vẻ mặt cầu cứu nhìn khâu thiếu phàm, làm biểu ca, hắn tự nhiên minh bạch nàng băn khoăn, cũng minh bạch nàng không nghĩ từ bỏ nguyên nhân, rốt cuộc ở thương linh giới chung bởi vì kinh mạch tắc nghẽn mà không thể đủ đã tu luyện nhưng không ngừng một người. Nếu này cũng không được, kia cũng không được, vậy bạch hình vũ một bên nói lời này vừa đi đến thông linh hoa trước mặt, giơ tay đem này thu vào tùy thân dược viên bên trong. Vậy đặt ở ta nơi này, các ngươi thương linh giới không có đem khách nhân đồ vật toàn bộ lấy đi thói quen đi thấy vậy khâu thiếu phàm lập tức liền minh bạch bạch hình vũ ý tứ lập tức nói tự nhiên là không có hơn nữa vừa mới bạch đạo hưu đã cứu ta hai người tánh mạng chính là đem này thông linh hoa toàn bộ đều cấp đạo hưu cũng là theo lý thường hẳn là chỉ là còn thỉnh đạo hưu sao trở lại thương linh giới thời điểm có thể tặng cùng thiếu phàm một đóa thông linh hoa cấp ra muội sử dụng khâu thiếu phàm từ một cái năm tuổi muội tuy rằng có linh căn nhưng là lại trời sinh kinh mạch tắc nghẽn Chẳng những vô pháp tu luyện, lại còn có bởi vì kinh mạch tắc nghẽn nguyên nhân, mỗi phùng mùng một mười lăm, cả người liền sẽ đau nhức không thôi. Hơn nữa, hán minh bạch, này thông linh hoa liền tính là mang về một gốc cây thông linh hoa số lượng hữu hạn, là khẳng định luân không thượng chính mình mỗi muội. tưởng tượng đến mỗi lần phát bệnh khi mỗi mội kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, khâu thiếu Phàm tâm liền đi theo có rút đau đớn. Ba người ở đánh thành hiệp nghị lúc sau, khâu thiếu phảm thật giống như là mở ra tân thế giới giống nhau luôn là lén lút đem chính mình tìm được đồ vật giao cho Bạch Hinh Vũ bảo quản, cũng hứa hẹn đem mấy thứ này một nửa đưa cho nàng coi như là bảo quản phí. Hơn nữa hắn đối với Bạch Hinh Vũ trong miệng theo như lời bên ngoài thế giới cũng sinh ra phi thường đại tò mò. Bất quá những việc này đều là gạt Diệp nhân nhân làm, tuy rằng hai người là cùng nhau lớn lên, nhưng là nguyên nhân chính là vì thế, khâu thiếu phạm mới càng hiểu biết Diệp nhân nhân. Không cần xem phía trước Diệp nhân nhân đồng ý Bạch Hinh Vũ lấy đi thông linh hoa, Này trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì người kia muốn hại chết nàng Diệp ra làm thương linh giới chủ nhân trưởng quản thương linh giới nhiều năm Diệp nhân nhân làm Diệp ra duy nhất dòng chính con cái Là tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào làm ra huy hiếp đến bọn họ quyền ủy sự tình Người đem đồ vật đều đặt ở ta nơi này sẽ không sợ ta không đem chúng nó còn cho ngươi. Bạch Hinh Vũ nửa thật nửa giả nói đến Từ có thể đem đồ vật đặt ở nàng nơi này lúc sau Nguyên bản còn có chút Phật hệ khâu thiếu phàm cùng khai quải giống nhau Tìm trở về đồ vật, một bộ phận ở diệp nhân nhân nơi nào qua bên ngoài trở về báo cáo kết quả công tác, tuyệt đại đa số còn lại là ở Bạch Hình Vũ nơi này. Mà đối mặt Bạch Hình Vũ vấn đề, khâu thiếu phẩm còn lại là phi thường thống khoái nói đến, ta tin tưởng Bạch Đạo hữu không phải là người như vậy, hơn nữa, mấy thứ này liền tính là toàn bộ đều mang về có thể dùng ở ta trên người cũng ít chi lại thiếu, một khi đã như vậy, cho ai không phải cấp đâu, ít nhất Bạch Đạo hữu còn sẽ nhớ rõ ta hảo. Bạch Hình Vũ không nghĩ tới khâu thiếu phàm thế nhưng là như thế tưởng, trong lòng đối hắn hảo cảm không khỏi gia tăng một ít. Bên ngoài thế giới người cũng đều giống bạch đạo hữu lợi hại như vậy sao? Hắn Tu vi rõ ràng cùng Bạch Hình Vũ không sai biệt lắm, nhưng là đối phương sát linh thú giống như là ở sát rau mà hắn không nói cũng thế. Bạch Hình Vũ nhàn nhạt nhìn khâu thiếu phàm liếc mắt một cái, nói đến, không phải ta lợi hại, mà là các ngươi quá yếu. Sao có thể? Nghe được có người nói chính mình được. khâu thiếu phàm phản ứng đầu tiên chính là phản bác hắn chính là thương linh giới nổi danh thiên tiêu nhược cái này tự sao có thể cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ bạch huynh vũ liếc mắt một cái xem thấu hắn lúc này ý tưởng sau đó nói đến hưởng có tu vi lại sẽ không sử dụng liền tính là tu vi lại cao cũng vô dụng hiện tại khâu thiếu phàm thật giống như là một cái hài tử trong tay lại cầm một phen thần khí nhìn là rất hù người trên thực tế sử dụng tới còn không có một phen dao phay dùng thuật tay mà bên kia Diệp Nhân Nhân nhìn Khâu Thiếu Phàm cùng Bạch Hinh Vũ chi gian như thế thân mật, hiểu lầm, trong lòng một loại tên là ghen ghét ngọn lửa đang ở không ngừng thiêu đốt, nguyên bản liền không quen nhìn Bạch hình Vũ nàng hiện tại thấy như vậy một màn càng cảm thấy đến chói mắt, hơn nữa trực giác nói cho nàng, hai người kia chi gian cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Thấu chương xong. Chương 875 tiến vào thương linh giới. Chương 875 tiến vào thương linh giới. Mà bên kia, Diệp Nhân Nhân nhìn Khâu Thiếu Phàm cùng Bạch Hinh Vũ chi gian như thế thân mật,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 đem mọi người tìm được tu luyện tài nguyên tập trung ở bên nhau sau đó thống nhất phát đây là nhất công bằng một sự kiện những người khác dựa vào cái gì trong lòng có bất mãn liên tính là diệp ra ở phân phối tài nguyên thời điểm hưởng thụ ưu tiên tư cách này cũng không có gì không đúng địa phương rốt cuộc các nàng gia phụ trách bảo quản thu điểm quản lý phí dụng làm sao vậy diệp nhân nhân tầm mắt dừng ở bạch hình vũ bóng dáng thượng trong lòng nghĩ chờ giải quyết người kia sự tình lúc sau đến muốn nàng đem thông linh hoa toàn bộ đều nhổ ra mới được lại qua vài ngày sau. Ba người rốt cuộc đi tới thương linh giới nhập khẩu, ở tiến vào thương linh giới lúc sau, bạch hình vũ nháy mắt cảm giác được một cổ linh khi ập vào trước mặt. Nay dọc theo đường đi, linh dược sự tình, khâu thiếu phạm đem bạch hình vũ định nghĩa vì cùng chính mình một cái dây thường thượng châu chấu, cho nên đối với nàng một ít vấn đề đều là biết gì nói hết. Mà trên thực tế thương linh giới mặt khác gia tộc trong tay không có gì thứ tốt, thương linh giới sở hữu bảo vật tài phú đều bị Diệp ra gần nắm chặt ở trong tay. Khâu thiếu phàm gia tộc cũng là vì này một thế hệ cùng Diệp Gia có quan hệ thông gia quan hệ mới trở thành nhân tài mới xuất hiện. Ở thương linh giới trong vòng, Diệp Gia có thể nói là một nhà độc đại, mặt khác gia tộc ai cùng Diệp Gia chơi nhà ai liền sẽ đi theo cường đại, tục xưng chính là vướt mông ngựa. Tuy rằng là như thế, nhưng là Diệp Gia cường đại thật là không gì đáng trách, nếu không cũng không có khả năng thời gian dài như vậy như cũ ở vào sừng sững không ngã địa vị. Mà lúc này đây Diệp nhân nhân cùng khâu thiếu phàm sở dĩ đi trước tuyệt linh chi cốc thứ nhất là vì tìm kiếm chữa thương thánh dược, thứ hai là tìm người. Ở bọn họ phía trước, Diệp gia đã phái ra hai sóng người tiến đến tìm kiếm thánh dược, chính là những người này đều rời đi thương linh giới lúc sau nửa tháng mất đi tin tức, bất đắc dĩ dưới Diệp gia mới phái ra đích tiểu thư cùng biểu thiếu gia tiến đến tìm kiếm. Bất quá trải qua phía trước bị linh thú công kích sự tình lúc sau, cái này bất đắc dĩ có phải hay không thật sự bất đắc dĩ liền rất đáng giá cân nhắc tiểu thư, biểu thiếu gia, các ngươi như thế nào đã trở lại? Lúc này Diệp ra ngoài cửa lớn, bạch huynh vũ đoàn người xuất hiện lúc sau, một người hình thể hơi béo trung niên nam nhân đột nhiên ra tới, trên mặt mang theo khiếp sợ. Phía trước Diệp ra phái ra hai sóng người đi ra ngoài, đều là ở nửa tháng thời điểm mất đi liên hệ, thi cốt vô tồn, mà Diệp nhân nhân cùng khâu thiếu phàm rời khỏi sau cũng là ở nửa tháng thời gian cùng Diệp ra mất đi liên hệ, cho nên Diệp ra liền cam chịu này hai người đã gặp nạn. mà sự thật là rời đi Diệp ra nửa tháng lúc sau, bọn họ mang đi ra ngoài thông tin bữa chú liền mất đi tác dụng. Thế nào? Vân Lam quả tìm được rồi không có a? Nghe được lời này, Diệp Nhân Nhân con ngươi hơi hơi ám ám, lắc lắc đầu nói: Diệp bá ba chúng ta không có tìm được Vân Lam quả, chúng ta rời đi không lâu liền gặp tới rồi linh thú công kích, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, lại phát hiện mang đi ra ngoài thông tin bữa chú vô pháp sử dụng. Là vị này bạch cô nương thời khắc mấu chốt đã cứu chúng ta, nếu không. Thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, Diệp Nhân Nhân đơn giản liền đem chính mình ở tuyệt linh chi cốc gặp được sự tình làm cho mọi người mặt toàn bộ đều nói ra. Trong đó trọng điểm càng là dừng ở thông tin bùa chú xuất hiện vấn đề mặt trên, bởi vì thông tin bùa chú chỉ có Diệp ra mới có thể đủ chế tạo ra tới, mà trước hai lần nhân viên mất tích thời điểm là nửa tháng, mà Diệp Nhân Nhân nhận thấy được thông tin bùa chú mất đi hiệu lực thời gian cũng là nửa tháng tả hữu Nàng tuy rằng cái gì đều không có nói đến. nhưng là để lộ ra tới mấy tin tức này rồi lại làm người miên man bất định. Đến gần Diệp gia lúc sau, Diệp nhân nhân đối với Diệp bá hỏi đến, Diệp bà bá, ta cùng biểu ca mất tích trong khoảng thời gian này trong phủ chính là đã xảy ra sự tình gì. Nghe được Diệp nhân nhân như vậy do hỏi, Diệp bá trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, sau đó nói đến, gia chủ nghe nói tiểu thư ngài mất tích lúc sau miệng phun máu tươi, mai cho đến hiện tại đều xuất phát từ hôn mê bất tỉnh giai đoạn. trong khoảng thời gian này vẫn luôn là đại tiểu thư ở quản lý trong phủ sự vật. Nga phải không? Kia thật đúng là vất vả đại tỷ. Diệp nhân nhân ngữ khí cười như không cười nói đến. Ở diệp ra bên trong, tuy rằng diệp nhân nhân đứng hàng lao tam, nhưng là làm duy nhất đích tiểu thư, nàng là được hưởng ưu tiên quyền kế thừa, nếu đương nhiệm gia chủ xảy ra chuyện gì, tương lai diệp ra hết thảy đều đem là diệp nhân nhân. Nhưng là này hết thảy đều là thành lập ở diệp nhân nhân tồn tại dưới tình huống, nếu nàng đã chết Ở không có dòng chính huyết mạch dưới tình huống, liền sẽ dựa theo trường ấu trình tự từ lớn tuổi nhất hải tử ưu tiên được hưởng quyền kế thừa. Liền ở ngay lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh hướng tới các nàng nơi phương hướng bước nhanh đi tới, chờ đợi người tới đến gần lúc sau. Một chương làm người tràn ngập ý muốn bảo hộ mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt, lúc này khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng chi ý. Nhân nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nói những lời này thời điểm. diệp nhu nhu tay chặt chẽ bắt lấy diệp nhân nhân tay đại đại trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nếu không phải đã biết người này chân thật bộ mặt như thế tinh vi kỹ thuật diễn khó trách sẽ đã lừa gạt mọi người tưởng tượng đến nếu không phải gặp được bạch Hinh vũ nàng cùng khâu thiếu phàm đã sớm đã trở thành linh thú đồ ăn trong mâm diệp nhân nhân không giấu vết bắt tay chịu trở về ngự khí xa cách nói đến trong khoảng thời gian này tỉ tỉ lo lắng nghe được diệp nhân nhân nói diệp nhu nhu không khỏi sửng sốt một chút trên mặt biểu tình có chút khó coi Nhìn chính mình giống tuyết tay, diễm lệ dung nhan hiện lên một tia khó coi, ngay sau đó lại lần nữa lộ ra tươi cười. Nhân nhân đây là làm sao vậy, vì sao đột nhiên cùng ta như thế khách khí, chúng ta đều là nhà mình tỷ muội, nói cái gì lo lắng không ngủ tâm, đây đều là ta cái này làm tỷ tỷ nên làm, chỉ là đáng tiếc tỷ tỷ không có năng lực, tuy rằng uổng có linh căn lại không cách nào tu luyện, nói cách khác, tỷ tỷ là có thể đủ thay thế ngươi đi tìm vân lăng quả, cũng không đến mức làm ngươi gặp được nguy hiểm. Diệp Nhân nhân mắt lạnh nhìn Diệp Nhu Nhu biểu diễn, này nếu là đặt ở trước kia, Diệp Nhu Nhu cái dạng này chính mình nhất định sẽ trước tiên tiến lên an ủi, nhưng là hiện tại. Từ đã biết Diệp Nhu Nhu gương mặt thật lúc sau, trước kia rất nhiều đã từng nàng không có chú ý tới chi tiết toàn bộ đều hiện lên ra tới. Liên tỷ như nói mỗi lần Diệp Nhu Nhu ở cùng chính mình bán thảm lúc sau đều sẽ đối chính mình đưa ra một ít yêu cầu, đôi khi là nói thẳng, đôi khi còn lại là ám chỉ, hiện tại nàng bộ dáng này tám phần là vì trưởng gia chi quyền. nhân nhân thấy diệp nhân nhân không có đáp lại chính mình kịch một vai sướng đủ diệp nhân nhân thật cẩn thận ngừng đầu đối thượng thật là diệp nhân nhân mặt vô biểu tình ánh mắt thấu chương xong chương 876 chất vấn chương tám chất vấn thấy diệp nhân nhân không có đáp lại chính mình kịch một vai sướng đủ diệp nhân nhân thật cẩn thận ngừng đầu đối thượng thật là diệp nhân nhân mặt vô biểu tình ánh mắt cái này làm cho diệp nhu nhu trong lòng lột bột một chút một cổ sợ hai ở nàng đấy lòng đột nhiên sinh ra Chẳng lẽ là nàng phía trước làm những chuyện như vậy bị phát hiện? Không có khả năng. Kia sự kiện là nàng thân thủ làm, ai cũng không biết, bằng Diệp Nhân Nhân cái này ngu xuẩn ngày thường đối chính mình tín nhiệm, là tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến chính mình trên người. Bên này Diệp Nhu Nhu còn không có lý xuất đầu tư, liền nghe thấy Diệp Nhân Nhân nói đến, trong khoảng thời gian này vất vả tỉ tỉ, hiện tại nếu ta đã trở về, trong tộc sự tình còn thỉnh tỉ tỉ bằng mau tốc độ cùng ta giao tiếp, rốt cuộc tỉ tỉ thân thể mạnh mai, cũng không thể mệt muốn chết rồi. Nghe được Diệp Nhân Nhân nói lúc sau, Diệp Nhu Nhu gần nhất không thể tưởng tượng nhìn nàng, nhân nhân ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Diệp Nhân Nhân trở tay cầm thủ đoạn, trên cổ tay truyền đến đau đớn làm nàng vừa đến miệng nói đột nhiên im bật. Mà Diệp Nhân Nhân trên mặt như cũ treo mỉm cười, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh nói đến, trong khoảng thời gian này vất vả tỷ tỷ, ta làm như vậy cũng là sợ tỉ tỉ mệnh muốn chết rồi thân thể, rốt cuộc tỷ tỷ không thể đủ tu luyện. Như vậy không biết ngày đêm mệt nhọc thân thể như thế nào thừa nhận trụ A.